Hắn rõ ràng nhớ kỹ, tự mình cùng Tần Minh trong đan điền còn lại 20 loại này dị hỏa dung hợp ở cùng nhau. Lập tức liền đã mất đi ý thức, lâm vào vô tận hắc ám bên trong. Nhưng lạ bỗng nhiên hắn nhưng lại vừa tỉnh lại. Hắn hay là hắn, chỉ bất quá gánh chịu thân thể của hắn biến thành ngập trời ngọn lửa bảy màu. "Hư Vô, đây là ngươi nên được." Tần Minh mỉm cười nói. "Kia ngọn lửa bảy màu chính là Đế Viêm." Tần Minh vốn là muốn đem dị hỏa mang đến kế tiếp thế giới. Nhưng là cái thế giới này Cần dị hỏa. Thời gian qua đi và năm, Đế Viêm lần nữa xuất thế. Lần này, người đem sẽ không lại thụ Thiên Đạo hạn chế, bởi vì ngươi là Đế Viêm. Hư Vô Thôn Viêm khẽ giật mình. Không, không nên lại xưng hô hắn là Hư Vô Thôn Viêm. Đế Viêm mới là thích hợp cho hắn nhất danh tự. Ngươi cái gì thời điểm đi? Đế Viêm mở miệng nói. Hỗn Thiên Đế mấy người cũng đem ánh mắt đổ tới. Trơ nhất thống thiên hạ, ta liền đi đi. Thần Minh ánh mắt ngưng lại. Trong vòng 3 năm sau đó, Hồn tộc đại quân gót sắt đạp biến đấu khí đại lục mỗi một nơi hiệu lẫm. Mà Trần Minh cũng tại mẫu thân hồn bạch mỹ độc xúc dưới, cùng hai cái hồn tộc chi mạch nữ tử kết hợp. Hai nữ là Trần Minh sinh hạ một nam một nữ hai đứa bé. Nam hài tên là Hồn Hy, nữ hài là Hồn Điêu. Hai người một khi xuất sinh, liền triển lộ ra không tầm thường tiên tư. Lam đấu đế đời thứ nhất dòng dõi, bọn hắn theo xuất sinh bắt đầu thể nội vậy mà liền có được đế chi nguyên khí. Vừa mới đầy tháng, tu vi liền đã đạt đến dừng đấu hoàng. Hồn tộc đã cả tộc di chuyển, ly khai hồn giới, đem Trung Châu biến thành hồn tộc nơi ở. Từ nay về sau, đại lục ở bên trên chỉ có một cái đấu đế gia tộc, đó chính là hồn tộc. Mới tu kiến hồn tộc trên quần trưởng. Thật muốn ly khai rồi sao? Hồn Bách Mỹ mười điểm không ngừng nói. Nàng chỉ có Tần Minh một đứa con trai, cũng trên người Tần Minh chuốt xuống tự mình toàn bộ tâm huyết. Tần Minh thành tiểu đấu đế, nàng cái này làm mẫu thân tự nhiên đánh trong lòng tự hào. Chỉ là, mẫu thân, phụ thân Ta sau khi đi, Hy Nhi cũng theo mà liền giao cho các ngươi chiếu cố. Yên tâm đi." Hôn Bách Mị mở miệng nói. "Ta đã đem hồn hi thiết lập là xuống một niệm kỳ hồn tộc tộc trưởng." Hôn Thiên Đế mở miệng nói. "Tin tưởng Hy Nhi nhất định so ngươi cái này phụ thân ưu tú hơn." "Kia là tất nhiên, kia thế nhưng là con của ta." Thần Minh mở miệng nói. "Yên tâm, ta sẽ một mực thủ hộ lấy hồn tộc, bồi bạn nó hưng suy." Hư Vô Thôn Viêm tự nhiên có thể minh bạch tần minh ý tứ. Dị hỏa tuổi thọ, vốn là vô tình vô tận. Bây giờ 22 loại này dị hỏa hấp nhất, Đế Viêm chính là cái này thiên hạ duy nhất dị hỏa, cũng là đại lục ở bên trên một cái duy nhất tuổi thọ vô cùng tận người. Thần Minh đứng sừng sững ở giữa không trung phía trên, nhìn qua dưới thân hết thảy. Theo độ cao không ngừng tăng lên, những cái kia trông mong nhìn nhau hỗn tộc tộc nhân cũng thay đổi thành con kiến nhỏ. Đấu khí đại lục hình dáng cũng càng phát ra rõ ràng. Đi vào mái vòm phía trên, Thần Minh hít thở sâu một hơi. Trong tay thần binh đột nhiên vung lên, một đạo cự dáng rấp màu đen vết nứt, liền lăng không hiện hiện. Tân Minh lần nữa phía sau nhìn một cái đấu khí đại lục, sau đó chui vào không gian kia trong cái khe. Chương 173: Hóa thân Lâm Lăng Thiên. Cảnh thứ hai: Câu đần mua. Thần Minh tại hư không bên trong xuyên thẳng qua. Chánh múa. Thứ hai vị diện hoàn thành, hệ thống thăng cấp độ hoàn thành phần trăm 50, giải tỏa thành tiểu thực tập nhân vật phản diện. Giải tỏa ban thưởng, 3 ba tấm tự do thẻ Hồng nông tử kim ba khối. Đã lâu hệ thống thanh âm lần nữa tại Tần Minh vang lên bên tai. Chờ chút. Tần Minh vội vàng gọi lại hệ thống. Kia hồng nông tử kim công dụng là cái gì? Hệ thống trầm mặc một lát, tiêu hao một tấm tự do thẻ, hồng nông tử kim công dụng là hệ thống hoàn thành thăng cấp về sau, hệ thống thương thành chủ yếu tiền tệ. Tần Minh nghe vậy khẽ giật mình, sắc mặt lập tức biến thành màu gan heo. Cái này tự do thẻ hắn mặc dù không biết rõ đến cùng là dùng tới làm gì, nhưng là nghĩ đến cực kỳ chân quý không nghĩ tới tự mình một vấn đề, vậy mà liền tiêu hao một tấm tự do thẻ. Tần Minh đặc biệt muốn hỏi, cái này tự do thẻ công dụng là cái gì? Nhưng là sợ hệ thống này lại trừ đi hắn một tấm tự do thẻ. Không có việc gì, cùng lắm thì mình tới kế tiếp vị diện bên trong lại tiếp tục tìm đòi. Tần Minh hít sâu một hơi. Kế tiếp thế giới là nơi nào? Vũ động Càn Khôn. Hệ thống băng lãnh thanh nhàn vang lên, Tần Minh cả người lần nữa lâm vào vô biên trong bóng tối. Sư huynh Một thanh âm tại Tân Minh vang lên bên tai. Sư Minh. Tân Minh giãy giụa đứng dậy, lại cảm giác thân thể là không nói ra được đau nhức. Cửa hai mảnh mỹ mắt lúc này nặng nề như là hai khối chìm sắt. Ngươi là? Ngum lung ở giữa, Tân Minh phảng phất nhìn thấy một tên tiểu nữ. Tránh múa. Lúc này kia thiếu nữ đang ghé vào bên tai của hắn không ngừng hô hoán. Sư Minh tỉnh. Kia thiếu nữ mừng lớn nói. Tân Minh muốn đứng dậy, trong lúc vô tình bắt lại tên kia tuổi trẻ thiếu nữ cánh tay ngọc kia trên mặt thiếu nữ đỏ lên. "Sư huynh, nơi này còn như thế nhiều người đâu." Một vòng thẹn thùng bò lên trên trên kia thiếu nữ gương mặt. Thần Minh lúc này lại là còn không có kịp phản ứng. Quanh thân hoàn cảnh cùng người đều nhường hắn cảm thấy như thế lạ lẫm. "Ta là ai?" Thần Minh chỉ mình mở miệng nói. "Sư huynh, ngươi là Lâm Lang Thiên, Lâm gia rất thiên tài thanh niên tuấn kiệt." Kia thiếu nữ nói, còn mang theo một kia cảm giác tự hào. "Nơi này là chỗ nào?" Thần Minh mở miệng nói. Nơi này là cổ mộ phủ, sư minh ngải là lĩnh đội." Kia thiếu nữ mở miệng nói. Tần Minh vắt hết óc trong đầu nhớ lại vũ động tình tiết, cuối cùng rốt cục tìm kiếm đến liên quan tới cổ mộ phủ tin tức. Lần này tranh đoạt cổ mộ phủ là Lâm thị tông tộc tộc, tộc trưởng tự mình giao cho Tần Minh nhiệm vụ. Lần này, Lâm động cũng ở trong đó. Tần Minh không khỏi có chút mắt trợn tròn. Hệ thống lần này không theo đầu bắt đầu, vậy mà trực tiếp từ giữa đó chen vào. Cũng may tranh đoạt cổ mộ phủ chỉ là tiền kỳ một cái khúc nhạc dạo ngắn. Lúc này Lâm Động còn chưa quật khởi. Sư huynh, nhóm chúng ta nên đồng thân." Một tên mũi hướng nam tử mở miệng nói. "Ừm." Thần Minh gật đầu nói. "Hiện tại Tần Minh, thậm chí so trước đó Lâm Lang Thiên hơn có khí thế." Các ngươi phát hiện a, sư huynh giống như lại mạnh lên." Mấy tên Lâm thị tông tộc đệ tử dị thai nói. "Đúng vậy a." Tần Minh nhìn về phía kia chân núi chỗ, lúc này đã trưng bày không ít lều vải. Cái này cổ mộ phủ bên trong đồ vật, sức hấp dẫn quả nhiên là không nhỏ a. Nhóm chúng ta đi thôi." Thần Minh mở miệng nói, "Cẩn Tuân sư huynh dạy bảo." Dưới chân Cự Ưng đột nhiên liền đối với chân núi vọ xuống dưới. Lập tức đưa tới không ít người ánh mắt. Cự Ưng lấy một loại cực kỳ nhanh chóng phá không mà tới. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Tần Minh một bộ thanh y liễu, hai tay ẩm lập. Thoải mái cảm giác cùng khí chất lập tức tinh phục khắp nơi trận không ít người. Đặc biệt là không thiếu niên nhẹ nữ đệ tử, trong mắt đã toát ra kim tinh. Điên cuồng tao thủ Lộng Từ, liền hy vọng có thể bị Tần Minh coi trọng. Sau đó nhất phi trùng thiên là phượng hoàng. Ừm. Tần Minh mười điểm hưởng thụ loại này bị người kính ngưỡng ánh mắt. Nhưng là tại đám người bên trong, Tần Minh lại phát hiện một cái ngoại lệ. Kia là một tên nhìn chỉ có 15, 16 tuổi thiếu niên, hắn mắt cũng không chớp nhìn qua Tần Minh. Trong ánh mắt không có ghen ghét, không có cực kỳ hâm mộ. Bình tĩnh như nước ánh mắt về sau, phảng phất còn mang theo một chút tức giận cùng cừu hận. Người kia là ai? Tần Minh mở miệng nói. Kia mùi hương nam tử nhìn xuống mặt liếc mắt, Lập tức mở miệng nói, "Thuộc hạ không biết, đây cũng là cái nào đó Lâm thị chi nhánh bên trong đệ tử đi." Thần Minh gật đầu, "Nếu như không ra hắn sở liệu, người này hẳn là Lâm động. Nhân vật chính từ trước đến nay đều là cùng người khác khác biệt." Dưới chân chợt nhẹ, cư ứng trực tiếp tiêu tán. Một màn này, trong đám người đưa tới không nhỏ hoành động. Một đám có mắt không trông đồ vật, cái này chính là sư huynh dùng thâm hậu nguyên lực biến thành, há lại bọn hắn đám này sâu kiến có thể hiểu thấu đáo. Kia nam tử mũi ương lập tức 10 điểm khinh thường nói. Thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào ở đây trong tai mỗi người. Lập tức không thiếu nam đệ tử liền phảng phất trong mắt phú lửa, nộ trừng Tần Minh. Mà những cái kia nữ đệ tử ngược lại càng thêm hoa si. Tại bọn hắn trong mắt, Tần Minh chính là thế hệ này bất bại chiến thần. Lâm Lang Thiên, không nghĩ tới lại bị ngươi vượt lên trước. Một đạo cởi mở tiếng cười truyền đến, tựa như sấm sét. Tần Minh nao nao, lập tức nhìn về phía sau lưng. Kia là một tên cùng tần minh niên kỷ tương tự thanh niên, nhìn một cái liền có thể nhìn ra thanh niên kia trên người cuồng ngạo. Một bộ kim bảo, phóng đãng không bị chói buộc. Không nghĩ tới, Vương Viêm cũng tới. Trong đám người lập tức vang lên không nhỏ đánh giá thấp tâm thành. Nói thật, vô luận là tại nguyên bản Lâm Lang Thiên hoặc là hiện tại tần minh trong lòng, cũng không đem cái này Vương Viêm để ở trong lòng. Đây chẳng qua là một cái tự nhận là có chút thực lực cuồng vọng tiểu tử thôi. Ha ha. Tần Minh ha ha cười một tiếng coi nhẹ ý vị đều ở trong đó. Xem thường ta. Vương Viêm không những không giận mà còn cười. Ta mặc dù so anh ta kém hơn một điểm, nhưng cũng không phải buồn nản. Lần này, liền để các ngươi nhìn xem ta Vương gia thực lực. Thần Minh lại là không có lên tiếng. Kia Vương Trùng cùng Vương Viêm chính là cá mẹ một lửa. Vương Trùng thực lực so cái này Vương Viêm hơi mạnh, nhưng lại cũng chẳng mạnh đến đâu. Thật là náo nhiệt a. Một đạo trêu tức thanh âm từ trên trời vang lên. Thanh quang đầy trời phía dưới một cái gió loan lăng không mà đứng. Tại kia gió loan phía trên, đứng vững một tên thanh niên, là Tần thị tông tộc thiên tài Tần Thế. Thần Minh nhướng mày, cái này Tần thị thực lực chẳng ra sao cả, ngược lại là giả bộ một tay tốt bức. Cái này đầy trời thanh quang, lập tức cướp đi không ít người ánh mắt. Kia Tần thị một bộ lam sam, cầm trong tay một thanh màu xanh đậm quả long. Khí chất lộng lẫy, cực kỳ hâm mộ người khác. Một người chết yêu thôi. Chưa mang Tần Minh há miệng, một bên Vương Viêm lại là mười điểm chán ghét nói: Vương Viêm, ngươi cũng chỉ có thể xính miệng lưỡi nhanh chóng. Người kia lớn la kinh thường, cho ta gió loan làm đồ chơi vội vã." Tần Thế mở miệng nói. Vương Viêm muốn cái lại, lại bị Tần Minh một cái nhãn thần ngừng lại. "Hiện tại liền động thủ a?" Tần Thế mở miệng nói. "Không, còn có một người." Tần Minh nhìn về phía phương xa. "Là ai?" Hoàng Phổ gia tộc. Vương Viêm nhướng mày. "Kia Hoàng Phổ gia tộc, không phải không chuẩn bị người đến a? Bọn hắn không có ý định người tới?" nhưng lại mời một cái lợi hại hơn. Thần Minh mở miệng nói, "Lăng Thanh Trúc, muốn đăng tràng." Lần trước giẫm ngộ thuộc Vu Lâm động, mà lần này, vậy liền khó mà nói. Thần Minh mỉm cười. Chương 174, Lăng Thanh Trúc, canh thứ nhất. Cầu đần mua. "Đi thôi." Nhìn qua trước mặt lưới vào. Thần Minh thản nhiên nói, "Còn xin Lâm công tử dẫn đường." Lăng Thanh Trúc nói khẽ, "Ta dẫn đường." Thần Minh cười nói, "Nếu như đoán không tệ, Bốn người vừa tiến vào cái này cổ mộ phủ, Lăng Thanh trúc liền sẽ thiết kế nhường bọn hắn 3 người bị khống trụ. Mà nàng thì sẽ một người đi đoạt kia Niết bản tâm. Vẫn là Thỉnh Thanh trúc tiểu thư dẫn đường đi. Thần Minh mở miệng nói, một bên Vương Viêm cùng Tần Thế lại là không khỏi hơi nghi hoặc một chút, dựa theo đạo lý tới nói, loại này nhất có mặt mũi sống Lâm Lang Thiên đều sẽ cứ làm. Thế nhưng là hôm nay, lại chủ động muốn đem chuyện này giao cho cái này nữ nhân tới làm. Khó nói cái này nữ nhân Vương Viêm cùng Tần Thế lập tức đề cao cảnh giác, xem ra cái này nữ nhân không đơn giản. Chính là Lâm Lang Thiên, cũng đối hắn kính sợ ba điểm. Mã Lăng Thanh Trúc lúc này lại là không nói lời nào, nhìn chằm chọc vào Tần Minh. Khó nói cái này Lâm Lang Thiên phát hiện cái gì? Lăng Thanh Trúc nhịn không được ở trong lòng nghĩ đến. Nàng không ngừng quét mắt Tần Minh, phảng phất muốn đem Tần Minh cả người xem thấu. Nhưng là đến cuối cùng, chỉ có thể coi như thôi. "Tốt, vậy liền ta tới." Lăng Thanh Trúc mở miệng nói. Vừa dứt lời, nàng liền nhanh chân tiến lên, chuẩn bị tiến vào cổ mộ phủ. Chờ chút. Ngay một khắc này, Thần Minh thản nhiên nói: "Ta thay đổi chủ ý, ta đến dẫn đường." Lăng Thanh Chuốc nghe vậy, lập tức có chút tức giận. Cái này Lâm Lang Thiên rốt cuộc là ý gì? Rõ ràng biết mình thân phận, còn dám trêu đùa tự mình. Phải biết, Lâm Lang Thiên bất quá là Lâm Thị tông tộc thiếu tộc trưởng. Ma tự mình, thế nhưng là Đông Huyền vực siêu cấp tông môn Cửu Thiên Thái Thanh cung thiếu cung chủ. Lâm thị tông tộc thực lực mặc dù cũng không yếu, nhưng cũng không dám trêu chọc Cửu Thiên Thái Thanh cùng. Bất quá giờ phút này, lại không phải buộc phát thời điểm. Cướp đoạt kia niết bản tâm mới là việc cấp bách. Vậy liền vẫn là Thẩm Lâm công tử tới đi. Lăng Thanh chúc miễn cưỡng cười nói: "Tốt." Thẩm Minh thả người tiến lên. Phía dưới tất cả tông môn đệ tử thì là nhìn chằm chằm giữa bầu trời bốn người. Bốn người bọn họ không tiến vào, không có một người có dũng khí vượt lên trước. Phải biết, cái này Lâm gia Vương gia cùng Tần gia, không, có một cái nào là dễ chê ư? Bọn hắn cũng không dám rủi ro. Tần Minh mấy người tiến vào cổ mộ phủ về sau, Lăng Thanh Trúc đột nhiên mở miệng nói: "Ta biết do Niết Bàn Tâm Đại Khái vị trí, các vị cùng ta tới đi." "Cái gì? Cái này nữ nhân biết do Niết Bàn Tâm vị trí?" Vương Viêm cùng Tần Thế ánh mắt bên trong lập tức tràn đầy cực nóng. "Các vị đi theo ta." Lăng Thanh Trúc thoại âm rơi xuống, liền hướng Vương Sa bay đi. Tần Thế cùng Vương Viêm vừa muốn động thân, lại phát hiện Trần Minh đứng ở một bên khe động bất động. "Hả?" Hai người hơi nghi hoặc một chút, Vương Viêm không khỏi mở miệng tuân hỏi. "Thế nào?" "Không có việc gì." Trần Minh mở miệng nói. "Đi thôi." "Theo sau." Nhìn qua trước mặt đột nhiên xuất hiện một mảnh biển mây, bốn người không khỏi đồng thời ngừng lại bước chân. Đi qua đạo này trận pháp, liền có thể đạt tới có dấu niết bàn tâm địa phương. "Chánh múa." Lăng Thanh trúc mở miệng nói. "Vậy còn chờ gì, nhóm chúng ta mau tới thôi." Vương Viêm mở miệng nói, lúc này hắn đã đợi đã không kịp. Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Lăng Thanh Trúc còn chưa chờ khởi hành, Vương Viêm cùng Tần Thế liền dẫn đầu vào vào. Lâm công tử, ngươi còn đang chờ cái gì đây? Lăng Thanh Trúc mở miệng nói. Thanh Trúc tiểu thư trước vào. Thần Minh mở miệng nói. Lăng Thanh Trúc không có lại nói, trực tiếp thả người bay vào đại trận. Thần Minh theo sát trên đó. Đại trận bên trong, mê vụ trận trận. Hai người mới vừa đi vào. Liên bị mất Vương Viêm cùng Tần Thế tung tích. Mảnh này đại trận phản phất tràn đầy không mà bến, Lựa Tần Minh thần thức như thế nào kéo dài đều không thể phát hiện Tần Thế cùng Vương Viêm hai người. Không bằng nhóm chúng ta tách ra tìm kiếm hai người bọn họ như thế nào? Lăng Thanh Trúc đề nghị. Tốt. Thần Minh đáp ứng. Hai người lúc này hướng phương hướng ngược nhau bay đi, nhưng là Tần Minh lại tại phi hành sau một lát trực tiếp hướng phương hướng ngược nhau lộn đi. Cũng may hai người chênh lệch cự ly cũng không xa, Lăng Thanh Trúc tốc độ cũng không nhanh. Tần Minh rất nhanh liền phát hiện tại cách đó không xa lăng thanh trúc. Lúc này lăng thanh trúc bốn phía hi vọng, phảng phất tại đánh giá cái gì. Đột nhiên, lăng thanh trúc tốc độ đột nhiên tăng tốc, trực tiếp hướng Tần Minh phương hướng vọt tới. Tần Minh khẽ giật mình, khó nói là phát hiện tự mình. Hắn vội vàng né tránh, nhưng là sau một khắc, kia lăng thanh trúc thân ảnh vậy mà trực tiếp biến mất. Tần Minh vội vàng bay đi, lập tức liền phát hiện huyền bí trong đó. Lăng thanh trúc hẳn là lợi dụng một loại nào đó bí bảo đem tự mình truyền rời tòa đại trận này. Chết không được nàng không do dự chút nào liền cùng nhau tiến vào đại trận này bên trong. Thần Minh lúc này bốn phía dò xét. Trận pháp này chỉ là một chỗ vết trận, mà lại thủ pháp cũng không khôn khéo. Nhiều nhất một khắc đồng hồ, Tần Minh liền có thể tìm kiếm được bài trừ biện pháp. Trong vòng một canh giờ, Tần Minh liền có thể thoát thân đại trận này. Nhưng mà một canh giờ trôi qua, đoàn trường giao cấp vàng cũng sáng lên. Kia Lâm động cùng Lăng Thanh trúc liền muốn thành sự, đây là Tần Minh tuyệt đối không thể cho phép. Vương Viêm. Thần Minh trước người đột nhiên bay tới một thân ảnh. Lâm huynh. Vương Viêm ánh mắt ngưng tụ. Trận pháp này cực kỳ cổ quái. Tần Thế đâu? Thần Minh mở miệng nói. Thần huynh vừa tiến đến, liền đã mất đi bóng dáng. Thần huynh. Vương Viêm đột nhiên mở miệng nói. Sau lưng Tần Minh, Tần Thế chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện. Lúc này Tần Thế đầy bụi đất, nhìn cực kỳ chật vật. Ngươi thế nào? Thần Minh mở miệng nói. Không có việc gì. Tần Thế lắc đầu đều là cái này phá trận hại. Ta đã tìm được phương pháp phá trận, hai vị theo ta cùng nhau xuất thủ. Cái gì? Ngươi tìm tới phương pháp phá trận rồi? Vương Viêm không khỏi cuống hỉ, một bên tần thế cũng là chờ mong nhìn qua Trần Minh. Cùng một chỗ hướng về phía nơi đó công kích. Trần Minh tiện tay một chỉ, đó chính là một mảnh hư không. Ngay tại vừa mới, hắn phát hiện trận nhãn chỗ vị trí. Tốt. Hai người cùng nhau gật đầu. Ba đạo cực băng cường hành công kích đồng thời đánh ra. Ba người cũng không có nương tay. Dù sao phá mất tòa này huấn trận, lửa xém lông mày. Tại ba đạo cường hành công kích đến, đại trận đột nhiên lung lay. Kia dấu ở giữa không trung chận nhãn, cũng là phịch một tiếng. Bị sinh sinh đẻ nát mà đi. Chu vi biển mây đột nhiên hóa thành bột nước, cả tòa đại trận trực tiếp biến mất. Sau một khắc, một cái xưa cũ cửa đồng lớn xuất hiện ở mấy người trong tầm mắt. Cơ hội tại cùng một thời gian, ba người đồng thời bắt được Niết Bàn Tâm Phi Tức. Nếu như không ngoài dự liệu, kia Niết Bàn Tâm tất nhiên dấu ở cái này cửa đồng lớn về sau. Thần Minh ở trong lòng tính toán thời gian. Nếu như đoán không tệ, hiện tại Lâm động hẳn là còn chưa tiến vào cái này thạch điện bên trong, hay là mới vừa tiến vào. Vừa anh phán đó, ba người lần nữa cùng nhau xuất thủ. Ầm. Tại cửa đồng lớn bạo liệt đồng thời, ba người nhanh như như thiểm điện lướt vào. Tại thạch điện trung tâm, một cái quang đoàn phiêu phù ở đàng trên không. Lúc này, một quả từ sáng chói năng lượng tạo thành xanh biếc trái tim Tại kia quang đoàn bên trong không ngừng nhảy lên. Ma Lăng Thanh Trúc liền đứng tại nó không xa địa phương. Trước đó cái kia bề ngoài xấu xí si tiểu tử cũng đứng ở một bên. Quả thật là Lâm động. Thần Minh nhìn hắn một cái. Lăng Thanh Trúc hiển nhiên không có dự liệu được ba người phá trận tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Không nghĩ tới cái này Niết Bàn Tâm lại là bộ dáng như vậy. Vương Viêm mở miệng nói, đồng thời cũng có thể nghe được một đạo nước bọt nuốt xuống lừ lừ âm thanh. Chương 175: Vũ nhục Lâm động. Cảnh thứ hai. Câu đắn mua. Niết bàn tâm chỉ có một quả, mà ở đây lại có bốn người. Lâm động thì bị tất cả mọi người mang tính lựa chọn bỏ qua. Nếu như nói niết bàn tâm đã bị Lăng Thanh trúc trước một bước hấp thu, như vậy những người khác cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao Lăng Thanh trúc lai lịch không nhỏ, không cần thiết là đã bị hấp thu rơi niết bàn tâm nội tranh chấp. Nhưng là hiện tại cái này niết bàn tâm liền bay ở trước mặt mọi người. Mặc dù mấy người đều là đương thời nổi tiếng thiên tài, Bước vào niết bàn cảnh là chuyện sớm hay muộn. Nhưng là nếu như hấp thu niết bàn tâm, sẽ cực kỳ rút ngắn đến niết bàn cảnh thời gian. Bốn người bọn họ đã từng từng có ước định, ai trước bước vào niết bàn cảnh, ai liền là tứ đại thiên tài đứng đầu. Nếu như không có niết bàn tâm, nhất định là Lâm Lang Thiên trước bước vào niết bàn cảnh không thể nghi ngờ. Nhưng là nếu như hấp thu niết bàn tâm, vậy coi như không nhất định. Các vị, cái này niết bàn tâm có thể tặng cho tiểu nữ tử. Lăng Thanh chúc cất cao giọng nói. Hôm nay các vị công tử nếu đem cái này niết bàn tâm tặng cho tiểu nữ tử, tiểu nữ tử chắc chắn ghi khắc các vị tình cảm, ngày khác lại báo. Vương Viêm cùng Tần Thế nghe vậy, đều là sắc mặt trầm xuống. Cái này Lăng Thanh trúc lời nói êm tai, không thể nghi ngờ vẫn là tại dùng phía sau thế lực thần bí tại đè ép bọn hắn. Uy hiếp ý tứ không cần nói cũng biết. Bất quá Tần Minh lại cùng không quan tâm. Người khác không biết rõ, nhưng là Lâm thị tông tộc thực lực hắn lại là biết đến. Nếu quả như thật lại bính Lâm thị tông tộc cũng chưa chắc liền sợ Lăng Thanh Trúc. Còn nữa nói, sau lưng nàng Cửu Thiên Thái Thanh cùng cũng không thể là vì chỉ là một quả Niết Bàn Tâm mà ra tay với Lâm gia. Thanh Trúc tiểu thư, lần này chỉ sợ ta liền không thể tặng cho ngươi. Lúc đầu mười phần chắc chắn Lăng Thanh Trúc sắc mặt lập tức ầm trầm xuống. Cái này Lâm Lang Thiên, có ý tứ gì? Không phải ta không đồng ý Thanh Trúc tiểu thư hấp thu cái này Niết Bàn Tâm, mà là Niết Bàn Tâm phía dưới gặp nguy hiểm. Thần Minh thản nhiên nói. Niết bàn tâm phía dưới gặp nguy hiểm. Đám người lúc này mới kịp phản ứng, không khỏi một trận hoảng sợ. Nếu là niết bàn cường giả lưu lại niết bàn tâm, làm sao lại chấp tay nhường cho? Luyện hóa cái này niết bàn chi tâm, nhất định phải âm dương điều hòa, nếu không liền sẽ bạo thể mà chết." Thần Minh thản nhiên nói. "Như không tin, đại khái có thể đi xem liếc mắt kia tiền bối quan tài. Tại vách quan tài phía trên, tự có chứng cứ." Mấy người nghe vậy, vội vàng đưa tới. Lúc này mọi người mới phát hiện Tại kia hải cốt một bên vách quan tài phía trên, quả nhiên khắc lấy một hàng chữ nhỏ. "Ta chi cuộc đời, lấy âm dương chi lực tấn miết bạn. Cho nên ta chỗ lưu, cần lấy âm dương điều hòa là hiểu, mà âm dương vì sao? Tất lấy được đốt người chi quả." Xem hết hàng chữ này, Lăng Thanh chút sắc mặt lập tức cũng biến thành có chút khó coi. Vì một khoảng nghiệt bản tâm mà lây dính trong sạch của nàng. Vô luận như thế nào, nàng cũng làm không được. Nghiệt bản tâm mặc dù hiếm có, nhưng là luôn có tiếp theo khỏa. Nhưng là trong sạch cũng chỉ có một lần. Vô luận như thế nào, đặc biệt cũng sẽ không nguyện ý hủy thân cùng ở đây tùy ý một người. Cái này niết bàn tâm ta từ bỏ. Nói đi, Lăng Thanh Trúc trực tiếp phóng người lên rời khỏi nơi này. Mà Vương Viêm cùng tần thế kia đã chìm xuống tâm lại nhảy nhót. Âm dương kết hợp, tự nhiên khó không được bọn hắn. Lần này tới cổ mộ phủ bên trong, tự nhiên không thiếu thiếu nữ đệ tử. Nàng nhóm bị sủng hạnh, là vận may của các nàng. Vạn nhất sinh hạ bọn hắn dòng dõi, liền có thể nhất phi trùng thiên. Lâm Hinh, Thần Hinh, cái này Niết Bàn Tâm. Vương Viêm phá vỡ trầm mặc. Hai người các ngươi nếu là cảm thấy có thực lực, đều có thể đi lên đánh một trận. Thần Minh mở miệng nói, thực lực của mình đã đạt đến dừng tạo khí cảnh đỉnh phong. Mà Vương Viêm cùng Tần Thế, bất quá chỉ là tạo hình cảnh thôi. Về phần bọn hắn có được cao cấp linh bảo. Thần Minh trong tay cũng không thiếu linh bảo. Lâm Hinh, dạng này liền không có ý nghĩa. Tần Thế trầm giọng nói, Niết Bàn Tâm cho ngươi cũng không phải không được. Nhưng là tóm lại muốn cho huynh đệ chúng ta hai cái đền bù a. Muốn đền bù. Thần minh 10 điểm coi nhẹ. Tiểu tử, ngươi muốn đi? Vương Viêm đột nhiên mở miệng nói. Vương Viêm trong miệng tiểu tử, chỉ tự nhiên là phía dưới Lâm động. Lâm động tự biết không cách nào lẫn vào đến trong chuyện này, muốn lặng lẽ rời đi nơi này. Nhưng là hắn vừa mới khởi hành, liền bị Vương Viêm gọi lại. Ngươi đoạt ta Vương thị tông tộc bí bảo, hẳn là tựa như đi thẳng một mạch như vậy. Vương Viêm thản nhiên nói. Lâm động nhãn thần lại là trầm xuống, cười lạnh nói: "Các hạ không khỏi quá mức buồn cười, cái này mộ trong phủ hết thảy vốn là vật vô chủ. Hùng chi, cái này bí bảo chính là ta lấy trước tới tay. Tiểu tử, kia bí bảo là của ta, chỉ bất quá bị ngươi cướp đi thôi." Vương Viêm bên cạnh Vương Bàn giắt cuống họng nói: "Ngươi ở chỗ này mặc dù không biết Lâm động, nhưng lại nhận biết Lâm động quần áo trên người. Nghĩ đến người này, chính là người của Lâm gia. Cái này niết bàn tâm thuộc về chưa xác định." Lâm gia cùng Vương gia lại tái khởi tranh chấp. Tân Minh sắc mặt lạnh lẽo, xem ra nên phát sinh vẫn là phát sinh. Lâm Động mặc dù nói là hắn nhằm vào mục tiêu, nhưng cũng là người của Lâm gia. Nếu như cái này Vương Viêm ngoan ngoãn đem nhất bản tâm tặng cho tự mình, tự mình cũng không có tất yếu vì Lâm Động mà ghẻ Vương gia mặt mũi. Nhưng là hiện tại, Lâm Động mặc dù là phân gia người, nhưng là thể nội dù sao chảy xuôi ta Lâm gia huyết mạch. Hôm nay cái này bị bảo, chỉ có thể lưu tại Lâm gia. Tân Minh vừa nói, Những cái kia người của Lâm gia không khỏi 10 điểm sùng bái nhìn qua Trần Minh. Đây mới là trong lòng bọn họ đại sư huynh. Nhưng chỉ có Lâm Động một người đứng tại chỗ, trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Tự mình chưa từng có cùng Lâm Lang Thiên từng có tiếp xúc, bên người những người này cũng còn đến không kịp nói chuyện với Lâm Lang Thiên. Cái này Lâm Lang Thiên, là thế nào biết mình gọi là Lâm Động? Vương Viêm nghe vậy, hừ lạnh một tiếng. Xem ra cái này Lâm Lang Thiên là chuẩn bị không nhường chút nào. Đã như vậy, Vậy liền hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Chúng ta đi." Vương Viêm mở miệng nói. "A." Vương Bàn khẽ giật mình. "Ta nói đi, ngươi là nghe không rõ vẫn là như thế nào?" Vương Viêm lần nữa mở miệng nói. "Đi." Vương Bàn lúc này cũng đem bí bảo sự tình quên hết đi, vội vàng mở miệng nói. "Chờ anh ta xuất quan, ngươi sẽ hối hận Lâm Lăng Thiên." Vương Viêm mở miệng nói. "Ta chờ hắn." Thần Minh thản nhiên nói. Vậy liền cung hạ Lâm huynh thu hoạch được niết bàn tâm. Tần Thế gặp người của vương gia đã rút đi, hắn lại tranh cũng sẽ không có kết quả, không bằng thuận nước đẩy thuyền, làm vẫn tỉnh. Nếu như Lâm gia không bỏ ra nổi có thể nhập mắt nữ tử, ta bên này còn có hai cái." Tần Thế mở miệng nói. Sau lưng Tần Thế, một đôi hoa tỷ muội đang đứng ở nơi đó. Hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên khóc qua. "Ngươi hai vị này mỹ nhân, nhìn có chút không tỉnh nguyện a." Thần Minh mở miệng nói. "Làm sao lại?" Tần Thế vội vàng mở miệng nói. Hai người này là phân gia mới vừa đưa đến tông tộc tới, còn không hiểu quý củ. Lâm huynh mang về dạy dỗ một phen, là được rồi. Cái này không cần, ta Lâm gia không thiếu nữ nhân. Gặp Trần Minh cự tuyệt, Trần Thế cũng không lên tiếng nữa. Câm loại, ta để ngươi đi sao? Trần Minh đem một bên muốn chạy đi Lâm động gọi lại. Lâm động khẽ giật mình. Sư huynh, còn có chuyện gì a? Bí bảo lưu lại, ngươi xéo đi. Trần Minh mở miệng nói. Cái gì? Lâm động thất thanh nói. Ta nói, bí bảo lưu lại, ngươi xéo đi. Bất quá một cái phế vật, có cái gì thực lực cầm bí bảo?" Thần Minh 10 điểm khinh thường nói. Lâm Động nghe vậy, chán nổi gần xanh. Huyết Hồng ánh mắt nhìn chòng chọc vào Thần Minh. "Không phục." Thần Minh liếc mắt nhìn hắn. Nếu không phải hiện tại không muốn giết hắn, trong khoảnh khắc liền có thể muốn Lâm Động tính mạng. Chương 176: Hấp thu Niết Bản Tâm, canh thứ nhất. Cầu đặt mua. Lâm Lang Thiên đại ca. Lâm Khả Nhi gấp giọng hô. Hắn không nghĩ tới, Thần Minh lại đột nhiên lên khó. "Ta vẫn như cũng là câu nói kia, bí bảo lưu lại, ngươi xéo đi." Thần Minh lần nữa mở miệng nói, "Không có khả năng." Lâm Động thanh âm theo cuống họng trong mắt ép ra ngoài, "Không có khả năng." Tân Minh thân hình như là thiểm điện, trực tiếp lướt đến Lâm Động trước mặt, tay phải trực tiếp chế trụ Lâm Động cái cổ. Lâm Động lập tức bộ mặt đỏ lên, không thể thở nổi. "Đại ca, thủ hạ lưu tỉnh." Lâm Khả Nhi lần nữa mở miệng nói, Nệ Mạc Khả Nhi, ta cho ngươi thêm một lần lựa chọn lần nữa cơ hội." Thần Minh lần nữa mở miệng nói, "Tốt, ta cho ngươi." Lâm Động miệng lớn thở hổn hển. Cuối cùng, Lâm Động vẫn là lựa chọn nhận nhẫn. Lâm Động từ trong ngực xuất ra cái kia thanh cổ kích bí bảo. "Cút đi." Thần Minh thản nhiên nói. Hai năm sau, chuyện hôm nay. Lâm Động lại nói một nửa, lẻ loi mà rừng. Tân Minh năm đấm, đã đi tới cách hắn đan điền không đến hai thôn địa phương. Nói thêm câu nào? đánh nổ đầu của ngươi." Tần Minh nói khẽ. Lâm động giữ im lặng, xoay người sang chỗ khác rời khỏi nơi này. Tần Minh cũng không vội vã thu lấy Niết Bàn Tâm, mà ánh mắt đầu tiên là rơi vào Lâm Khả Nhi trên thân. Lâm Khả Nhi cảm thụ được Tần Minh ánh mắt, nao nao, liên tưởng đến trước đó Niết Bàn Tâm, khó nói Lâm Lang tiên sư huynh là muốn cho tự mình. Lâm Khả Nhi nội tâm thượng hạ thất thỏm. Nàng mười điểm ngưỡng mộ Lâm Lang tiên sư huynh, đáy lòng cũng không có đối với hắn phản cảm. Chỉ là Một bên Lâm gia đệ tử cũng đại khái minh bạch tần minh ý tứ. "Khả Nhi tiểu thư, đây là ngươi nhất phi trùng thiên cơ hộ nha. Đúng nha, Lâm Lang tiên đại ca sẽ không bạc đãi ngươi." Nghe người bên cạnh, Lâm Khả Nhi trong lòng hơn như là một đoàn loạn ma. Nhưng là sau một khắc, tần minh ánh mắt vậy mà theo trên người hắn rời đi. "Các vị mời hồi trở lại đi, cái này niết bàn tâm ta Lâm mỗ người muốn." Lâm Lang tiên lên tiếng, cũng liền đại biểu Lâm thị tông tộc. Mặc dù nói niết bàn tâm cực kỳ mê người, nhưng cũng phải có mệnh muốn dùng mới được. huống chi, kia Lâm Lang Thiên thực lực thâm bất khả trắc. Bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì thủ thắng cơ hội. Ngươi ở chỗ này quân bắt đầu chậm rãi lui ra ngoài, trong khoảnh khắc liền chỉ còn lại có Lâm gia đám người. Ngươi lưu lại." Thần Minh theo ngón tay một cái Lâm gia nữ đệ tử. Kia nữ đệ tử mặc dù tướng mạo mỹ lệ, nhưng là cùng Lâm Khả Nhi lại là kém không chỉ một điểm. Lâm gia đám người không khỏi cũng sợ ngây người. Nhà mình thiếu gia đặt vào Lâm Khả Nhi xinh đẹp như vậy nữ tử không muốn, ngược lại tùy ý chọn một cái phân ra nữ tử. Những người khác ra ngoài. Thần Minh mở miệng nói, hắn đương nhiên sẽ không thật đối cái kia Lâm gia nữ đệ tử làm gì, dù sao Di không cho phép. Tần Minh liền nghĩ đến một cái khác phương pháp, là năm đó Lăng Thanh Trúc muốn đối Lâm động thi triển phương pháp. Đó chính là cưỡng ép rút ra nữ tử này trên người âm khí, nhưng là khó tránh khỏi sẽ làm bị thương đến nàng căn cơ. Bất quá Tần Minh cũng không quan tâm. Cái này bất quá chỉ là một điểm nhà người. Tân Minh liếc mắt một cái thấy ngay nàng tiên phú, đời này có thể đạt tới nguyên đan cảnh liền cao nhất. Cẩn thận một chút, kia quan tài có gì đó quái lạ. Một thanh âm từ Tân Minh thể nội vang lên. Tân Minh khẽ giật mình, thanh âm này như thế lạ lẫm. Sau một khắc, Tân Minh liền nghĩ đến bắt đầu. Lâm Lang Thiên cũng là có kim thủ chỉ. Chỉ bất quá hắn kim thủ chỉ không bằng Lâm Động kim thủ chỉ, cuối cùng tại sinh tử đấu thời điểm bị Lâm Động tổ phù thôn phệ. Bên trong có một cái niết bàn cảnh tàn hồn. Mục sư mở miệng nói, "Cùng thực lực ngươi so sánh như thế nào?" Tân Minh mở miệng tuấn hỏi, "Yên tâm, ta một cái ngón tay liền có thể đem hắn giết đi." Mục sư trả lời nói. Tân Minh không nghi ngờ gì, dù sao mục sư năm đó chính là tự huyền cảnh cường giả. Coi như mục sư đã mất đi nhục thân, kia linh hồn thể cũng tuyển không phải một cái niết bàn cảnh linh hồn có thể so, huống chi ở trong đó chỉ là niết bàn cảnh cường giả tàn hồn. Tần Minh muốn đem nữ tử kêu âm nguyên theo trong cơ thể của nàng rút ra, nhưng là một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp xua tán đi hắn nguyên lực. Cùng lúc đó, một đoàn quang ảnh chống rông xuất hiện tại Tần Minh trước mặt. Quang ảnh toàn thân hiện ra hư hào hình dạng, hiện nhiên cũng không phải là thực thể, mà cái này đạo quang ảnh nhìn qua ước trường 30 khoảng trường, có vẻ cực kỳ tội trẻ, khuôn mặt sáng loáng, khí chất nhó nhã. Người này, chính là cổ mộ phủ chi chủ. Động thủ. Tần Minh thấp giọng nói. Mục sư trực tiếp theo Tần Minh thể nội bay ra, quyển kia di nhiên tự đắc tàn hồn sắc mặt đột nhiên đại biến. Sinh tử huyền cảnh cường giả tàn hồn. Thiếu nhân không biết mạo phạm tiền bối, còn xin tiền bối thứ tội." Đạo kia tàn hồn vội vàng nói. "Cút đi." Mục sư không nhịn được mở miệng nói. Đạo kia tàn hồn vội vàng lật mình, lại lần nữa về tới kia quan tài bên trong. Mà Tần Minh thì trực tiếp thôn phệ viên kia niết bản tâm. Tần Minh thực lực bây giờ đã đạt tới tạo hóa cảnh căng thêm khóa này niết bàn tâm coi như không thể trực tiếp đột phá đến niết bàn cảnh, nghĩ đến cũng sẽ đề cao đột phá đến niết bàn cảnh xác suất thành công. Sư huynh, kia Vương Viêm ra tay với Lâm động. Đợi Tần Minh hấp thu xong xuôi, một tên đệ tử chạy chậm tiến đến nói. Tần Minh gật gật đầu, cái này nằm trong dự đoán của hắn. Tần Minh không có ra tay với Lâm động, nhưng là Vương Viêm lại khác. Tần Minh có thể không nhìn Lâm động tiên phú, nhưng là Vương Viêm lại không thể. Vương Viêm tự nhiên không muốn là vua lưu mầm hại vạ. Hôm nay việc này, Lâm Động đã ghi hận Vương thị tông tộc. Kia Vương Viêm nhất định sẽ ra tay với Lâm Động. "Ừ, ta biết rõ." Thần Minh thản nhiên nói. "Muốn hay không xuất thủ?" Đệ tử kia thử thăm dò tuân hỏi. Dù sao Lâm Động là người của Lâm gia, tăng thêm trước đó Lâm Lang Thiên sư huynh là Lâm Động có lẽ. Chuyện này, hắn nhất định phải hỏi thăm một cái sư huynh ý kiến. "Không cần." Thần Minh hồi đáp. Lần này chặn giết, Thần Minh tự nhiên biết rõ kết quả. Kia Vương Viêm tự nhận là đoàn chắc lâm động, nhưng lại không nghĩ tới cọ sát một cái mối bùi. Bất quá lần này lâm động hẳn không có lần trước ứng đối nhẹ nhàng như vậy, dù sao không có Lăng Thanh Trúc tương trợ, chỉ có thể dựa vào phù khôi cùng trong cơ thể hắn điều ra, đoán chừng coi như có thể chạy thoát, cũng muốn ăn một bữa đau khổ. Vương Viêm. Lâm động nội trừng hai mắt. Lúc này lâm động 10 điểm chật vật, ba đạo vết thương sâu tới xương tinh mịn sắp xếp tại trước ngực của hắn. Ngửi hô hấp một lần. Mang tới đau đớn đều để hắn nhịn không được hít một hơi linh khí. Vương Viêm thực lực quá mạnh, Lâm Động căn bản không phải đối thủ. Nếu không phải có phụ khơi tại, chỉ sợ Lâm Động đã sớm chết dưới tay Vương Viêm. "Thẩm lão, giết cái này tiểu tử." Vương Viêm mở miệng nói. "Vương Viêm thiếu gia, sớm nên để cho ta ra tay giết cái này tiểu tử." Một đạo giàn hoa bất đắc dĩ thanh âm đột nhiên tại bầu trời vang lên, chợt một đạo thân ảnh giàn hoa chính là xuất hiện ở Vương Viêm bên cạnh, tại hắn dưới chân, đạp trên một đạo màu xám ánh sáng bản tạo hóa cảnh cường giả. Lâm Động ánh mắt ngưng tụ. Hắn sớm nên nghĩ tới, tại thiên tài bên người, làm sao có thể không có tùy thân người bảo vệ, khó nói chính hôm nay thật liền muốn vẫn lạc tại nơi này. Lâm Động 10 điểm không cam lòng. Hắn còn không có tham gia tông tộc thi đấu, không có giết chết suốt đời mối thù Lâm Lăng Thiên. Đồng thời hắn lại cảm thấy thật sâu không có lực lượng. Cho dù có phù khôi lại có thể thế nào, cũng không cách nào cùng tạo khí cảnh cường giả chống lại. Tiểu tử ta có biện pháp Lúc này điêu ra tại lâm động trong đầu vang lên. Chương 177, mật kho tầm bảo, canh thứ 2. Câu đẳn mua. Không gian bên trong truyền đến một trận quỷ dị ba động. Lâm động vậy mà trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Vương Viêm sắc mặt hết sức khó coi. Sâu lão thì ngưng trọng nói, cái này tiểu tử trên thân tuyệt đối có không tầm thường độ vật. Lần tiếp theo nhìn thấy hắn, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Lang Thiên, lần này cổ mộ phủ chi hành thu hoạch như thế nào? Tần Minh vừa mới trở lại Lâm thị tông tộc, Lâm thị tông tộc tộc trưởng Lâm Hoành tiến lên đón. Hắn đã biết được Lâm Lang Thiên thu hoạch được Niết Bàn Tâm tin tức, nhưng là can hệ trọng đại, hắn còn cần cẩn thận xác nhận một cái. May mắn không làm lụng mệnh. Tần Minh mở miệng nói, "Tút, tút." Lâm Hoành không khỏi thoải mái cười to. Hắn tu vi bất quá cũng mới tạo hóa cảnh. Nếu như Tần Minh có thể đột phá đến Niết Bàn cảnh, kia bọn hắn Lâm gia sẽ đi ra đại viêm vương triều. Tại Bạch Triều chi tranh tài, nợ dụ Hà Quang, Lang Thiên, bắt đầu từ hôm nay, Lâm thị tông tộc tất cả tài nguyên tạo điều kiện cho ngươi điều phối. Ngươi chỉ có một cái nhiệm vụ, đó chính là tăng thực lực lên. Lâm Hoành lần nữa mở miệng nói. Thần Minh tiếp nhận Lâm Hoành đưa tới lệnh bài, không ngừng vuốt ve. Phần này ban thượng không thể bảo là là không lớn. Lâm thị tông tộc mấy ngàn năm, nội tình thâm hậu khó mà tưởng tượng. Tạ tộc trưởng. Thần Minh mở miệng nói. Đối với tộc trưởng quyết định Toàn bộ Lâm thị tông tộc từ trên xuống dưới không có một cái nào thanh âm phản đối, ngược lại nhao nhao tán thưởng tộc trưởng anh minh. Dù sao Trần Minh là toàn bộ Lâm gia chói mắt nhất thiên tài. Trần Minh trở lại trụ sở của mình. Không thể không nói, Lâm Lang thiên tài Lâm gia địa vị chi cao vượt quá hắn tưởng tượng. Lâm gia tắc đất tắc vàng địa phương, Trần Minh một người chỗ ở liền tương đương với bốn vị trưởng lão ở lại diện tích chi lớn. Nghiễm nhiên chính là một cái tiểu cung điện. Thị vệ cùng thị nữ nhiều đến trăm vị. Thiếu gia Ngài trở về, một tiên thị nữ liền vội vàng đến đón. "Cho ta chuẩn bị một bộ quần áo, ta muốn đi cổ mộ một chuyến." Thần Minh mở miệng nói. Đa Hoa Thân Lâm Lang Tiên, tính cách lại không thể có quá lớn biến động, để tránh bị người bên ngoài nhìn ra chỗ sơ suất. Tỷ Như Lâm Lang Tiên trước đó có một cái thói quen, quần áo xưa nay không mặc lần thứ hai. Có thời điểm một ngày thậm chí muốn đổi 3 bộ quần áo. Mỗi bộ quần áo vật liệu đều là trăm năm con tằm phun ra tơ dệt thành cũng từ kỹ nghệ tinh thâm mai và khảm nạm tơ vàng Đường Vân. Mỗi một bộ phí tổn đều có thể tương đương với thiên hộ người ta 1 năm chi tiêu. Lâm thị tông tộc bảo khố. Kia trông coi trưởng lão thấy là Trần Minh, liền vội vàng đứng lên đón lấy. Lang tiên tới rồi. "Ừm, Tam trưởng lão, lần này ta đến bảo khố là tìm đến một chút thích hợp tu luyện tài nguyên." Trần Minh thản nhiên nói. "Ừm, ta đã nhận được tộc trưởng thông tri, theo hôm nay bắt đầu bảo khố, vì ngươi toàn diện mở ra." Kia trưởng lão vội vàng nói ấy này. Tân Minh nhìn qua kia sắp xếp hàng dài chuẩn bị tiến vào bảo khố chọn lựa tài nguyên lâm thị tông tộc đệ tử, nhíu mày. Lập tức mấy cái sẽ đến sự tình đệ tử minh bạch tần minh ý tứ. Bọn hắn vội vàng nhảy ra ngoài, còn không cho Lâm Lang Thiên sư huynh đường. đường. Đúng đấy, làm trễ ngoại Lang Thiên sư huynh nặng sự tình, các ngươi đảm đương lên a. Nhìn qua phía trước cấp tốc tách ra lấy đám người. Tân Minh sải bước đi đi vào. Lâm gia bảo khố tổng cộng chia làm 7 tầng, trong đó 3 tầng là võ học Ba tầng là bí bảo cùng phụ khôi, còn có một tầng cất đặc chính là một chút không biết lai lịch bảo vật. Mà tần minh mục tiêu lần này chính là kia đơn độc một tầng. Vừa mới bước vào tầng này thời điểm, một cỗ bụi tức đập vào mặt. Nơi này là tuyệt đối cấm địa, chỉ có trải qua tộc trưởng hoặc trưởng lão đoàn đặc cách người mới có thể tiến đến. Tại trong trí nhớ, Lâm Lang Thiên cũng chỉ bất quá tiến đến giải giác mấy lần có thể. Chính yếu nhất hay là bởi vì Lâm Lang Thiên xem không lên những này rắc dưới. Bất quá tần minh lại không cho là như vậy. Đây là. Vừa tiến đến, Thần Minh ánh mắt liền để mắt tới một cái kiếm gãy. Đức gãy vết cắt 10 điểm sân bằng, một nửa thân kiếm mặt ngoài thì là giống như mạng nhện tinh mịn vết rạn. Thần Minh tiến lên đem nhẹ nhàng cầm lấy. Nhưng lạ ngoài ý liệu là, cái này kiếm gãy rất nặng. Thần Minh bản thân đã là tạo hóa tiểu thành, có thể tùy tiện giơ lên nặng 10 vạn cân đồ vật. Nhưng là giơ lên cái này kiếm gãy, lại là 10 điểm phí sức. Thân kiếm đã che kín cho bụi. Cái này kiếm gãy cứ đặt ở chỗ này, chí ít trăm năm không có người động tới. Tân Minh suy tư một lát, trực tiếp đem cái này kiếm gãy thu nhập trong nạp giới. Tân Minh tiếp tục hướng phía trước đi, một kiện khác bảo vật cũng đưa tới tầm nhìn Tân Minh chú ý. Kia là một mặt không chọn vẹn tấm gương, chỉ còn lại có nửa mặt. Tân Minh tiến tới, tấm gương kia phía trên chiếu rọi không phải Tân Minh bản thân, mà là một đoàn hư ảo ngọn lửa màu xám. Giống như là một đoàn đang thiêu đốt nước động. Trong khoảnh khắc, Tân Minh liền bị mùi này không chọn vẹn tấm gương hấp dẫn. Cái gương này, tuyền không đơn giản. Thần Minh lần nữa đem cái gương này thu nhập trong nạp giới. Liền lấy được hai bảo về sau, Thần Minh liền sẽ không có gì thu hoạch ngoài ý liệu. Bất quá Thần Minh cũng đủ hài lòng. Về phần võ học cùng bí bảo, Thần Minh cũng không thiếu. Huống chi, trong bảo khố những cái kia võ học lâm lang thiên đã sớm lật nát. Thần Minh lại đi đọc một lần, cũng không có chút ý nghĩa nào. Hôm nay làm sao nhanh như vậy? Thần Minh mới vừa ra, trưởng lão liền mười điểm nhiệt tình chào hỏi. Bây giờ đang là giữa trưa, xếp hàng người đã ít đi rất nhiều. Nhưng trông thấy là Trần Minh từ trong đó đi ra, vội vàng dừng lại nhao nhao hành lễ. Lâm sư huynh tốt. Không có cái gì đáng ý, lật qua lật lại chính là kia mấy thứ đồ vật. Trần Minh mở miệng nói. Cũng thế, trong bảo khố những cái kia đồ vật, căn bản không có tác dụng gì. Trưởng lão vừa nói, Chu Vi đệ tử lập tức nghẹn họng nhìn chân trối. Bọn hắn lúc này còn đang liều mạng kiếm lấy điểm tích phần, muốn đi hồi đoán tự mình tha thiết ước mơ võ học cùng bí bảo đều là người, trên lệch vì cái gì như thế lớn. Sư huynh, ngài ra ngoài rồi. Tân Minh vừa đi ra khỏi trường, mấy cái thân mang Lâm gia phục sức đệ tử liền đi tới. Cầm đầu nam tử một mặt bất mị. Tân Minh nhận ra hắn, người này gọi là Lâm Cảnh, là đầu của mình người thổi kèn hạ. Trước đây không lâu, vừa mới để bản hắn là đội chấp pháp đội trưởng. Hiện tại Lâm Cảnh có thể nói là xuân phong đã ý. Ở trong tộc, ngoại trừ trưởng lão cùng tộc trưởng, có thể nói là ai cũng không sợ. Đương nhiên Lâm Lang Thiên không tính. Giữa trưa, sư huynh có phải hay không cũng đói bụng, tiểu nhân cả gan xin ngài ăn một bữa cơm. Lâm Cảnh đụng lên đến nói. Thần Minh nhàn nhạt nhìn hắn liếc mắt. Cái này Lâm Cảnh hôm nay nhất định là muốn cầu cạnh hắn. Nói đi, sự tình gì, khắp quanh co lòng vòng. Thần Minh mở miệng nói. Kia Lâm Cảnh cười hắc hắc. Vẫn là sư huynh hiểu ta. Tại tần minh trong trí nhớ, cái này Lâm Cảnh có thể nói là tự mình thủ hạ trung thành nhất. Theo 8 năm trước bắt đầu, một đường đi theo mình tới hiện tại. Tự mình sai khiến mỗi một chuyện, hắn đều có thể nghiêm túc đồng thời phi thường xinh đẹp làm tốt. Có lẽ quá trình có chút huyết tinh, bất quá Thần Minh từ trước đến nay là một cái chỉ nhìn kết quả không xem quá trình người. Đây không phải ta kia bất thành khí đệ đệ a? Lâm Cảnh chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói. Hắn vừa mới tại Đại Viêm thành Xuân Hương lâu bên trong giết một cái nhà giàu công tử. Một cái nhà giàu công tử, không cần ta ra mặt a. Thần Minh liếc mắt nhìn hắn, Nếu như chỉ là một cái bình thường nhà giàu công tử, tự nhiên không cần sư huynh ra mặt. Đây là lần này thân phận của người này là đại viêm vương triều tệ tướng nhị công tử." Lâm Cảnh mở miệng nói. "Người kia đệ đệ cũng nên hảo hảo quản giáo một cái." Thần Minh mở miệng nói. "Vâng, sư huynh giao hoan đối. Vậy sư huynh ngài xem chuyện này." Lâm Cảnh thử thăm dò hỏi. "Báo tên của ta, liền nói các ngươi là người của ta." Không phục lời nói, nhường bọn hắn đến Lâm thị tông tộc tìm ta. Kia Lâm Cảnh không khỏi lại hỉ, hắn chính đang chờ câu này. Liên chỉ bằng vào Lâm Lang Thiên cái này danh hiệu, Đại Viêm Vương Triều liền không có không nể mặt mũi. Chương 178, Tư Mã Vũ Ngô Xuân, canh thứ nhất. Câu đần mua. Đại Viêm Vương Triều, Tể tướng phủ. Dương Triều Tể tướng Tư Mã Vũ lúc này chính đại phát lôi đình. Trước đây không lâu, tự mình nhị nhi tử tại Xuân Hương lâu bên trong, bởi vì cùng một tên Lâm thị tông tộc đệ tử tranh giành tình nhân khi thì bị chém giết. Tự mình nhị nhi tử đức hành gì? Chính hẳn rất rõ ràng, nhưng là bất kể như thế nào, đó cũng là con của hắn. Tự mình con trai trưởng trước kia chết yếu, cái này nhị nhi tử là hắn sắp tiếp cận 50 tuổi mới từ thất phu nhân sinh hạ. Gia mua có con, nhường hắn 10 điểm bảo vệ tự mình đứa con trai này, có thể nói là đặt ở bên trong miệng sợ hóa, đặt ở trong lòng bàn tay sợ ngã. Toàn bộ đại viêm thành cũng biết rõ cái này hoàn khố công tử tại tể tướng trong lòng địa vị, đại đa số người gặp đều sẽ nhượng bộ mấy phần. Nhưng là trùng hợp chính là Lâm Cảnh người đệ đệ kia cũng là một cái gai đầu. Hai người đụng vào nhau, kia Lâm Cảnh đệ đệ Lâm Long không có chút nào bận tâm đến công tử ca thân phận, trực tiếp xuất thủ đem hắn đầu bộ xuống. "Đại nhân, chuyện này liền nhịn như thế a?" Thất phu nhân ở một bên khóc rướm nước nói. Người khác một mực chính hâm mộ bụng không chịu thua kém, là Tư Mã Vũ sinh hạ một cái nam hài. Từ đây nàng tại Tệ tướng phủ nhất phi trung thiên, thậm chí còn đem đại phu nhân bức vào thâm viện bên trong không hỏi thế sự. Thế nhưng là bây giờ Quả này hoàng kim cây dụng tiền cứ như vậy không có. Vậy sau này mình, tại cái này tệ tướng phủ, nhưng sống thế nào a? Tư Mã Vũ nhíu mày, ta làm sao có thể nhường Lâm Nhi chết vô ích, vô luận như thế nào, ta cũng muốn nhường kia Lâm Long Bội Nhi tử ta tính mệnh. Quản gia, mang lên người đi với ta Lâm thị tông tộc." Tư Mã Vũ mở miệng nói. Lâm thị tông tộc địa vị siêu nhiên, đương nhiên sẽ không quan tâm chỉ là một cái tệ tướng phủ. Bất quá dù sao cũng là đại viêm vương triều quyền hành nhân vật vẫn là cần cho mấy phần chút tình mọn. Chỉ bất quá tiếp kiến hắn, chỉ là một tên phổ thông chi tộc trưởng lão. Ta muốn gặp các ngươi tộc trưởng." Tư Mã Vũ mở miệng nói. Chi kia tộc trưởng lão nghe vậy, đáy mắt lập tức hiện ra thật sâu coi nhẹ. Một cái liền nguyên đan cảnh cũng không có bước vào người, còn muốn gặp tộc trưởng. Tự mình một cái chi tộc trưởng lão tiếp kiến hắn, đã là rất cho hắn mặt mũi. "Thật có lỗi, tộc trưởng sự vụ bận rộn, tạm thời không có thời gian gặp ngươi." "Vậy ta muốn gặp Lâm Lang Thiên." Từ Mã Vũ lần nữa mở miệng nói, "Lâm thiếu gia tộc danh cũng là người có thể gọi thẳng." Tri kia tộc trưởng lão mở miệng nói, "Chính là hắn, tại Lâm thị tông tộc bên trong nhìn thấy Lâm Lang Thiên đều muốn ân cần thăm hỏi một tiếng Lâm thiếu gia tốt. Ta bỏ mặc, ta liền muốn gặp Lâm Lang Thiên." Từ Mã Vũ mở miệng nói, "Nghe nói ngươi muốn gặp ta." Một thanh âm từ ngoài cửa vang lên. Tri kia tộc trưởng lão nghe vậy liền vội vàng đứng lên. Thanh âm này chủ nhân chính là Trần Vinh. Lâm thiếu gia tốt Ngươi đi xuống trước đi." Thần Minh thản nhiên nói. "Rõ." Chi kia tộc trưởng lão mở miệng nói. Trước khi đi cười trên nỗi đau của người khác nhìn thoáng qua kia Tư Mã Vũ. "Đắc tội Lâm thiếu gia, cái này Tư Mã Vũ chú định không có kết cục tốt. Ngươi chính là Lâm Lang Thiên." Tư Mã Vũ mang theo giọng chất vấn tức giận nói. Thần Minh băng lênh ánh mắt ở trên người hắn quét mắt. "Ngươi cho rằng có một vị trong hoàng cung là Quý phi nữ nhi, liền có thể đến Lâm thị tông tộc gào to rồi. Nói cho ngươi, Chính là đại viêm hoàng đế hắn cũng không dám như thế. Tư Mã Vũ nghe vậy, cái trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Tân Minh đoán rất chuẩn, hắn dám đến Lâm gia trố rượi vào đúng là hắn trong cung là Quý phi Tam Nữ Nhi. Năm đó hắn tự mình đem tự mình Nữ Nhi đưa vào cung trong, lại thượng hạ vận hành. Hiện tại hắn Tam Nữ Nhi trong cung đã là trừ bỏ hoàng hậu có thế lực nhất một chi. Đồng thời nàng cũng rất được đại viêm hoàng đế niềm vui. Trong lòng hắn, Lâm thị tông tộc mạnh hơn, không phải cũng là đại viêm vương triều thế lực đã tại đại viêm vương triều bên trong, liền muốn thủ đại viêm vương triều quản khống. Cái này Lâm Lang Thiên nhất định là dọa tự mình. Tư Mã Vũ trước đó cũng từng nghe nói Lâm Lang Thiên sự tích, chỉ bất quá hiểu rõ cũng không quá nhiều. Chủ yếu hắn cũng không quá quan tâm những thứ này. Trong lòng hắn, những cái kia tên tuổi chẳng qua là hư thôi. Đem Lâm Long rao ra, nếu không ta liền đem chuyện này đâm đến hoàng đế nơi đó, nghĩ đến đây cũng không phải là các ngươi Lâm thị tông tộc muốn xem đến kết quả đi. Cầm đại viêm hoàng đế tới dọa tự mình. Thần Minh mỉm cười. Cái này Tư Mã Vũ thật đúng là ngây thơ, cũng không biết rõ hắn là như thế nào lên làm Tể tướng. Kỳ thật vẻn vẹn bằng vào lòng can đảm của hắn xa xa không đủ để đảm nhiệm Tể tướng, chẳng qua là hắn cái kia nữ nhi ngày đêm tại hoàng đế bên thay thổi bên gối gió. Đại Viêm hoàng đế thực tế không kiên nhẫn, thêm nữa Tể tướng tại Đại Viêm vương triều cũng không có quá lớn tư quyền. Chẳng qua là một cái tên tuổi chức quan, liền cho Tư Mã Vũ. Ngươi tùy ý, Lâm gia có thể hay không tiếp nhận hậu quả ta không rõ ràng. Nhưng là ta lại biết rõ các ngươi từ Mã gia muốn biến mất trên thế giới này. Lâm thị tông tổ uy nghiêm, không phải ai đều có thể khiêu khích. Tốt, rất tốt. Từ Mã Vũ giận quá thành cười. Các ngươi chờ đó cho ta. Chuyện này náo kịch, trong khoảnh khắc liền truyền khắp toàn bộ Lâm thị tông tộc. Lâm Long mặc dù là động thủ phía kia, nhưng là Phong Nguyệt nơi trốn ai có thể không minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Từ Mã Vũ đối đãi Lâm gia thái độ, mới là nhường bọn hắn phấn nộ điểm. Cái này tư mã vũ bất quá chỉ là mượn nữ thượng vị một cái phế vật." Lâm Phàm mở miệng nói. Lâm Phàm làm Lâm thị tông tộc tộc lão, uy nghiêm không kém. Bây giờ hắn cũng tỏ thái độ, ở đây các vị trưởng lão cũng minh bạch chủ mạch tứ tứ. Vậy ai xuất thủ đâu?" Một tên trưởng lão mở miệng tuấn hỏi. "Yên tâm, không cần nhóm chúng ta xuất thủ." Lâm Hoành thản nhiên nói. Trong hoàng cung, Đại Viêm hoàng đế gối lên một đôi chén tay ngọc, mười điểm hài lòng. Ma cặp kia cánh tay ngọc chủ nhân chính là Tư Mã Vũ Tam Nữ Nhi. "Gia, nghe nói kia quốc công vị trí còn trống không?" Tư Mã Ngọc Kiều tiếng nói. "Đúng vậy a." Hoàng đế thuận miệng đáp. "Phu thân ta đã tại tể tướng trên cơ vị thật lâu sau, có thể hay không?" Đại viêm hoàng đế tự nhiên minh bạch Tư Mã Ngọc ý tứ. "Bất quá quốc công cái này vị trí cùng tể tướng khác biệt, quốc công là chẳng những có được thực quyền, còn có thể chiêu mộ tư quân. Đây là hắn không cho phép, đây cũng là vì sao quốc công vị trí nhàn rỗi lâu như thế nguyên nhân." Bất quá người ngọc ở bên, hắn cũng không tốt nói thẳng cự tuyệt. Liên mở miệng nói, "Ngày mai vào chiều, ta cùng đám đại thần thương lượng một chút lại nói." Kẻ tư Mã Ngọc nghe vậy, mười điểm thất vọng gật đầu. Hắn tự nhiên minh bạch đại viêm hoàng đế là tại qua loa hắn. Bất quá nàng cũng minh bạch, tự mình bất quá chỉ là một cái quý phi, còn xa không đến tùy ý làm bậy tình trạng. Hôm nay hoàng đế đã cự tuyệt, liền không thể nhắc lại. Chuyện này chỉ có thể tạm thời buông xuống. Báo Từ Mã Vũ truyền đến một đạo khẩn cấp thư tín. Một tên thị vệ đi tới ngoài điện. Cách Thú Bình, hoàng đế nhíu mày. "Trình lên đi. Là phụ thân ta tin." Từ Mã Ngọc vui vẻ nói. "Ừm." Hoàng đế mở miệng nói. "Mở ra đi." Từ Mã Ngọc nghe vậy, đem giấy viết thư trải bằng. "Đệ đệ ta chết rồi." Từ Mã Ngọc ngây ngẩn cả người. Hắn biết rõ đệ đệ tại phụ thân trong lòng địa vị, đến cùng là cái gì gan to bằng trời người, cũng dám giết đệ đệ. Theo nhìn xuống phía dưới. Lâm thị tông tộc, Lâm Lang Thiên. Bảy chữ to đình lình xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Cái gì? Đại Viêm hoàng đế sắc mặt chấn kinh. Liên lá thư này rơi trên mặt đất cũng nguyên vẹn không hề ý. Chương 179, chờ hay kết thúc, canh thứ hai. Cầu đần mua. Đáng chết, thật đáng chết. Đại Viêm hoàng đế toát ra cả người toát mồ hôi lạnh. Gia, chúng ta nhất định phải cho kia Lâm thị tông tộc một chút giáo huấn, bằng không. Kia Tư Mã Ngọc còn chưa dứt lời. Khi đại viêm hoàng đế trực tiếp một bàn tay lắc tại nàng trên mặt. Cái này một kế bàn tay, thế nhưng là dùng tới thể nội nguyên lực. Tư mã ngọc mặt trực tiếp xưng lên. Ra, thế nào? Tư mã ngọc bị đánh cho tròn váng, trong lúc nhất thời đều quên đau đớn. Lâm thị tông tộc, cũng là các người có thể treo đến. Hoàng đế nổi giận nói. Lâm ra mặc dù bên ngoài xưng tứ đại gia tộc một trong, nhưng là lâm ra thực lực chân chính. Đại viêm hoàng thất lại là hiểu rõ một chút. Lâm thị tông tộc thực lực có thể chống đỡ được mặt khác ba cái gia tộc cộng lại. Về phần kia Lâm Lang Thiên, càng là bất thế thiên tài. Hắn còn trông cậy vào kia Lâm Lang Thiên tại Bách Triều chi tranh tài sáng chói, đem lại viêm vương triều vị trí để cao đâu. Lại không nghĩ rằng thủ hạ đám ngu xuẩn này vậy mà đi đắc tội lâm gia. Phế bỏ Tư Mã Vũ hết thảy chức quan, mệnh lệnh tần tướng quân lập tức đem tệ tướng phủ vây quanh, không cho phép phóng chạy một cái. "Rõ." Cái kia thái giám vội vàng đi ra ngoài truyền lệnh, đem Tư Mã Ngọc đẩy vào lẫm cùng. Ban thượng một thước lụa trắng. Trong tẩm cung trong nháy mắt liền vọt vào hai cái lưng hồn vai gấu thị vệ, đem thư mã ngọc kéo xuống. "Đêm Quya, thể tuấn phủ." "Đại nhân, ta đã đem thư tín đưa vào cung trong, nghe nói hoàng đế cũng ở tại chỗ." Một tên hạ nhân mở miệng nói. Tư Mã Vũ trong lòng mười điểm vui vẻ. "Thật sự là trời cũng giúp ta, không nghĩ tới hoàng đế cũng ở tại chỗ. Cứ như vậy, cũng không cần tự mình tốn nhiều nước miếng." "Hừ hừ, Lâm thị tông tộc." lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào? Còn không phải đến ngoan ngoãn đem kia Lâm Long đưa đến trước mặt mình. Lúc này hắn đã tại trong đầu tưởng tượng lấy kia cái gọi là tuổi trẻ tuấn kiệt đứng đầu Lâm Long Thiên, tự mình đến nhà nói xin lỗi dáng vẻ chật vật. Không xong, không xong đại nhân. Mấy tên hạ nhân 10 điểm hốt hoảng chạy vào. Bên ngoài đột nhiên đèn đuốc sáng trưng, đồng thời cùng với quát mắng âm thanh cùng tiếng khóc rống. Phát sinh cái gì rồi? Tư Mã Vũ khẽ giật mình. La quân cận vệ, thật là nhiều thành vệ quân. Một tên hạ nhân che lấy thụ thương cánh tay, hồi đáp: "Quân cận vệ, quân cận vệ tới đây làm gì?" "Theo ta đi ra xem một chút." Tư Mã Vũ sải bước đi ra ngoài. Lúc này mấy trăm thành vệ quân đã tràn vào tể tướng phủ bên trong, từng cái gian phòng lục soát. Tất cả mọi người bị tập trung đến nơi cửa, hai tay trói. "Tần Tuấn Quân, phát sinh cái gì rồi?" Kẻ dẫn đầu người, Tư Mã Vũ nhận biết, là thành vệ quân thống soái tướng quân một trong, cũng là hoàng đế trước người hữu nhân. "Tư Mã tể tướng," Bởi vì cái gì? Không cần ta nhiều lời đi. Ngươi đắc tội người nào? Chính ngươi rõ ràng. Thần trung quần mở miệng nói, đắc tội với người? Hắn gần nhất không có đắc tội người a. Nếu quả như thật nói đến tội, vậy cũng chỉ có thể là Lâm thị tổng tổng. Khó nói là bởi vì Lâm thị tổng tổng. Ta muốn gặp hoàng thượng, ta muốn gặp quý phi. Tư Mã Vũ vội vàng mở miệng nói, ngươi không cần nhiều phí lực khí, Ngọc quý phi đã bị đánh nhập lãnh cung, ban thưởng một thước lụa trắng. Ma hoàng đế cũng không hội kiến ngươi. Tư Mã Vũ nghe vậy, vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nhưng lại lập tức liền bị hai tên thành vệ quân kéo đi. Tư Mã Vũ hối hận, hắn biết mình đắc tội hắn không đắc tội nổi người. Kia đại viêm hoàng thất làm việc vẫn rất lưu loát, Tư Mã gia tất cả mọi người bị bí mật xử quyết, không ai trốn thoát. Một tên lâm gia đệ tử báo cáo. "Hừ, còn không phải coi trọng chúng ta Lâm thị tông tộc thực lực còn có lang thiên tiên phú." Một tên trưởng lão mở miệng nói. "Đại hoàng thất cho nhóm chúng ta mặt mũi." Vậy chúng ta cũng không thể không hiểu ân tình. Trước đó không phải nói có hai cái công chúa ngị đến Lâm gia học vợ à, nhường nàng nhóm tới đi." Lâm Phàm mở miệng nói. Tân Minh mặc dù không ở tại chỗ, nhưng lại cũng trực tiếp nhận được tin tức. Lâm Cảnh cũng ở một bên. "Ngươi hài lòng?" Tân Minh đem kia phong viết có kết quả tin nhét vào Lâm Cảnh trước mặt. Lâm Cảnh vội vàng tiếp nhận. "Ta liền biết rõ, sư huynh nói chuyện, không người nào dám vi phạm. Chính là kia đại viêm hoàng thất, cũng phải cấp sư huynh ngài mấy phần mật mũi." Lâm Cảnh một mặt bớt bị nói, "Chuyện này cứ như vậy, ta chỗ này có một việc giao cho ngươi làm." Tần Minh mở miệng nói, nghe được Tần Minh kia nghiêm túc ngữ khí, Lâm Cảnh cũng không còn cười đùa tí từng. "Sư Minh mời nói, ngươi đi một chuyến Thiên Đô quận Thanh Dương trấn, nơi đó có một cái lâm gia, là nhóm chúng ta lâm gia chi nhánh." "Thiếu gia là muốn cho ta trợ giúp kia phân gia?" Lâm Cảnh nhẹ giọng tuấn hỏi. "Không, vừa vặn tương phản." Tần Minh không vội mà động lâm động tăng lên thực lực của mình là làm vụ chi gấp. Lần này cùng trước hai thế giới khác biệt, Lâm Lang Thiên cũng không phải là cuối cùng chùn phản diện. Nghiêm chỉnh mà nói, bất quá chỉ là nhân vật chính trưởng thành sơ kỳ một cái bàn đạp. Lâm thị tông tộc mặc dù cường đại, nhưng lại cũng chỉ có thể cực hạn tại đại viêm vương triều bên trong. Đại viêm vương triều tại hơn trăm cái trong vương triều, chỉ có thể coi là tầm dưới chót. Thiên hạ chi lớn, tân minh tự thân thiên phú chỉ có thể coi là làm. Quan sát bên trong thân thể đan điền, Viên điên Niết Bàn Tâm đang xoay quanh tại tự mình trong đan điền. Tại trong đan điền, còn có hai tấm vàng lóng ánh tấm thẻ. "Hả?" Tần Minh khẽ giật mình. Hai tấm thẻ? Tần Minh lập tức liên tưởng đến hệ thống nói tới tự do thẻ. Tâm niệm vừa động, hai tấm tự do thẻ trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Minh trong tay. Tấm thẻ xuất hiện tại Tần Minh trong tay, nhưng là Mộc Sư nguyên thần nhưng không có mảy may động tĩnh. Xem ra cái này tự do thẻ, Mộc Sư là nhìn không thấy. Dạng này Tần Minh an tâm Dù sao hệ thống là hắn bí mật lớn nhất. Tự do thẻ tới tay, Tần Minh trong nháy mắt liền có một loại huyết mạch tương thừa cảm giác. Phảng phất cái này tự do thẻ chính là Tần Minh tự thân một bộ phận. Cẩn thận nghiên cứu một trận, Tần Minh đến cuối cùng cũng không có tìm được sử dụng tự do thẻ biện pháp. Cuối cùng chỉ có thể đi đầu từ bỏ. Tần Minh thu hoạch được Niết Bàn Tâm đồng thời, cũng thu được cổ mộ phủ nguyên chủ nhân một bộ phận thực lực. Hiện tại Tần Minh, cảnh giới đã đạt đến tạo hóa cảnh tiểu thành. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tạo hóa cảnh đại thành. Đạt tới tạo hóa cảnh đại thành về sau, Tân Minh liền có thể hoàn toàn luyện hóa cái này Niết bàn tâm, nhất cử đột phá đến Niết bàn cảnh. Cái này Niết bàn tâm quả nhiên cường đại. Mục sư mở miệng nói, lấy ngươi thiên phú, nhiều nhất 3 tháng liền có thể đột phá đến tạo hóa cảnh đại thành. Trong vòng 1 năm, tất thành Niết bàn cảnh. 1 năm a, vẫn là quá chậm. Thần Minh chờ không nổi. Đại hoang cổ bi. Thần Minh nhìn qua Lâm Hoành vừa mới tin tức truyền đến, Đại Hoang Cổ Bi là một tòa viễn cổ tông môn di chỉ, tại còn chưa có Đại Hoang quận thời điểm Đại Hoang Cổ Bi liền tồn tại. Đại Hoang quận cũng là bởi vì Đại Hoang Cổ Bi mà mệnh danh. Mà tại Đại Hoang Cổ Bi bên trong, có một mảnh rộng lớn không gian. Ở mảnh này không gian bên trong, chẳng những có được vô số chân quý linh bảo, trong đó thiên địa nguyên lực cũng là phía ngoài vô số lần. Lâm Hành ý tứ chính là hy vọng Tần Minh có thể mượn cái này cơ hội, xung kích một cái tạo hóa đại thành. Lâm Hành mặc dù đối bên ngoài xưng tự mình là tạo hóa cảnh, nhưng Tần Minh lại biết rõ, hắn thực lực chân thật chính là niết bàn cảnh, mà lại đã đạt đến kinh khủng tam nguyên niết bàn cảnh. Trước mặt Lâm Hành, Tần Minh tự nhiên không cách nào che giấu mình thực lực. Tần Minh không có cự tuyệt Lâm Hành hảo ý, dù sao đây đúng là một lần đột phá tốt cơ hội. Hướng chi, lâm động cũng sẽ tiến đến. Lần này, Tần Minh phải cướp sạch lâm động tất cả cơ duyên. Chương 180, đoạt kỳ ngộ, canh thứ nhất. Cầu đần mua La Tần Minh đến Đại Hoang Cổ Bì trước đó, nơi này tụ tập nhân số đã vượt qua 10 vạn chi chúng. Chẳng những bao quát đại viêm vương triều lớn nhỏ tông môn, thậm chí cái khắc vương triều tông môn gia tộc thế lực cũng tới không ít. La Lâm thị tông tộc, Lâm Lang Thiên. Tần Minh hiện thân về sau, phía dưới đám người lập tức một mảnh bạo động. Hán tại cổ mạc phủ đoạt được niết bàn tâm sự tình đã truyền khắp đại viêm vương triều. Tại trong lòng của tất cả mọi người, Tần Minh đã là niết bàn cảnh cường giả. Lần này Tần Minh mang tới nhân thủ Toàn bộ đều là rừng rậm thị tông tộc đội chấp pháp điều. Mặc dù đại đa số tu vi cũng không cao, nhưng tuyệt đối là một cái hảo thủ. Tại vô số đạo hỏa nhật chờ đợi trong ánh mắt, Tần Minh nhanh chân đi đến kia đại hoang cổ bi trước đó. Người phía trước nhau nhau là Tần Minh nhường ra một con đường. Đại hoang cổ bi phong lớn phải biến mất. Nhìn qua kia đại hoang cổ bi dần dần làm nhạt cái giới, kia đen ngịt biển người rung động, Liều mạng muốn hướng phía trước tiến đến. Kia cổ lão phủ văn dần dần ngẩng đạo, Tần Minh cũng lập tức mở hai mắt ra. Cái này đại hoang cổ bi bên trong tông môn, tồn tại lúc tất nhiên mười điểm cường đại. Dù cho trải qua sa sôi tuyết nguyệt, cái này bia cổ phía trên năng lượng ba động, vẫn như cũ đáng sợ như thế. Dù La Thần Minh đã đạt đến dừng tạo hóa cảnh tiểu thành, vẫn như cũ cảm thấy tim đập nhanh. Thần Minh liếc qua Lâm động. Lúc này Lâm động ẩn thân trong đám người, kích động. Cặp kia trong mắt bắn ra lấy không che giấu được thần sắc kích động. Tiếp cận hắn, Thần Minh mở miệng nói, "Rõ Một tên nhìn 10 điểm già dặn Lâm gia đệ tử mở miệng nói, tên đệ tử này tên Lâm Thành, là Lâm gia đội chấp pháp phó đội trưởng. Một thân tu vi cũng đã đạt đến tạo hình cảnh đại thành. Nếu không phải bởi vì tần minh trên người quang huy quá mức lóa mắt, cái này Lâm Thành cũng là tuyệt thế thiên tài. Lâm Thành 3 năm trước đây không phục Lâm Lang Thiên, muốn cùng Lâm Lang Thiên quyết đấu. Về sau bị Lâm Lang Thiên một trưởng đánh bại, liền tâm phục khẩu phục đi theo Lâm Lang Thiên bên người. Đối với Lâm Lang Thiên mệnh lệnh, kiên quyết chấp hành đến cùng. Lập tức liền có 5, 6 tên lâm gia đệ tử thoát ly đội ngũ, lặng lẽ đi theo lâm động sau lưng. Mà Tần Minh thì mang theo những người khác theo sau từ xa. Rang rắc. Kia đại hoang cổ bi trước đó lập tức xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy năng lượng, vô số người con mắt trong nháy mắt huyết hồng bắt đầu, hô hấp trở nên cũng càng thêm gấp rút. Tại bọn hắn trong mắt, cái này đại hoang cổ bi bên trong không gian chính là bọn hắn nhất phi trùng thiên cơ hội. Bất quá bọn hắn cũng không suy nghĩ một chút, một giới tán tu Làm sao có thể chèn qua những cái kia danh môn đại tộc? Đặc biệt là đại Viêm Vương triều tứ đại gia tộc cũng ở đây tình huống dưới. Đừng nói ăn thịt, chính là ăn canh đều chưa hẳn có thể uống trên một ngụm. Đi." Tân Minh vung tay lên, một ngựa đi đầu vọt thẳng tiến vào bia đá kia không gian bên trong. Sau đó Lâm thị tông tộc đám người cũng liền bận bịu đuổi theo. Đợi Lâm thị gia tộc người hoàn toàn tiến vào đại hoang cổ bi không gian về sau, Còn lại Tam đại tông tộc cùng đại ma môn các loại phương cường hoành thực lực tại cùng một thời gian tiến vào vòng xoáy bên trong. Sau đó, đen nghịt biển người như là châu chấu đồng dạng chen chúc mà ra, che khuất bầu trời đối với kia vòng xoáy năng lượng phóng đi. Tân Minh tiến vào địa cổ không gian về sau, cũng không vội vã buôn tẩu khắp nơi, mà là giấu ở gần nhất một chỗ dốc núi về sau, lẳng lặng chờ lấy Lâm động đến. Cùng hắn tự mình đi loạn, không bằng chờ lấy nhân vật chính đến mang đường. Khoảnh khắc về sau, Thần Minh liếc mắt liền khóa chặt trong đám người lâm động, cũng phát hiện mấy cái kia phụ trách theo dõi lâm động Lâm thị tông tộc đệ tử. "Đi, đi lên xem một chút." Lúc đầu rộng lớn thê lương đại địa, bởi vì đám người tràn vào mà trở nên rộn ràng xô chào. Nhưng lại vẫn như cũ không che giấu được kia cổ lão tang thương tại đại địa phía trên tràn ngập. Đi theo lâm động không lâu, lâm động liền ở lại thân dừng lại. Thần Minh thì là một mặt hồ nghi. Hắn thậm chí hoài nghi kia lâm động có phải hay không phát hiện chính mình. Bởi vì cái này lâm động tại không gian này bên trong, hoàn toàn là như là một cái háo tử bốn phía đi loạn, không có kết cấu gì có thể nói. Thế nhưng là ngay tại một giây về sau, thần minh chịu phục. Một cơn u ám gió lốc mang theo băng lãnh hàn khí thấu xương, đem mảnh này tiểu không gian bao phủ. Là Thức cốt âm phong. Thức cốt âm phong 10 điểm năng động, như bị cái này Thức cốt âm phong bao phủ, toàn thân thậm chí liền xương cốt đều sẽ bị ăn mòn mà đi. Bất quá cái này Thức cốt âm phong vẫn còn có một loại khác dị dụng. Đó chính là đối nhục thể sinh ra cực lớn ma luyện. Các ngươi đem nghĩ biện pháp đem kia tiểu tử khu ra nơi đây." Thần Minh mở miệng nói, "Xem ra Thức Cốt Âm Phong còn có nửa khắc đồng hồ liền sẽ đến, Tân Minh tuyệt không thể nhường Lâm Động được trận này tạo hóa. Cái này Thức Cốt Âm Phong, chỉ có mình có thể hưởng dụng." Lâm Động nhìn qua kia Thức Cốt Âm Phong, trong mắt là không che giấu được kinh hỉ. Điều gia đã nói cho hắn hết thảy, hắn hiện tại liền đợi đến Thức Cốt Âm Phong đến tốt rèn luyện tự mình ngọc lưu thể. "Tiểu tử, xéo đi." Mấy tên người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện trước mặt Lâm động. Lâm động khẽ giật mình, hắn nhận ra những người này trên người phục sắc là Lâm thị tông tộc. "Các vị sư huynh, ta cũng là Lâm gia." Lâm động mười điểm cung kính nói. "Ngươi cũng là?" "Cái nào chi nhánh?" Cầm đầu người đệ tử kia chính là thụ tần minh mệnh lệnh, đương nhiên sẽ không bị Lâm động tùy tiện mê hoặc. "Ta là thất trưởng lão chi nhánh, ta gọi Lâm Thiên." Lâm động lần nữa mở miệng nói. "Thất trưởng lão, Lâm Thiên." Nói thật Lâm thị tông tộc bên trong chi nhánh thật sự là quá nhiều. Dù là bọn hắn là đội chấp pháp, cũng không nhớ ra được thất trưởng lão một mạch đến cùng có hay không một cái tên là Lâm Thiên Nguyệt. Bất quá bọn hắn cũng mặc kệ cái này, nhất định phải chấp hành Lâm Lang Thiên sư huynh mệnh lệnh, quả ngươi là cái nào chi nhánh? Ta quả ngươi là cái nào chi nhánh? Cút. Các vị sư huynh, ta chỗ này có một ít nguyên đan, dùng để hiếu kính các vị sư huynh. Đừng đến một bộ này, để ngươi cút thì cút. Không có lý do Lâm động gặp những người này một điểm mặt mũi không cho, mềm không được cứng không xong. Sắc mặt lập tức hết sức khó coi. Cái này thực cốt âm phong, thế nhưng lại hiếm thấy kỳ ngộ. Nếu như bỏ qua lần này, hắn Ngọc Lôi thể muốn tiến hóa chỉ sợ còn cần tầm 5-3 tháng. Các vị sư huynh. Cút. Mấy tên đệ tử mảy may không hề mặt Lâm động. Lâm động âm thầm nắm chặt nắm đấm, hắn tự nhiên không e ngại trước mặt cái này mấy tên Lâm thị tông tộc đệ tử. Chỉ là một khi xuất thủ, phu cận Lâm Lang Thiên tất nhiên mang người nghe hỏi chạy đến. Đến chính thời điểm liền chắp cánh khó chạy thoát. Thôi, kỳ ngộ còn có, mạng chỉ có một. Lâm động cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Ta đi. Lâm động cũng không quay đầu lại trực tiếp rời khỏi. Tân Minh ngừng chân ở phía xa, lại là 10 điểm bội phục Lâm động có được gián được. Nếu là đặt ở cổ đại, hắn chính là cái thứ hai hàn tín. Hừ hừ, đây chẳng qua là món ăn khai vị thôi. Ta xem ngươi có thể chịu đến khi nào. Các ngươi cũng đi cùng lấy hắn mật thiết chú ý hắn động tĩnh. Chờ ta theo thực cốt âm phong bên trong ra, lại đi quyết định. Tân Minh có thể chịu nổi thực cốt âm phong gen luyện, nhưng làm mình sau lưng những người này không được. Cùng hắn ở chỗ này lãng phí thời gian, không nếu như để cho bọn hắn đi giám thị lâm động. Vâng. Sư huynh. Chúng đệ tử cất cao giọng nói. Chương độ một cái xuyên qua chư thiên chi trùng phản diện trào phong sách chương mới nhất trước tiên đọc miễn phí. Chương 181, thôn phệ tổ phủ, canh thứ 2. Câu đần mua. Mâu xám đen âm phong đập tại tần minh trên thân, kịch liệt đau nhức, băng lãnh, vô cùng bất nhập. Bất quá tần minh lại là không thèm quan tâm. Cái này thực cốt âm phong, căn bản không thể đối tần minh tạo thành tổn thương gì. Một canh giờ sau, thực cốt âm phong tiêu tán. Tần minh thân thể cường độ cũng nhảy lên một cái khác tầng thứ mới. Lâm động một mặt phiền muộn, trong lòng mười điểm biệt khuất. Kia thực cốt âm phong cỡ nào tốt cơ hội, bạch bạch theo hắn trong tay sói mọn. Thôi, nhóm chúng ta đi tới một chỗ đi. Lâm Động mở miệng nói, điêu gia đang không ngừng an ủi hắn, nay mới khiến Lâm Động trong lòng dễ chịu một chút. Sau đó hơn một ngày, Lâm Động cũng ở vào đi đường trạng thái. Bởi vì thực cốt âm phong kỳ ngộ bạch bạch sói mòn, hắn bức thiết tìm kiếm được kế tiếp kỳ ngộ. Chắc hẳn tứ đại gia tộc cùng đại ma môn thực lực cũng tại hướng về phía khu vực trung tâm tiến đến, tự mình trước đó đụng phải Lâm thị tông tộc đệ tử nhất định là trùng hợp, trùng hợp đi ngang qua, chỉ có thể coi là tự mình suy sẹo. Lâm Động nhịn không được ở trong lòng thầm nghĩ, Đáng tiếc nàng không biết rõ, Tần Minh mang theo người của Lâm gia xa xa đi theo phía sau của hắn, cùng sau lưng nhân vật chính, nhưng so sánh tùy tiện xông đến kia khu vực trung tâm thu hoạch phải nhiều. Kia là Lâm động ánh mắt ngưng tụ. Cái gặp kia xa xôi Thạch Sơn phía trên, có một tòa thạch đỉnh. Trong thạch đỉnh, phảng phất có một đạo bóng người ngồi xếp bằng. Kia là một vị tiền bối gì hay đi? Lâm động lập tức quyết định, tiến lên nhìn xem. Tại thạch đỉnh chung quanh, có số lượng không ít yêu thú. Kia trong đó yêu thú thậm chí có chút có thể sánh vai tạo khí cảnh cường giả. Mọi người nhao nhao tại Thạch Sơn phía dưới ngừng chân nhìn về nơi xa, không dám tham gia. Có thể xuất hiện ở đây, đều là muốn thử vận khí một chút. Thực lực lớn nhiều không cao. Đừng nói tạo khí cảnh, chính là tạo hình cảnh cũng không tìm ra được một cái. Lâm Động Nguyên Đan cảnh tiểu viên mãn thực lực, ở trong đó cũng đã là người nổi bật. Bất quá tại lợi lớn trước mắt, người tham lam cuối cùng sẽ nuốt hết lý trí. Không ít người vậy mà hét lớn, muốn mọi người cùng nhau xông đi lên. Vì thế, Lâm Động cảm thấy thật sâu coi nhẹ. Một con jun dế là sâu kiến, khó nói mấy trăm con sâu kiến tụ cùng một chỗ liền có thể cải biến sâu kiến bản chất. Bất quá Lâm Động cũng quyết định lẫn vào trong đám người, nhìn xem tự mình phải chăng có thể có vận khí đoạt đến tạo hóa. Hắn mặc dù không địch lại những cái kia yêu thú, nhưng là tự vệ thực lực vẫn là có. Tránh ra tránh ra. Rộn rộn ràng ràng trong đám người lập tức tách ra một con đường. Mấy cái hung thần ác sát thân mang Lâm thị tông tộc phục sức đệ tử đi tới. Cái này thạch đỉnh nhóm chúng ta Lâm thị tông tộc muốn." Đệ tử kia mở miệng nói, "Dựa vào cái gì?" "Đúng đấy, dựa vào cái gì? Đây là nhóm chúng ta phát hiện trước." Lập tức liền có mấy cái đau đầu hỗn loạn lên. Kia cầm đầu Lâm thị tông tộc đệ tử hừ lạnh một tiếng, lập tức đi đến tên kia kêu, kêu rất hoang nam tử trước mặt. Nam tử kia vẫn rất thẳng người, hắn cho rằng nhiều người như vậy liền xem như Lâm thị tông tộc cũng không dám lộ mãng. Bất quá hiển nhiên hắn tính toàn sai. Một thanh trường kiếm sắc bén trực tiếp quán xuyên hướng ngực. Hắn thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Đệ tử kia đá một cái trên mặt đất nam tử kia thi thể. Ta nói cho các ngươi biết, đây chính là quy củ. Cái này nơi này, Lâm thị tông tộc chính là quy củ. Đệ tử kia triển lộ ra thực lực, chí ít cũng có nguyên đan cảnh đại viên mãn. Đã siêu việt tất cả mọi người ở đây. Mặc dù nhân số đông đảo, nhưng là mỗi người cũng không muốn chết, càng không muốn chọc giận Lâm thị tông tộc. Mảnh không gian này to lớn như thế, kỳ ngộ lại không chỉ có cái này một cái. Trong khoảnh khắc, đám người liền tiêu tán hơn phân nửa. Lâm Động mặt tâm trầm, cũng lựa chọn ly khai. Sư Minh, thạch đỉnh phía trên yêu thú đã toàn bộ quét sạch. Chỉ có hai cái sư đệ trọng thương, không có hy sinh. Lâm Thành mở miệng nói. Thần Minh gật gật đầu, dạng này chiến tích đã cực kỳ không tệ. Phải biết, cùng cấp bậc phía dưới yêu thú vốn sẽ phải so nhân loại. Mặc dù kéo bè kéo lũ đánh nhau tình huống dưới, nhân loại hiểu hơn đến phối hợp, nhưng lại cũng sẽ có nhất định thương vong. Chiến quả như vậy, đã có thể nhìn ra Lâm thị gia tộc độ chấp pháp sức chiến đấu. Hai cốt lẳng lặng xếp bằng ở trong thạch đỉnh lương, toàn thân xương cốt hiện ra một loại cháy đen chi sắc, loại kia màu sắc phản phất là theo trọng cơ thể làn tràn ra, thấy Trần Minh ra đầu có chút run lên. Nghĩ đến cái này nhân sinh trước ban đầu ở xung kích niết bàn cảnh thời điểm, tất nhiên là nhận hết mọi loại nỗi khổ. Tại kia hai cốt cốt trưởng phía trên, lẳng lặng nằm hai cái niết bàn đan. Cái này niết bàn đan, chỉ có niết bàn cảnh cường giả mới có thể ngưng tụ mà ra. Cái này Niết Bàn Đan, đối với Niết Bàn cảnh trở xuống người mà nói, có thể gia tốc tốc độ tu luyện. Cái này Niết Bàn Đan mặc dù cực kỳ trân quý, bất quá đối với Tần Minh tới nói lại không phải quá trọng yếu. Bởi vì tại trong nhẫn của hắn, có ít nhất 20 viên Niết Bàn Đan, mà lại mỗi tháng, hắn đều có thể theo trong tộc thu hoạch được một khoản Niết Bàn Đan. Tần Minh mục tiêu cũng không phải cái này hai cái Niết Bàn Đan, mà là kia Niết Bàn Đan phía dưới ẩn giấu bí mật. Tần Minh chậm rãi bắt lấy hai cái kia Niết Bàn Đan, Kia cốt trưởng lập tức đem Thần Minh thủ trưởng một mực bắt lấy. Ngay sau đó, một đạo hắc mang liền chui vào Thần Minh cái trán. Sau một khắc, Thần Minh trước mặt thế giới liền là khác thay đổi. Lúc này, một bộ đến từ viễn cổ hình ảnh, tại kia trên bầu trời, có vô số đạo đạo đạm không mà đứng thân ảnh. Những thân ảnh kia, mỗi một đạo đều là 10 điểm cường đại. Nhưng là bọn hắn, tất cả đều bị vô biên hắc ám thôn phệ. Không ai hoặc là sinh linh đào thoát tại mặt tối trước không chỗ che thân. Sau một khắc, Thần minh tư duy liền về tới bản thân bên trong. La thôn phệ tổ phủ. Thế gian này tổng cộng có 8 đại tổ phủ, thôn phệ tổ phủ là thế gian này thần bí nhất tổ phủ. Đệ nhất nhân trưởng khống giả chính là thôn phệ chi tổ, trưởng quản thôn phệ tổ phủ về sau có thể thôn phệ luyện hóa thế gian này hết thảy sự vật, đối với tu luyện cũng có được làm ít công to kỳ hiệu. Cố Hải cốt này phía dưới ẩn giấu hết thảy, là nguyên bản lâm động lần này đại hoang cổ bi chi hành lớn nhất kỳ ngộ. Bất quá bây giờ đây hết thảy đều thuộc về thần minh rồi. Thể nội mục sư Nguyên Thần cảm nhận được thôn phệ tổ phù khí tức, cũng không nhịn được tại tần minh trong đầu kích động nói: Lại là thôn phệ tổ phù, mảnh không gian này đã là thôn phệ tổ phù chỗ hủy diệt, như vậy thôn phệ tổ phù cũng nhất định dấu ở bên trong vùng không gian này. Tìm tới thôn phệ tổ phù a. Bang vào tự mình khẳng định không được, làm nhân vật phản diện dựa theo sự tình phát triển quỹ tích nhất định là chẳng những cái gì bảo bối cũng không chiếm được, còn có thể hao tổn không ít người. Xem ra chính mình còn phải dựa vào lâm động. Đi đuổi kịp Lâm động. Đoán quả nhiên không sai, hết thảy đều là Lâm Lang Thiên trong bóng tối rợa chó quỷ. Trên mặt đất hoành ta nằm ba bộ thi thể, nhìn xem trang đều là Lâm thị tông tộc đệ tử. Cái này ba người chính là Trần Minh phái tới giám thị Lâm động. Trải qua hai chuyện này, Lâm động càng phát ra cảm giác không đúng. Vì cái gì mỗi một lần đều là trùng hợp như thế, khó nói thật là tự mình vận khí không tốt. Trải qua cẩn thận quan sát, Lâm động liền phát hiện cùng ở sau lưng mình mấy người kia. Hắn đều không cần đoán nhất định là Lâm Lang Thiên phải tới. Hắn tại sao muốn một mực đi theo tự mình? Lâm động trăm mối vẫn không có cách giải. Cái này Lâm Lang Thiên không đi cùng thế lực khác tranh đoạt khu vực trung tâm, ngược lại một mực đi theo tự mình, thực tế khó mà nắm lấy. Chương 182, liên đoàn hai bảo, canh thứ nhất. Câu đần mua. Đáng chết. Thần Minh nhìn qua nằm trên đất ba bộ thi thể, sắc mặt tấm lãnh. Chán múa. Cái này Lâm động quả nhiên có chút bản lĩnh, không thể coi thường. Bất quá cũng may Tần Minh sớm có chuẩn bị. Tần Minh đã sớm đem thần thức cất đặt tại lâm động trên thân. Vô Luận lâm động đi đến nơi đó, Tần Minh đều có thể khóa chặt lâm động vị trí. Ở chỗ này, tìm được. Theo ta đi." Tần Minh mở miệng nói. Đây là một tòa di tích viễn cổ, to lớn làm cho người cảm thấy rung động. Liếc nhìn lại, đủ loại hùng vĩ kiến trúc nối liền thành một đường. Mãi cho đến cuối tầm mắt, tháp cao đứng sừng sững, lộ ra vô tận cổ lão hư vị. Lâm động ngừng chân nhìn về nơi xa. Đồng thời cảnh giác nhìn qua sau lưng, lần này, kia Lâm thị tông tộc người hẳn là sẽ không đến đây đi. Lâm động bốn phía nhìn lại, cũng không trong đám người phát hiện tứ đại tông tộc cùng đại ma môn đệ tử thân ảnh. Những cái kia đến người nơi này, cũng phần lớn là tán tu cùng thế lực nhỏ đệ tử. Tự mình tu vi ở trong đó mặc dù không phải tối cao, nhưng tuyệt đối là số 1 số 2. Lâm động một ngựa đi đầu, tại núi sâu rừng rậm bên trong xuyên thẳng qua. Cuối cùng tại một cái cửa đá khổng lồ trước đó, chậm rãi ngừng lại tường đá cực kỳ to lớn, hắn phía trên hiện đầy rêu xanh. Lâm Mở có thể thấy được cái kia như cũ vết rỉ loang lổ phức tạp phù văn, theo thuế nguyệt trôi qua, kia phù văn đã là cực kỳ mờ nhạt. Lâm Động nhẹ nhàng đụng phải một cái kia lỗ khảm, vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái này cường đại phù văn mang tới năng lượng. Hàn là có người, cẩn thận một chút. Lâm Động thể nội điêu ra mở miệng nói, "Lâm Động, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Một đạo không đúng lúc thanh âm theo Lâm Động sau lưng vang lên. Lâm Động tiểu dung dần dần biến mất, bởi vì thanh em này chủ nhân là Lâm Lăng Thiên. Lâm sư huynh tốt. Lâm Động cưỡng chế tức giận trong lòng, đổi lại một bộ tiểu dung. "Ừ." Thần Minh thản nhiên nói, "Ngươi phát hiện phù khôi xảo huyệt có công, ngày sau ta định hiện lên tộc trưởng lòng từ bi để các ngươi phân gia trở lại Lâm thị tông tộc." Tân Minh chính là muốn chọc giận Lâm Động, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, Lâm Động đến cùng có bao nhiêu có thể chịu. Quả nhiên, Lâm Động nghe vậy, sắc mặt lập tức ầm trầm xuống. Sau một khắc, hắn vậy mà lại như kỳ tích phủ lên một bộ tiếu dung. Cảm ơn lâm sư huynh. Ngươi theo ở phía sau liền tốt, cái khác liền giao cho sư huynh đi. Thần Minh mở miệng nói. Tốt. Lâm động rất khoát nói. Bên trong có người. Thần Minh cảm giác được, tại trước mặt cửa đá về sau, chỉ ít có ba bốn mươi người bộ dạng. Mấy người các ngươi, trực tiếp đem cái này cửa đá đập ra. Thần Minh mở miệng nói. Lập tức mấy cái lâm thị tông tộc đệ tử tiến lên. Mây kiếm trực tiếp chém nát quản sếp cửa đá. Cửa đá phía sau đang đánh lộn hai nhóm người cũng đồng thời ngừng lại, có chút kinh ngạc nhìn về phía bên ngoài. Khi nhìn thấy Lã Lâm Lang Thiên về sau, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn làm sao tới tham gia náo nhiệt? Nguyên lai like là Âm Khôi Tông cùng đại ma môn các vị đạo hữu. Lâm Lang Thiên mở miệng nói, "Lâm công tử, nơi này là nhóm chúng ta Âm Khôi Tông phát hiện trước địa phương, còn hy vọng Lâm công tử có thể cho nhóm chúng ta Âm Khôi Tông một cái chút tình bạn." Âm khôi tông đằng khôi mạnh gạt ra một cái tiểu dung. Cho cười, cái này bia cổ không gian bên trong, hết thảy đồ vật đều là vật vô chủ. Không có tới trước tới sau phân chia, chỉ có được làm vua thua làm giặc. Một bên đại ma môn Mộ Thiên Thiên mở miệng nói. Nói hay lắm, được làm vua thua làm giặc. Đã như vậy, vậy liền hy vọng hai vị mang theo mình người từ nơi này ly khai đi. Lâm Lang Thiên vừa nói, đằng khôi cùng Mộ Thiên Thiên đồng thời phẫn nộ dị thường. Nơi này là hai người bọn họ tông môn phát hiện địa phương co như tranh chấp cũng là hai người bọn họ tông môn sự tình. Cái này Lâm Lang Thiên dựa vào cái gì nhúng tay vào? Chỉ bằng thực lực." Thần Minh thản nhiên nói. Côn bạo khí thế lập tức từ Tần Minh thể nội xông ra, tạo hóa cảnh tiểu thành. Lâm Lang Thiên lại đột phá. Lúc này mới về khoảng cách lần đột phá nhiều thời gian dài. Mộ Thiên Thiên cùng Âm Khôi đồng thời giữ im lặng. Nếu như Tần Minh vẫn là tạo hình cảnh, hai người bọn họ bằng vào tạo khí cảnh tu vi còn có thể tranh đấu một cái. Nhưng là đối mặt tạo hình hóa cương giả, lại là không có phần thắng chút nào có thể nói. Lâm Lang Thiên, ngươi thắng. Nơi này về ngươi. Âm Khôi Tông cùng đại ma môn người đồng thời rút ra cái này phù Khôi Sao Huyết. Lâm Động đứng tại đội ngũ sau cùng mặt, ngón tay thật sâu lâm vào huyết nhục bên trong. Cái này Lâm Lang Thiên tu vi, vậy mà lại để cao. Hắn hiện tại, bất quá là nguyên đang cảnh. Đừng nói tạo hóa cảnh, tự mình thậm chí liền bước vào tạo hình cảnh đều cần rất dài thời gian. Nhịn xuống đi. Đây là Lâm Động lúc này ý niệm duy nhất, chỉ cần không chết, luôn có một ngày có thể chiến thắng kia Lâm Lang Thiên. Ngươi chính là kia thôn phệ tổ phụ đời thứ nhất chủ nhân đi. Sóng ánh sáng gợn sóng, Tân Minh nhìn qua cách đó không xa xếp bằng ở cột đá đỉnh một vị lão giả. Mâu đen bảo phục, lộ ra một tia thần bí khí tức. Chẳng biết lúc nào, kia thần bí lão giả hai mắt nhắm chặt đã mở ra. Bao nhiêu năm, rốt cục có người đi tới nơi này. Lão nhân kia nhìn chằm chằm Tân Minh, một đạo tràn ngập cổ lão hương vị thanh âm. Tại cánh đồng hoang vu này bên trong vang lên, "Đem thôn phệ tổ phù giao ra, ta có thể hứa hẹn tái hiện tổ phù uy hoàng." Thần Minh thản nhiên nói. "Không, ngươi không thích hợp." Kia lão giả mở miệng nói. "Nếu như ta không thích hợp, thử hỏi phương này không gian bên trong còn có càng thích hợp kế thừa người a?" Thần Minh mười điểm khinh thường nói. Sau một khắc, kia lão giả ánh mắt rơi vào lâm động trên thân. Lâm động mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu phía sau lưng. Hắn vội vàng giấu hướng về sau đi vài bước. Muốn ly khai kia lão giả phạm vi tầm mắt. Một khi kia lão giả mở miệng, phẫn nộ lâm lang thiên tự nhiên sẽ đem tự mình xé nát. Kia lão giả ánh mắt theo chờ mong biến thành thất vọng. "Thôi, liền đem thôn phệ tổ phù truyền cho ngươi đi." Theo Hắc Đồng lão nhân tiếng nói vừa rơi xuống, hắn ngồi xếp bằng cây kia to lớn màu đen của đá, đột nhiên hiện ra từng đạo tinh mịn khe hở. Cuối cùng phịch một tiếng, bao tác mà ra. Vạn đạo hắc quang bắn ra, cuối cùng tại chân trời se lẫn. Nương tụ thành một đạo giống như thực chất Chỉ có bản tay lớn nhỏ màu đen phù văn. Kia màu đen phù văn hướng về phía Trần Minh rơi đi, Trần Minh thì duỗi ra hai tay đem nó lấy. Cái này màu đen phù văn, cho Trần Minh chính là một loại phá lệ lạnh buốt cảm giác, nhưng trên đó hắc mang lưu động, giống như có linh tính, nhìn qua có chút kỳ dị. Thôn vệ tổ phù đã không ở nơi này, nhưng là ngươi có được cái này mai phù văn, lấy hậu thiên địa chi ở giữa đem chỉ có ngươi có thể trưởng khống thôn vệ tổ phù. Không cam tâm a. Lâm động đứng tại đội ngũ rất phía sau. Toàn thân run rẩy. Đi thôi. Thần Minh liếc qua lâm động, mới vừa đi ra cửa đá, ngoài cửa lại đánh lên. Vì tranh đoạt kia cao cấp phù khôi, Mộ Thiên Tiên cùng âm khôi lại đánh lên. Song phương nhân mã loạn chiến cùng một chỗ. Cái này cao cấp phù khôi, tại hạ muốn. Tần Minh bay lên trời, tạo hóa cảnh khí thế theo thể nội tràn ra, trực tiếp đem trước mặt hai mươi mấy người cùng nhau lùi. Sau một khắc, kia cao cấp phù khôi đã xuất hiện ở Tần Minh trong tay. Tần Minh, ngươi khinh người quá đáng. Mộ Thiên Thiên cùng Đằng Khôi hai mắt đỏ thẫm. Cái này Lâm Lang Thiên trước đoạt bí bảo, lại đoạt cái này cao cấp phù khôi. Là một điểm mặt mũi cũng không cho bọn hắn lưu. Nhưng là chợt, bọn hắn chỉ có thật sâu cảm giác bất lực. Hai người bọn họ trong tông môn, tạo khí cảnh cường giả cũng chỉ có 3 người. Mà trái lại Lâm thị tông tộc, chí ít có được 7 tên. Rút lui. Chương 183, chiếm cứ 10 tịch. Sung kích tạo hóa cảnh đại thành. Canh thứ 2. Câu đắn mua. Tạo hóa võ bia sắp mở ra. Tân Minh tính toán thời gian, tạo hóa võ bia là hắn lần này đại hoang cổ bi chi hành tất đi địa phương. Kia tạo hóa võ bia trước đó chính là viễn cổ tông môn trao tặng đệ tử võ học địa phương, chỉ cần có người tại kia tạo hóa võ bia trước đó ngồi xuống tu luyện, liền có thể thu hoạch được một loại võ học. Thậm chí có được trong đồn đãi tạo hóa cấp võ học. Mà lại ở trong đó, nguyên khí nồng độ là bia cổ không gian gấp mấy trăm lần. Bia cổ không gian bên trong nguyên khí nồng độ nay đã là ngoại giới mấy ngàn lần. Tạo hóa võ bia tới trước nguyên khí đã tiếp cận hóa lỏng. Nơi đó chính là Tần Minh đột phá đến tạo hóa cảnh đại thành thời cơ. Tạo hóa võ bia trước đó tổng cộng có 10 cái ghế, Tần Minh lại dự định trực tiếp bao trọn. Lần này Lâm thị tông tộc tới rất có thiên phú đệ tử, cũng không phải số ít. Thế nhưng là tại bên trong vùng không gian này, lớn nhỏ thế lực thế nhưng là không ít. Tần Minh muốn đem 10 cái ghế toàn bộ cướp đoạt, cho dù hắn là tạo hóa cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể đạt tới. Lúc này ở tạo hóa võ bia chung quanh đã là có rất nhiều nhân mã chiếm cứ. Tại vô số người nhìn chăm chú, đột nhiên có 10 đạo cột sáng từ tạo hóa võ bia bên trong bắn ra, sau đó rơi vào phía trước trên bệ đá, ngưng tụ thành cổ lão bộ đoàn bộ dáng. Mơ hồ trong đó, có mùi thơm chi vị theo phía trên tỏa ra. Tại kia 10 cái cổ lão bộ đoàn xuất hiện về sau, nguyên bản ồn ào náo động quảng trường, cũng không có trong dự liệu bạo động. Toàn bộ quảng trường cũng bịt kín một tầng vẻ quỷ dị. Cái này 10 cái vị trí, ta Lâm thị tông tộc đều muốn. Thần Minh thản nhiên nói: "Cái gì? Tất cả mọi người cho là mình lỗ tai xảy ra vấn đề. 10 cái vị trí toàn bao, coi như các ngươi là Lâm thị tông tộc, sợ là cũng không đủ tư cách đi." Một bên Lâm Thành cũng là sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới, tự mình vị này đại sư huynh vậy mà thật dám mở miệng. Phía sau nhất Lâm động thì là tựa như ngớ ngẩn đồng dạng nhìn qua Trần Minh. "Tự phụ, cuối cùng chỉ có thể để cho mình ăn thiệt thòi. Lâm Lang Thiên, ngươi không khỏi cũng quá bá đạo đi." Ngươi bây giờ thu hồi câu nói kia, còn kịp." Vương Viêm mở miệng nói. Theo Vương Viêm mở miệng, sau người rất nhiều Vương thị tông tộc trưởng lão nhao nhao bộc phát ra hùng hồn nguyên lực ba động. Xem ra thành thế, lại là không hề kém. Trong đó thậm chí còn có tạo hóa cảnh cường giả. Không chỉ là Lâm thị tông tộc, Thần thị tông tộc cùng hoàng phổ gia tộc người cũng nhao nhao đứng dậy. Coi như ngày xưa tứ đại gia tộc trên mặt mũi còn có thể không có trở ngại, nhưng là vì chuyện này tuyệt đối không thể để cho. Không phục đều có thể tiến lên thử một lần. Tân Minh trưởng kiếm trong tay gảy nhẹ, một đạo kiếm khí trực tiếp đem trước mặt hơn trăm người đánh bay. Cái này Lâm Lang Thiên, đã bước vào tạo hóa cảnh. Mọi người ở đây không khỏi nhao nhao hái nhìn. Vẹn vẹn phổ thông tạo hóa cảnh a. Không. Vương thị tông tộc lần này dẫn đội trưởng lão Vương thống không khỏi sắc mặt ngưng trọng. Hắn tại Lâm Lang Thiên trên thân, người được tử vong khí tức. Khó nói cái này Lâm Lang Thiên cảnh giới, đã siêu việt tự mình. Nhưng chỉ chỉ là dạng này cũng còn lâu mới có thể chiếm cứ lấy 10 tịch vị trí. Thật không nghĩ tới, đại viêm vương triều tông môn lại yếu đến loại này tình trạng. Xem ra chuyện này, còn phải từ nhóm chúng ta lôi một tông đến mang đầu." Một người trung niên mở miệng nói. "Lôi một tông, là đến từ tới gần đại thanh vương triều thế lực. Tại đại thanh trong vương triều chính là nhà giàu có. Trong môn phái cũng có được mấy vị tạo hóa cảnh cường giả, lần này vì tranh đoạt cái này tạo hóa bia cổ một thân chi vị, càng là điều tới ba tên tạo khí cảnh cường giả." Mặc dù vẫn còn so sánh không lên tứ đại tông môn cùng đại hoang quận ba đại thế lực, nhưng lại cũng có thể khinh thường cái khác tông môn gia tộc. Muốn chết? Hư Không Bên trong lập tức xuất hiện mấy đạo tần minh thân ảnh. Khó nói là tần minh biết phân thân. Không, dĩ nhiên không phải. Những thân ảnh kia cũng chỉ là bởi vì tốc độ quá nhanh nhân loại con mắt mà đi theo không lên xuất hiện ra ảnh. Sau một khắc, kia lôi mộ tông dẫn đầu người trực tiếp đối diện ngã xuống. Đám người tập trung nhìn vào, tại trung niên nhân kia trên trán có một đạo tinh mịn huyết tuyến. Thật nhanh, Lâm Lang Thiên động tác, ở đây không có một người có thể thấy rõ. Ta Lâm Lang Thiên, ở đây cảm ơn các vị." Thần Minh mở miệng nói. Lập tức liền dẫn chọn tốt đệ tử trực tiếp ngồi vào vị trí, nguyên vẹn không để ý những người khác ánh mắt. Nhất thời phía dưới, vậy mà không người nào dám tại ngôn ngữ. Ai cũng không nguyện ý chịu chết. Tân Minh cử động lần này không khác là cùng đại viêm vương triều tất cả gia tộc là địch. Nhưng là Lâm Lang Thiên thực lực nhưng lại nhường bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh. Cứng rắn không được, vậy cũng chỉ có thể đến mềm. Vương Viêm cùng Tần Thế hai người nhìn nhau, lập tức đồng thời đi đến Tần Minh trước mặt. "Lâm huynh, lần này cơ hội thực tế như thấy, ta hai người nguyện ý ra giá tới mua hai cái ghế." Tần Minh nhìn qua hai người, trực tiếp cự tuyệt. "Cho cười, cái này tạo hóa võ bia ghế, là bao nhiêu tiền cũng mua không được." Sắc mặt hai người lập tức âm trầm xuống. "Vô luận nói như thế nào, Bọn hắn Vương gia cùng Tần gia tại Đại Viêm Vương chiêu thế lực cũng không nhỏ. Thế nhưng là cái này Lâm Lang Thiên, vậy mà một điểm mặt mũi cũng không cho. Lại nhiều nói nhảm, các ngươi cùng lôi mộ tông những người kia đồng dạng hạ chàng. Thần Minh, lập tức phong bế miệng của bọn hắn. Vương Viêm cùng Tần Thế vội vàng đem đến cuống họng bên cạnh lại nuốt xuống. Theo 10 cái ghế toàn bộ bị Lâm thị tông tộc đệ tử chiếm cứ về sau, một đạo kỳ dị vòng sáng từ cái này tạo hóa võ bệ phía trên chậm rãi dâng lên đem bao quát tần minh ở bên trong 10 tên lâm thị tông tộc đệ tử, toàn bộ bao quát ở bên trong. La kia đạo quang mang lan tràn qua thân thể sát na, một trận không nói ra được hoảng hốt cảm giác đem tần minh bao phủ. Tần minh hoàn toàn chạy không tâm thần tiến vào, cũng không lo lắng có người xuất thủ. Bởi vì ở bên ngoài, còn có gần trăm vị lâm thị tông tộc đội chấp pháp đệ tử tại thủ hộ lấy. Nếu quả như thật có người không sợ chết có dũng khí xuất thủ, tần minh tuyệt đối có thể tại những người kia đem những này đội chấp pháp đệ tử tàn sát không còn trước đó tình lại. Sau một khắc, Thần Minh bốn bề cảnh vật lập tức phát sinh chuyển biến. Thạch đài to lớn cùng to lớn quảng trường Lạc Yên biến mất, thay vào đó là một mảnh vô tận tinh không. Vô số đạo lưu quang từ trước mắt sẽ qua, đều có thể cảm nhận được một cỗ không kém năng lượng ba động. Những này hẳn là tạo hóa trong tấm bia đá võ học đi. Tân Minh cũng không có vội vã cướp đoạt võ học, mà là mượn trước lấy cái này đã gần như hóa lỏng nguyên khí tu luyện. Đem tia nồng đậm nguyên khí dẫn vào đến trong đan điền. Nguyên khí kia hổng lưu trong nháy mắt làm kia thông hướng tạo hóa cảnh đại thành gầm cụm xiển xích rung lòng. Nhanh. Thần Minh sắc mặt vui mừng. Tần Minh lần nữa dẫn vào vài luồng nguyên khí, từng lần một đánh thẳng vào kia gầm cụm xiển xích. Ngoại giới bên trong, thần minh khí tức đang không ngừng mạnh lên. Đám người nhao nhao hái nhiên, cái này Lâm Lang Thiên khó nói là muốn mượn đột phá này đến tạo hóa cảnh đại thành. Thế nhưng là hắn đột phá đến tạo hóa cảnh tiểu thành mới nhiều thời gian dài. Mượn nhờ võ bi chi lực xung kích tạo hóa cảnh đại thành. Đây thật là một người điên. Những cái kia Lâm thị tông tộc đệ tử nhao nhao để cao cảnh giác, sợ có người đột nhiên ra tay với Tần Minh. Dựa theo loại này thu nạp tốc độ, Tần Minh muốn đột phá đến tạo hóa cảnh đại thành, quả thực là dễ như trở bàn tay. Rộn ràng đám người chỉ là rối loạn tương mừng, cũng không có người thật sự có cái gì tính thực chất động tác. Nhưng lúc này giấu ở Lâm thị tông tộc trong đám đệ tử Lâm động, lại là nhịn không được. 22. Chương 184, trưởng khống tổ phụ. Tạo hóa đại thành. Cảnh thứ nhất. Cầu đần mua. Ngươi muốn làm gì? Mấy tên đệ tử trực tiếp ngăn tại Lâm Động trước người. Tân Minh cùng Lâm Thành khi tiến vào Tạo Hóa Võ Bia trước đó, cũng bản giao bọn hắn nếu coi trọng cái này Lâm Động. Lâm Động vừa mới phóng ra chân trái đột nhiên rụt trở về. Ta chỉ là hiếu kỳ Tạo Hóa Võ Bia." Lâm Động mở miệng nói. "Hiếu kỳ? Một cái phân ra người, có tư cách gì?" Kia cầm đầu Lâm Thị Tông tộc đệ tử 10 điểm khinh thường nói. "Nhưng là sau một khắc, một cái sáng loáng chủy thủ cắm vào hắn ngực, xuất thủ chính là Lâm động. Hai người tu vi tương tự, thêm nữa Lâm động chính là tại về căn bản không có chuẩn bị tình huống dưới đột nhiên gây khó khăn. Đệ tử kia che ngực, thần thái trong mắt dần dần ngẩng đạo. Lâm động nhìn qua cấp tốc vây kín đi lên Lâm thị tông tộc chúng đệ tử, quyết tâm trong lòng, ngay lập tức chỉ có thể đánh cược một lần. Lâm động trực tiếp đem trong giới chỉ ba bộ đê giai phù khôi phóng xuất ra, mà tự mình thì thả người thẳng đến kia tạo hóa vô kia. Điều ra xuất thủ kia đang đứng ở đột phá trạng thái Lâm Lang Thiên, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Lâm động đột nhiên xuất thủ, những cái kia vây xem tông môn thế lực trưởng lão cùng đệ tử cũng choáng váng. Kia Vương Viêm nhịn không được cười nói, kia Lâm Lang Thiên ác giả a báo, liền Lâm thị tông tộc người đều phản hắn. Đây là chúng ta tốt cơ hội, giết sạch bọn hắn, đoạt lại tạo hóa võ bia ghế. Lập tức, kia người đông nghìn nghịt liền hướng tạo hóa võ bia phương hướng lao qua. Chúng Lâm thị tông tộc đệ tử sắc mặt hết sức khó coi. Bọn hắn tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được nhiều người như vậy. Các sư đệ, đứng vững. Nhóm chúng ta chỉ cần kiên trì đến Lâm sư huynh đột phá hoàn thành là được rồi." Một tên nhìn hơi lớn một chút đệ tử mở miệng nói, "Thề sống chết bảo vệ đại sư huynh." Hơn 70 tên Lâm thị tông tộc đệ tử cùng nhau hô. Khí thế kia trong nháy mắt làm cho như bãi sơn đảo hải đám người chỉ trệ. Tân Minh ý thức mặc dù còn tại tạo hóa võ bia bên trong, nhưng là hắn lại hết sức rõ ràng bên ngoài phát sinh hết thảy. Bất quá lúc này hắn đang ở tại đột phá thời khắc mấu chốt, không đến sinh tử tổn vong hắn tuyệt đối không thể đem ý thức thoát ly cái này tạo hóa võ địa. Thời cơ đột phá 10 điểm hiếm thấy. Nếu như lần này có thể nhất cử bước vào tạo hóa cảnh đại thành, vậy hắn có được lòng tin tuyệt đối có thể tại trong vòng 3 tháng bước vào niết bàn cảnh. Lâm thị tông tộc đệ tử mặc dù cá nhân chiến đấu lực 10 điểm cường hãn, các loại võ học bí bảo tầng tầng lớp lớp, nhưng lại đã bổ không được kia người đông nghìn nghìn. Huống chi Trong đó còn có được còn lại Tam đại tông tộc cùng đại ma môn, Âm Khôi tông nhóm thế lực. Lâm thị tông tộc đệ tử rất nhanh liền xuất hiện thương vong. Nhưng mỗi hao tổn một tên Lâm thị tông tộc đệ tử, tất nhiên sẽ bù lên mấy chục đầu tất cả tông môn đệ tử tính mệnh. Võ bị bên ngoài kia điên cuồng thu nạp, kéo dài tròn vẹn 10 phút khoảng chừng. Thần Minh kia hai mắt nhắm chặt, đột nhiên mở ra. Cảm thụ được kia đá bị quần quật lấy cường hãn nguyên lực, Thần Minh nhịn không được ngẩng đầu lên thét dài một tiếng. Tần Minh mặc dù không có theo tạo hóa võ bia bên trong thu hoạch được võ học, nhưng lại dựa vào kia nồng đậm nguyên lực bước vào tạo khí cảnh đại thành. Lâm Lang Thiên đột phá. Cháy mau. Chỗ kia tại trong lúc kịch chiến tất cả tông môn đệ tử thấy thế, vội vàng hướng về sau bay đi. Lúc này ở trong lòng của bọn hắn, chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là trốn. Tạo hóa cảnh đại thành, ở đây không một người là hắn đối thủ. Sư huynh. Lâm Thành hai mắt đỏ thẫm. Nằm trên đất 340 Cố Lâm thị tông tộc đệ tử thi thể. Cái này đều là Lâm thị tông tộc tinh anh a. Đừng có gấp, bút chướng này ta biết một chút một điểm tính toán rõ ràng. Thần Minh nhìn qua kia tứ tán chạy trốn đám người. Lâm động đâu? Thần Minh mở miệng nói. Kia tiểu tử hẳn là thừa dịp chạy loạn rơi mất. Sư huynh, có muốn đuổi theo hay không? Hẳn là còn không có chạy xa. Lâm Thành mở miệng nói. Không sao, chạy hỏa thượng chạy không được miếu. Thần Minh mở miệng nói. Lâm động, ngươi chạy, người nhà ngươi chạy trốn được a." Lôi quang lướt qua chân trời, mang theo trầm thấp âm thanh sấm sét. Lúc này ở lớn như vậy bia cổ không gian bên trong, chỉ còn lại Lâm thị tông toàn người. Những cái kia nhân sinh sợ bị nổi giận bên trong tần minh phát hiện, mà bạch bạch bị mất tính mệnh. Tần minh hai tay một đám, một cái màu đen quang đoàn xuất hiện ở tần minh lòng bàn tay. Thất đen mạch lạc dày đặc trong đó. Tại kia màu đen quang đoàn rất chỗ sâu, một cái giống như như lỗ đen cổ lão phù văn lẳng lặng lơ lửng. Đây chính là thôn phệ tổ phù, Thần Minh nhịn không được cuồng hỉ. Tân Minh mặc dù đã được đến thôn phệ tổ phù, nhưng là muốn có được tổ phù thừa nhận còn muốn tiếp nhận một phen thí luyện. Bất quá Tân Minh không sợ chút nào. Quanh thân đạt được trạng cảnh nhanh chóng biến ảo, Hắc ám thời gian nhường thời gian trở nên dài dằng dặc vô cùng. Tân Minh quanh thân trực tiếp bộc phát ra cường đại nguyên lực, thêm nữa kia kinh khủng tinh thần lực. Toàn bộ Hắc ám không gian vậy mà kịch liệt run rẩy lên. Mạnh này tinh không chi hạ, sao trời băng liệt, thiên địa vỡ vụn. Một đạo linh thể từ cái này trong lô đen bắn ra, thẳng đến tần minh mi tâm. Thể nội mục sư lập tức phát giác được, nhưng hắn tử huyền cảnh linh hồn lực tại cái này, linh thể trước mặt vậy mà không sinh ra một tia lòng phản kháng. Đây chính là thôn phệ tổ phù a. Thật lâu, thần minh thở dài một hơi. Hết thể quy về bình tĩnh, ý thức cũng trở lại hiện thực. Thành công. Tần Minh nhìn qua trong đan điền nổi lơ lửng viên kia màu đen phù văn, trên mặt là không che giấu được cuồng hỉ. Cái này thôn phệ tổ phù tư kỳ giống đấu khí đại lục trên dị hỏa, sinh tại thiên địa, vĩnh cửu bất diệt. Theo thôn phệ tổ phụ nhập thể, thần minh cảnh giới thẳng bước tạo hóa cảnh đại thành đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào niết bàn cảnh. Lâm thị tông tộc, tạo hóa bia cổ bên trong phát sinh hết thảy, Lâm thị tông tộc thượng hạ cũng lấy biết được. Thần minh lấy sức một mình, chiếm cứ 10 tịch chi vị. Là Lâm thị tông tộc bằng thêm 8 bản cựu phẩm võ học, một bản tạo hóa võ học. Nhưng là Trần Minh cũng đắc tội đại viêm vương triều tất cả thế lực. La Tần Minh trở lại Lâm Thị Tông tộc về sau, trước tiên liền bị gọi đi chủ điện. Hiện tại các trưởng lão chủ yếu chia hai phái. Một bộ phận cho rằng Tần Minh là đại khí chi tài, có thể dẫn đầu Lâm Thị Tông tộc hướng đi đỉnh phong. Một bộ phận khác lại cho rằng Tần Minh quá tự phụ cương kình, lần này dẫn đến Lâm Thị Tông tộc đệ tử tinh anh hao tổn hơn 40 tên. Bất quá khi Tần Minh triển lộ tạo hóa cảnh đại thành đỉnh phong thực lực về sau, không có một người lại có hai tiếng. Tạo hóa cảnh đại thành đỉnh phong, ở trong tộc cũng chỉ có tộc trưởng cùng đại trưởng lão nhị trưởng lão đạt đến cảnh giới này. Thần Minh mới bao nhiêu lớn, không đến 40 tuổi. Phải biết, lần trước Trần Minh tại cổ mộ phủ bên trong còn thu được một khoản Niết Bàn Tâm. Bang vào Trần Minh thiên phú, tăng thêm Niết Bàn Tâm, đột phá đến Niết Bàn cảnh, căn bản là 10 phần chắc 9 sự tình. Ta muốn bế tử quan, tộc hội trước đó ta sẽ ra ngoài." Thần Minh mở miệng nói. "Hậu Sơn cấm điệu tặng cho ngươi." Nơi đó là nhóm chúng ta Lâm thị tông tộc bên trong nguyên khí rất nồng đậm địa phương. Tộc trưởng mở miệng nói: "Ở đây trưởng lão tự nhiên không có gì nghị. Nếu như Trần Minh thành công đột phá đến mức bản cảnh, kia toàn bộ đại viêm tông tộc thực lực chung vào một chỗ cũng không dám lỗ mãng." Cơ hồ đại viêm vương triều hơn phân nửa tông môn cùng thế lực cũng phát ra tiếng lên án Lâm thị tông tộc. Lâm thị tông tộc treo lên áp lực cực lớn, vậy mà không có chút nào ý nhận sai. Bọn hắn không ngừng tiếp tục tạo áp lực Bọn hắn đang chờ Lâm thị tông tộc tự đi ra ngoài ngoan ngoãn nhặt lầm. Chương 185: Đột phá niết bàn. Gia phong nghi thức. Cảnh thứ 2: Câu đần mua. 1 năm sau. Yên lặng thật lâu Lâm thị tông tộc phía sau núi. Chính vào cuối thu, lá vàng rơi xuống. Đột nhiên, toàn bộ Lâm thị tông tộc cũng đột nhiên rung động mấy phần. Cái này rung động cảm giác đến từ phía sau núi. Vô số tông tộc trưởng lão cùng đệ tử thẳng đến phía sau núi lối vào. Hiện tại phía sau núi bên trong, Chỉ có 1 năm trước tiến vào tu luyện thần minh một người. Bế Tử Quan, vị chính là đột phá niết bàn cảnh. Ngày hôm nay, thần minh bế quan kết thúc. Đám người cùng nhau nhau ngừng thở. Rốt cục, kia phía sau núi cuối lối đi xuất hiện một cái xảo xạc thân ảnh. Theo đạo thân ảnh kia tới gần, đám người không khỏi giật mình. Thần minh so vừa mới đi vào thời điểm cả người gầy gò một vòng, quần áo cũng đã rách nướp. Lâm Hành thấy thế, vội vàng tiến lên một cái đỡ lấy. Cảm giác thế nào? Lâm Hành quan tâm nói. Tần Minh khẽ mỉm cười nói, may mắn không làm lục mệnh. Lúc này ở Tần Minh trong lòng bàn tay đang lẳng lặng nằm một khỏa niết bàn đan. Đây là chính Tần Minh ngưng tụ. Cái này cũng liền đại biểu Tần Minh hoàn thành bước vào niết bàn cảnh. Khi mọi người giai trông thấy Lâm Hoành giờ cao lên niết bàn đan lúc, trong lòng mỗi người cũng hết sức kích động. Phải biết, trừ bộ tộc trưởng Lâm Hoành, toàn bộ Lâm thị tông tộc liền lại không tên thứ hai niết bàn cảnh cường giả. Nhưng là hôm nay, khác biệt. Lâm Lang Thiên Lâm thị tông tộc ngàn năm quang lịch thiên nhất thế tài. 10 tuổi bắt đầu tu luyện, 12 tuổi đột phá thối thể cửu trọng tiến vào địa nguyên cảnh, 15 tuổi đột phá địa nguyên cảnh hậu kỳ tiến vào thiên nguyên cảnh, 20 tuổi thể nội đấu khí âm dương giao thái thành công hóa đan, bước vào nguyên đan cảnh. Sau đó 30 tuổi bước vào tạo khí cảnh, lập tức lấy nghịch thiên tốc độ, 3 tháng trực tiếp tu luyện đến tạo hóa cảnh đại thành. Ngày hôm nay, càng là nhất cử bước vào niết bàn cảnh. Phải biết, hắn bất quá mới 32 tuổi a. Việc vui. Đại hỉ sự, Lâm Hoành kích động lệ nóng doanh trọng. Truyền mệnh lệnh của ta, nửa tháng sau tại Lâm Thành là Lâm Lang Thiên Cử hành ra phong trưởng lão nghi thức. Rõ. Lâm Lang Thiên đột phá đến miết bản cảnh, tin tức này liền tựa như gió xuân đồng dạng trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đại viêm vương triều. Thậm chí xung quanh một chút vương triều cũng biết tin tức. Phải biết, tại những này cấp thấp trong vương triều, một tên tạo hóa cảnh cường giả liền đầy đủ sương bá một phương. Về phân miết bản cảnh, cũng không phải là không có. Nhưng là tùy tiện lấy ra một vị, vậy cũng là có thể khai tông lập phái cường giả. Lâm thị tông tộc mặc dù trước đó đối bên ngoài tuyên bố trong tộc cũng không có niết bàn cảnh cường giả, nhưng là tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Kia Lâm thị tông tộc tộc trưởng Lâm Hoành chính là một tên niết bàn cảnh cường giả. Thậm chí cấp bậc còn không thấp, không ít thế lực suy đoán Lâm Hoành chân thực thực lực hẳn là tại nhị nguyên niết bàn cảnh đến tứ nguyên niết bàn cảnh ở giữa. Chỉ cần một Lâm Hoành, liền có thể nhường Lâm thị tông tộc cực thịnh một thời bây giờ lại tăng thêm một cái Lâm Lang Thiên. Đoán chừng đêm nay, chúng tông tộc cùng tông môn người chủ trì chính là không ngủ một đêm. Nửa tháng sau, Lâm Thành. Tại Lâm Thành lớn nhất trên quảng trường, tiếng người huyên náo, đen ngịt người đông nghìn nghịt lan tràn ra. Những người này đều là đến từ đại viêm vương triều từng cái thế lực người. Trong đó có không ít Trần Minh thân ảnh quen thuộc. Vương Viêm, Trần Thế cùng Hoàng Phổ Tĩnh, cùng Mộ Thiên Thiên cùng Ẩm Khôi cũng thỉnh lĩnh xuất hiện. Cùng phong quang lâm ra người khác biệt. Trên mặt của bọn hắn lại là xanh xám một mảnh. Trước đây bốn người bọn họ đã song song đại viêm Vương Triều tứ đại thanh niên tuấn kiệt, nhưng lại không nghĩ tới Trần Minh nhanh như vậy liền vượt qua bọn hắn. Đáng hận chính là bọn hắn ba người hiện nay còn tại tạo hình cảnh bồi hồi, thậm chí còn không có động chạm đến tạo khí cảnh ngưỡng cửa. Ta đại biểu Lâm thị tông tộc, hoan nghênh các vị đến. Một vị lão giả thân ảnh xuất hiện ở trên đài. Kia lão giả Trần Minh nhận biết, chính là Lâm thị tông tộc Tam trưởng lão. Mặc dù không có bước vào niết bàn cảnh, nhưng là cũng là lạc hậu tạo hóa cảnh cường giả. Tại tạo hóa cảnh bên trong chưa có đối thủ. Nhìn thấy kia lão giả, trong đám người cũng là không nhịn được rối loạn tương mừng. Không nghĩ tới, lần này gia phong nghi thức, Lâm thị tông tộc trung đảng trưởng lão vậy mà toàn bộ đều tới. Lâm Lang Thiên đã là đời tiếp theo tộc trưởng dự định nhân tuyển, những cái kia trưởng lão tự nhiên không dám lỗ nghịch. Trong đám người lại là một trận cái lộn. Chúc mừng Lâm huynh. Tân thế cái thứ nhất đi đến đến đây, Ôn Quý nói. Khách khí Thần Minh thản nhiên nói, có tần thế cái này mở đầu, còn lại thế lực cũng nhao nhao tiến lên chúc mừng. Dù là có chút tông môn thế lực là Lâm Thị Tông tộc đối thủ một mất một còn. Lâm Thị Tông tộc đệ tử Lâm Lang Thiên tiến lên ngay phòng. Lâm Hoành mở miệng nói, "Rõ. Hôm nay phong ngươi làm chấp kiếm trưởng lão, thống soái đội chấp pháp và thiện ác đường." Tạ tộc trưởng. Thần Minh cất cao giọng nói, "Chấp kiếm trưởng lão tại Lâm Thị Tông tộc trưởng lão ghế bên trong, chính là ở chức diện Trong đó lớn nhất một cái nguyên nhân chính là chấp kiếm trưởng lão có được tiền chạm hậu tấu quyền lực. Tại Lâm thị tông tộc bên trong, ai cũng không thể tùy ý xuất thủ đả thương người, thì càng đừng đề cập giết người. Nhưng là chấp kiếm trưởng lão lại là một cái ngoại lệ. Cái này cũng có thể nhìn ra Trần Minh tại Lâm thị tông tộc bên trong vị trí, Lâm Hành vậy mà đem như thế một cái vị trí cho Trần Minh. Tốc Trưởng, Đại Ma môn cùng Âm Khôi tông người muốn gặp chấp kiếm trưởng lão một mặt. Một tên Lâm thị tông tộc đệ tử đi đến. Không cần nghĩ nhất định là vì trước đó lên án Lâm thị tông tộc sự tình. Đại Hoang cổ bị sự kiện về sau, có thể tại ngắn thời gian bên trong đại lượng tông môn tập thể lên án Lâm thị tông tộc, tuyệt đối không thể thiếu bọn hắn ở sau lưng trợ giúp. Tân Minh cho tới bây giờ đều không phải là một cái quân tử. Đã các ngươi lựa chọn làm như vậy, loại kia đối đãi các ngươi cũng chỉ có tử vong. Trước hết để cho bọn hắn vào đi." Thần Minh mở miệng nói. Chính là tính sổ sách, cũng không vội tại nhất thời. huống chi Thần Minh cũng nghĩ nghe một chút bọn hắn là có ý gì. Gặp qua Lâm công tử. Mộ Thiên Thiên dịu dàng nói: "Các ngươi hôm nay tới tìm ta chuyện gì?" Thần Minh thản nhiên nói: "Nhóm chúng ta hy vọng công tử có thể phóng nhóm chúng ta một đầu sinh lộ." Mộ Thiên Thiên cùng Âm Khôi đồng thời té quỳ trên đất: "Tha các ngươi một đầu sinh lộ." Thần Minh khoệ miệng dương lên quỷ dị đường vàng cung. Nhất Lâm chỉ bằng mượn đỏ miệng răng trắng liền có thể a. Kia Mộ Thiên Thiên cùng Âm Khôi tự nhiên minh bạch thần Minh ý tứ. Muốn thu hoạch được Lâm thị tông tộc tha thứ, nhưng không có đơn giản như vậy. Bọn hắn nhất định phải xuất ra đầy đủ thẻ đánh bạc mới có tư cách vào đi đàm phán. Mộ Thiên Thiên đem một cái túi càn khôn đưa cho Tân Minh. Tân Minh thô sơ giản lược nhìn lướt qua, liền nhịn không được khiếp sợ đến. Kia trong túi càn khôn, chất đống lấy chính là đếm không hết nguyên đan. Thậm chí tại kia nguyên đan phía dưới, còn ẩn giấu đi số lượng nhiều đạt 20 khoảng niết bàn đan. Các ngươi đi về trước đi. Tân Minh mở miệng nói. Công tử là tha thứ chúng ta." Mộ Thiên Thiên cố nén nghiệt bản cảnh cường giả áp lực nhăm mắt nói, "Xem sau này biểu hiện đi." Thần Minh mở miệng nói, "Không chỉ là Đại Ma môn cùng Âm Khôi tông, thậm chí liền Đại Thanh Vương Triều Lôi Mộc tông cũng tới. Mỗi người cũng mười điểm sợ hãi, sợ một câu nói sai liền tống tán tính mạng của mình." Gia Phong Nghi thức thời gian cũng không dài, kỳ thật bản này chất trên chỉ là Lâm thị tông tộc một lần thị uy. Bi. Phải biết, một môn đôi nghiệt bản Đầy đủ nghiền ép đại viêm vương triều tất cả tông môn cùng thế lực. Chương 186: Tập hội bắt đầu. Chém giết Lâm Hà. Cảnh thứ nhất. Câu đần mua. Sau nửa tháng, chính là ta Lâm thị tông tộc tập hội. Lâm Hoành mở miệng nói. Lâm Hoành may may không lo lắng Tần Minh tại tập hội trên biểu hiện, dù sao Tần Minh bây giờ đã là niết bàn cảnh cường giả. Đừng nói Lâm thị tông tộc trẻ tuổi nhất đại bên trong, chính là phóng nhãn toàn bộ Lâm thị tông tộc, có thể vượt qua Tần Minh sợ là chỉ có Lâm Hoành một người. Sau nửa tháng chính là tụ họp rồi sao?" Thần Minh ánh mắt sáng ngời. Một năm qua này tự mình vì đột phá nghiệt bảng cảnh, vô tâm kiêm cố thanh dương thành động tĩnh. Bất quá nghĩ đến có Lâm cảnh tại, kia lâm động cũng sẽ không tốt hơn. Dựa theo kia lâm động tính cách, tất nhiên sẽ đến tông tộc tham gia tụ họp. Nên có một cái kết thúc. Sau nửa tháng, Lâm Thành. Lâm Thành tọa lạc tại Đại Viêm quận phương hướng tây bắc, ở vào Đại Viêm Vương triều trung tâm khu vực. Hôm nay Vô số cường giả theo tứ phía bốn phương tám hướng đổ tới, làm cho Lâm Thành giòng người lượng đạt đến một cái kinh khủng tình trạng. Trong đó có mấy ngàn chi Lâm thị phân ra đệ tử, cũng có tất cả đại thế lực quan sát người. Tại tộc hội phía trên, Lâm thị tông tộc cùng phân gia trẻ tuổi nhất đại cùng tất cả phân gia người đều sẽ ở chỗ này triển lộ hùng phong. Mà bên thắng cũng sẽ tại trong khoảnh khắc danh chấn thiên hạ. Không có người hoài nghi Lâm thị tông tộc tộc hội có hàm kim lượng. Tại lịch đại tộc hội bên trong, những cái kia lan truyền ra người Bây giờ đều đã là đại viêm vương triều đỉnh phong nhân vật, đặc biệt là lần này, còn ra tần minh dạng này một cái biến thái. Bất quá cũng may, tộc trưởng Lâm Hoành quyết định nhường tần minh xem như trọng tài. Quyết định này đạt được không ít tộc nhân tán thành. Dù sao tần minh đã đột phá đến miết bản cảnh, lại đến cùng những này tạo hình cảnh cùng tạo khí cảnh, thậm chí còn chỉ là nguyên đan cảnh tộc nhân chiến đấu, thật sự là quá không công bằng. Tần minh đã sớm ngờ tới, tự nhiên không có gì nghi nghị. Mặc dù hắn không thể xuất thủ, nhưng là hắn đã sớm chuẩn bị xong nhân thủ. Lâm Thành tại Tần Minh Chỉ Đạo phía dưới, đã thành công đột phá đến tạo khí cảnh đại thành. Cự ly tạo hóa cảnh cũng chỉ chênh lệch cách xa một bước. Nghĩ đến kia Lâm động không có thôn phệ tổ phù mang tới kỳ ngộ, cảnh giới rất có thể còn tại nguyên đan cảnh hồi hồi. Nhiều nhất cũng chỉ là đột phá đến tạo hình cảnh thôi. Tập hội thiết trí tại Lâm Thành trung ương nhất khổng lồ giác đấu trường bên trong, cái này to lớn đích giác đấu trận đủ để dung nạp trăm và người. Nhưng là ở trong đó Sớm đã là kín người hết chỗ. Đen ngịt người đông nghìn nghịt lan tràn ra, vô số đạo thanh em hội tụ vào một chỗ, cuối cùng bay thẳng mây xanh. Ở vào giác đấu trường bên trong trận bên trong người, đều là đại viêm vương triều nổi tiếng nhân vật. Buổi trưa vừa tới, tập hội chính thức bắt đầu. Lập tức liền có mấy trăm đạo thân ảnh nhị nhị tách ra chém giết lẫn nhau cùng một chỗ. Đao quang kiếm ảnh lướt lên đồng thời, lần lượt từng thân ảnh cũng bị đánh bay ra ngoài. Tân Minh trong đám người cẩn thận tìm kiếm, nhưng lại chậm chạp chưa phát hiện thân ảnh của Lâm Đạo. Viêm Thành phân gia Lâm Hạ, đối chiến Lâm thị tông tộc Lâm Phong. Lâm Hạ, rất quen thuộc danh tự. Thần Minh nghĩ đến ngày hôm qua Lâm Long đưa tới tư liệu. Lâm Hạ chính là Viêm Thành phân gia người tới. Cùng Lâm Động cùng một chỗ, còn có một cái tên là Lâm Thanh đàn nữ tử. Đáng tiếc là đăng ký sách trên cũng không ký càng thực lực. Nói cho Lâm Phong, xuất thủ không nên lưu tình. Thần Minh thản nhiên nói. "Rõ." Lâm Phong cũng là Lâm thị tông tộc đội chấp pháp bên trong người, đối với Trần Minh chính là tuyệt đối tín phục. Một chỗ trong sân, hung hồn nguyên lực bạo phát ra. Chợt hai đạo bóng người giao thoa, trong đó một đạo bóng người trực tiếp bị chấn chật vật bay rất ra ngoài, nhưng lại chưa từng rơi ra lôi đài, té lăn quay cự ly lôi đài xa ba thước đến cùng địa phương. Kẻ bị đánh bay chính là Lâm Hà. Đây đương nhiên là Lâm Phong tính toán kỹ, dù sao A Lâm Hà bất quá chỉ là tiểu nguyên đang cảnh, mà Lâm Phong cảnh giới đã đạt đến tạo hình cảnh. Trên lệch của Song Vương, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Nếu không phải luận bàn không cho phép đao nhức hạ sát thủ, Lâm Phong đã sớm kết thúc kia Lâm Hạ Sinh cơ. Đột nhiên, một thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên. Thanh âm chủ nhân chính là Lâm Long. Đại sư huynh nói không cần lưu tình, trực tiếp giết chết là được. Mặc dù Lâm Phong 10 điểm xem không lên Lâm Long nhân phẩm, nhưng là đối Lâm Long xác thực tin tưởng không nghi ngờ. Lâm cảnh Lâm Long nhị huynh đệ chính là Trần Minh Tâm Phúc, đối Trần Minh 10 điểm trung thành. Hắn, tất nhiên chính là đại sư huynh. Giết cái này nữ nhân a. Lâm Phong chậm rãi ngẩng đầu. Đối diện nữ tử kia bờ môi đã trắng bệch, liền liền trường kiếm trong tay đều đã cầm không được. "Nhận thua đi." Lâm Hà ở trong lòng thầm nghĩ, hắn biết rõ, tự mình cùng cái này Lâm Phong chênh lệch thật sự là quá lớn. Phần thắng là một điểm không có. Nàng thở dài một hơi, chuẩn bị ném đi trường kiếm trong tay, nhưng lại lại do dự, dù sao tông hội cơ hội 10 điểm hiếm thấy. Rang rắc. Một tiếng rợn người xương vỡ âm thanh truyền đến. Kia Lâm Phong vậy mà trực tiếp boss nát Lâm Hà Yết Hậu. Bất thình lình một màn, lại la là làm cho ở đây đại đa số người vì đó giật mình. Một mức chú ý trận chiến đấu này người đã nhìn ra, kia Lâm Hà căn bản cũng không có chiến thắng Lâm Phong khả năng. Ngay tại nàng bị Lâm Phong chém giết trước một khắc, nàng đã nổi lên đầu hàng ý niệm. Chỉ là còn không tới kịp ném xuất thủ bên trong kiếm. Sau một khắc, hai tên trọng tài trưởng lão đi thẳng tới chỗ này lôi đại. Bọn hắn 10 điểm không hiểu nhìn qua Lâm Phong. Lâm thị tông tộc có quy định Tông hội phía trên không cho phép cố ý hạ sát thủ. Nếu như là trong lúc kích chiến không có năm chắc tốt phân tốc, xuất hiện tương vong, cái này ai cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao mỗi một lần tộc hội đều sẽ xuất hiện loại này tình huống. Nhưng lại như loại này vượt qua mấy cái đại cảnh giới mà trực tiếp xuất thủ chém giết tình huống, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Lâm Phong lại là không quan trọng, hai tay một độc trực tiếp đi xuống lôi đài, chuẩn bị trở về tự mình vị trí bên trên. Lâm Phong, để mạng lại Một thân ảnh vọt thẳng đến lôi đài bên cạnh, cự ly Lâm Phong chỉ có vài thước xa. Đột nhập lúc nào tới biến cố, kia hai tên trọng tài trưởng lão thậm chí cũng không từng kịp phản ứng. Lao ra người chính là Lâm Động, lúc này hắn hai mắt đỏ thẫm, trán nổi gân xanh. "Lâm Động, ngươi muốn làm gì?" Một đạo nguyên lực bàng bạc trực tiếp trói buộc chặt Lâm Động thân thể. Là niết bàn cảnh cường giả xuất thủ. "Lâm Lang Thiên!" Lâm Động giận dữ hét. "Hơn 1 năm không thấy, tính tình của ngươi ngược lại là tăng trưởng." Thần Minh mở miệng nói. Hắn giết ta muội muội." Lâm động mở miệng nói, "Ta biết rõ a." Thần minh ngự khí 10 điểm bình thản. "Giết thì sao, một cái phế vật thôi. Để cho ta đi lên nhà xác cũng có thể đi." Lâm động khôi phục thần trí, trong giọng nói chỉ còn lại thật sâu cảm giác bất lực. Điểm này, thần minh vẫn là có thể bằng lòng Lâm động. Vậy sẽ Lâm động giam cầm nguyên khí khoảnh khắc biến mất. Lâm động lão đạo bò lên trên lôi đài. Hắn cầm Lâm Hà kia đã biến lạnh thủ trưởng, trong mắt lộ ra chính là vô tận phẫn nộ. Tiểu muội, ta nhất định báo thù cho ngươi." Sau một khắc, Lâm Động sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, ôm Lâm Hà thi thể liền xông ra lôi đại. Nhìn qua Lâm Động kia vội vàng thân ảnh, Tần Minh thì là trên mặt ý cười. "Lâm Động, không kịp." Chương 187: Minh tinh diễn viên Lâm Động, canh thứ 2. Câu đần mua. Sớm tại nửa khắc đồng hồ trước đó, Tần Minh liền đã chênh lệch Lâm Long đi tìm cùng Lâm Thanh đàn đối chiến Lâm Thị Tông tổng giám nhân. Hứa hẹn đệ tử kia một chút chỗ tốt. Đại giới chính là nghĩa biện pháp giết chết Lâm Thanh Đàn. Về phần hậu quả, hết thệ từ Tần Minh đến hắn. Cùng Lâm Thanh Đàn giao đấu chính là Lâm thị tông tộc bên trong một tên gọi là Lâm Ngông thanh niên. Thực lực đã đạt đến tạo khí cảnh đại thành. Theo Tần Minh, xử lý kia Lâm Thanh Đàn tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Lâm thị tông tộc, Lâm Ngông. Viêm thành phân ra, Lâm Thanh Đàn. Lâm Ngông nhìn qua kia Lâm Thanh Đàn, khuôn mặt đẹp đẽ thậm chí nhường hắn có chút tâm động. Nếu như không có Tần Minh phân phó, Có lẽ hắn thật nhịn không được sẽ thương hương Tiếc Ngọc, Phóng Lâm Thanh đản tiến vào vòng tiếp theo. Nhưng là đáng tiếc, Thần Minh đã sớm đã phân phó. Chẳng những không thể để cho Lâm Thanh đản thông qua vòng thứ nhất tỉ thí, còn muốn nghĩ biện pháp giết chết nàng. Hết thể hiệu quả từ Trần Minh đến gánh chịu. Đắc tội ai không tốt, nhất định phải đắc tội đại sư huynh. Lâm Ngung lập tức sinh lòng tương hại. Đẹp đẽ như vậy một người, sẽ chết tại hắn trong tay. Hôm nay, hắn liền muốn lạt thủ tồi hoa. Vẫn tính bàn tay Lâm Ngông một trưởng gỗ ra, lang lệ nguyên khí trong nháy mắt làm dẹp người mà ra. Kia trưởng ấn mang theo Hùng hồn nguyên lực ba động, thẳng đến Lâm Thanh Đàn. Đối mặt với Lâm Ngông thế công, Lâm Thanh Đàn lại là không hốt hoảng chút nào, mặt không đổi sắc. Ở giữa hắn ngón tay ngọc nhỏ dài điệp ra, hai đạo cực hắn âm hàn nguyên lực lập tức tại hắn đầu ngón tay ngưng tụ thành vòng xoáy hình dạng. Như thiểm điện điểm vào Lâm Ngông mi tâm ở giữa. Chỉ trưởng đụng vào nhau, một đạo cường hoành năng lượng ba động đột nhiên khuếch tán ra. Lâm Ngông trực tiếp bị sóng gợn mạnh mẽ bước lui ba bước, nhưng là Lâm Thanh Đản lại một chút bất động. Cái gì? Lâm Ngông trong mắt lập tức nổi lên thật sâu giật mình ý. Trải qua vừa rồi thăm dò, Lâm Ngông đã đại khái đã đoán được Lâm Thanh Đản thực lực. Bất quá tạo khí cảnh tiểu thành thôi. Mà Lâm Ngông cảnh giới đã đạt đến tạo khí cảnh đại thành. Mặc dù tạo khí cảnh đại thành chỉ so với tạo khí cảnh tiểu thành thêm ra một cái tiểu cảnh giới, nhưng cách xa nhau lại là ngày đêm khác biệt. Thế nhưng là cái này Lâm Thanh Đản lại có thể không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ầm. Lâm Thanh Đàn thừa dịp Lâm Ngông khôi phục nguyên khí đứng không, trực tiếp một chưởng đem Lâm Ngông đánh bay ra lôi đài. Lâm Ngông đổ vào dưới đài, tránh thoát mấy tên Lâm thị tông tộc đệ tử năng. Ánh mắt nhìn chằm chọc vào trên đài Lâm Thanh Đàn. Lần này chẳng những đại lượng tài nguyên tu luyện rời hắn mà đi, thậm chí Tần Minh cũng phải trách tội với hắn. Ghê tởm, cái này nữ nhân làm sao lại như thế khó chơi. Người không sao chứ? Lâm Động nhìn qua mới từ trên đài đi xuống Lâm Thanh Đàn, mười điểm khẩn trương nói. Lâm Thanh Đàn nhìn qua Lâm Động bộ dáng lại là nhịn cười không được. Ta có thể có chuyện gì? A, Hà Nhi làm sao ngủ thiếp đi? Lúc này Lâm Thanh Đàn cũng phát hiện Lâm Động trên lưng Lâm Hà. Lâm Động giữ im lặng, trên mặt hiện đầy bí thường. Lâm Thanh Đàn phát giác xảy ra chuyện phảng phất có một tia không đúng. Nàng vội vàng đi vào Lâm Động phía sau, lại phát hiện Lâm Hà đã sớm không có khí tức. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trở về nói đi." Lâm Động Yên lặng nói. "Là Tần Minh biết được Lâm Thanh Đàn đánh bại Lâm Ngông, thành công tiến vào vòng tiếp theo về sau." Nửa gương mặt cùng âm trầm xuống. "Cái Lâm Ngông thật sự là một cái phế vật, hắn cao hơn Lâm Thanh Đàn cái trước tiểu cảnh giới, vậy mà bất quá mấy chiêu liền bị đánh bại." Dương Lâm cắt lên. "Tần Minh mở miệng nói. Lâm Cắt là Lâm Thị Tông tộc bên trong thiên phú xếp hạng gần với Tần Minh tồn tại. Ngay tại Tần Minh đột phá niết bàn cảnh không lâu về sau, Lâm Cắt cũng thành công đột phá đến tạo hóa cảnh tiểu thành. Tân Minh nếu không phải có kia đại hoang cổ bi cùng thôn phệ tổ phụ tương trợ, hắn hiện tại nhiều nhất cũng chính là tạo hóa cảnh đại thành. Cái này Lâm Cắt thiên phú cũng không thể khinh thường. Thanh đàn, phía dưới tỷ thí vẫn như cũ không ngó lên. Lâm Động mở miệng nói, Lâm Hạ vết xe đổ đang ở trước mắt, lần này Lâm Thanh đàn mạnh lớn, may mắn chiến thắng kia Lâm Ngông. Nhưng là tiếp xuống tỷ thí, Lâm Thanh đàn vô cùng có khả năng gặp được tạo hóa cảnh cường giả. Tại tạo hóa cảnh cường giả trước mặt, Lâm Thanh Đản tuyệt đối không có năng lực chống đỡ. "Ta không." Lâm Thanh Đản quật cường lắc đầu nói, "Ta muốn vì Lâm Hà báo thù. Lâm Hà tuyệt đối không thể chết vô ích, ta nhất định phải chính tay đâm kia Lâm Ngông. Chính tay đâm Lâm Ngông giao cho ta, ngươi cùng ra ra về trước đi." Lâm Động mở miệng nói, "Ta không." Lâm Thanh Đản mở miệng nói, "Nghe lời, cùng ra ra trở về. Trở về, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi." Một thanh âm đột nhiên từ một bên vang lên. Mấy mấy vị Lâm thị tông tộc đệ tử chấp pháp đệ tử đem ba người vây quanh. Các ngươi chơi cái gì? Lâm động chất hỏi. Hỏi nhóm chúng ta làm gì? Ban đầu ở tạo hóa bia cổ trước đó, ngươi đã làm gì tự mình không rõ ràng. Kia cầm đầu Lâm thị tông tộc đệ tử mở miệng nói. Trước đây vị kia bị Lâm động đánh lén giết chết sư huynh, đúng là hắn biểu ca. Thật không nghĩ tới, ngươi còn dám tự chui đầu vào lưới. Đệ tử kia mở miệng cất cao giọng nói. Cùng chúng ta đi một chuyến đi. Tạo hóa võ bia, cái gì tạo hóa võ bia? Lâm động đôi trong mắt có chút mờ mịt, phảng phất hắn đối tạo hóa võ bia sự tình hoàn toàn không biết được. Đệ tử kia thì là 10 điểm khinh thường nói. "Chang, tiếp tục giả vờ, ta xem ngươi có thể giả bộ đến khi nào. Đem ngươi đưa đến chấp pháp đường, tự nhiên có biện pháp cậy mở miệng của ngươi. Ta thật không biết rõ cái gì tạo hóa võ bia." Lâm động lùi về phía sau mấy bước. "Ta tới là tham gia tập hội, ngươi không có quyền đem ta bắt đi." Lâm động khí phách. Đệ tử kia nghe vậy, lại là khẽ giận mình. Dựa theo Lâm thị tông pháp, dù là bọn hắn là đội chấp pháp, không có lý do chính đáng lúc cũng không có quyền đem đến đây tham gia tụ họp phân gia người bắt đi. Mấu chốt là hắn không nghĩ tới, cái này Lâm động vậy mà như thế không muốn mặt, tự mình làm sự tình cũng không dám gánh chịu. Thật đúng là không thấy quan tại thì vẫn không đổ lệ. Lao đồ vật, ngươi nói, lần trước đại hoang cổ bi mở ra hắn có phải hay không đi? Đệ tử kia mở miệng hỏi Tham Lâm Chấn Thiên. Lâm Chấn Thiên cũng là cũng là một cái lão minh tinh diễn viên, trong nháy mắt Liển Minh Bạch thấy thấy. "Ta viem thành lâm gia sự suy thoái, kia có tư cách tranh đoạt đại hoang cổ bi thế lực không có chỗ nào mà không phải là trong vương triều sắp xếp trên danh hào thế lực, nhóm chúng ta sao có tư cách đi?" Lâm Chấn Thiên lại là trực tiếp nhường đệ tử kia tức giận dị thường. "Tiếp tục giả vờ, ở đây mấy vạn người đều thấy được ngươi, xem ngươi làm sao chống chế." "Đối lại ta đi tìm mấy cái đi qua đại hoang cổ bi sư minh, xem ngươi còn như thế nào chống chế." Thế nhưng là ta thật không có đi qua kia đại hoang cổ bí a. Lâm động hai tay một đám, mười điểm vô tội nói, có thể giết chết Lâm thị tông tộc đội chấp pháp đệ tử, nghĩ đến tu vị ít hẳn là cũng tại tạo khí cảnh đi. Thế nhưng là ta tu vị, bất quá chỉ là tiểu nguyên đan cảnh thôi. Tiểu nguyên đan cảnh? Không có khả năng. Đệ tử kia trực tiếp chế trụ Lâm động cổ tay, Lâm động không có phản kháng. Kia cỗ nguyên lực theo Lâm động gân mạch tiến vào trong đan điền, quả nhiên chỉ là tiểu nguyên đan cảnh. Chẳng lẽ là mình tìm nhầm người? Đệ tử kia có chút choáng váng. Lâm thị tông tộc phân gia nói uýt cũng có mấy ngàn, lần này tới phân gia đệ tử có 10 vạn chi chúng, cũng khó tránh khỏi có trùng tên tình huống tồn tại. Mấy người các ngươi, coi chừng bọn hắn. Ta trở về gặp một cái đại sư huynh, hết thảy chờ ta trở lại hắn nói. Chương 188, Tần Minh phẫn nộ, canh thứ nhất. Cầu lần mua. Cái gì? Ai bảo các ngươi đi? Là Tần Minh biết được đội chấp pháp đệ tử chưa hắn đồng ý tự tiện đi bắt Lâm động. Sắc mặt lập tức gầm trầm xuống. Bàn ý của hắn là muốn mượn lấy tộc hội cơ hội, tại trong tỉ thí nhất cử đánh giết Lâm động. Nhưng không có nghĩ đến, tự mình cái này giúp đỡ phía dưới vậy mà đi trước đánh cọ động rắn. "Đi, nhanh đi xem Lâm động còn ở đó hay không." Thần Minh mở miệng nói. "Đại sư huynh yên tâm, ta đã nhường Lâm Minh mấy người coi chừng bọn hắn, kia Lâm động bất quá là tiểu nguyên đan cảnh tu vi, không có khả năng chạy đi được." Đệ tử kia tràn đầy tự tin nói. Là ai nói cho ngươi Lâm động chỉ có tiểu nguyên đan cảnh tu vi?" Thần Minh cơ hồ là gào thét nói ra câu nói này. Chu Vi đệ tử lập tức sợ ngây người, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Tần Minh như thế nổi giận. Tại trong lòng bọn họ, Tần Minh vẫn luôn là một cái nho nhã hiền hòa người. "Theo ta đi." Thần Minh trực tiếp thả người bay lên. Trong lòng lo lắng vặn vần, hy vọng kia Lâm động còn chạy không được quá xa. Dù sao còn mang theo một cái Lâm Chấn Thiên, Lâm động chạy không xa. Tần Minh chỉ có thể ở trong lòng dạng này tự an ủi mình. Lâm Minh, ngươi đâu? Trước đó phụ trách trong giữ Lâm động mấy người đệ tử đã ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Một bên Lâm Thành xem ra lập tức liền một cước đem kia Lâm Minh đá tỉnh. Lâm Minh rẽ rủa lấy đứng dậy, một mặt ủy khuất nói: "Đại sư huynh, kia Lâm động hắn đùa nghịch giằng chiêu. Nguyên lai like là đệ tử kia đi cho Tần Minh thông báo tin tức về sau, Lâm động liền chủ động nhiệt tình xông tới, còn muốn phân cho bọn hắn viêm thành đặc sản." Bọn hắn kìm nén không được liền ném mấy khối bánh ngọt. Sau đó liền bất tỉnh nhân sự có thể. Tân Minh ngay vậy, muốn giết lòng của bọn hắn cũng có. Trong ngày thường nhìn 10 điểm thông minh người, làm sao hôm nay tại lâm động trước mặt phạm vào hồ đồ. Quả thật là nhân vật chính hàng trí Chí quang vàng a. Đuổi theo cho ta, bắt không được bọn hắn các ngươi cũng cút cho ta đi hình phạt đường tự xét lại nửa năm. Tân Minh mang theo hơn 10 vị đệ tử tại trên bầu trời bay lượn. Kia lâm động, chạy không xa. Không nói kia lâm thánh đàn, chỉ nói lâm trấn thiên chính là một cái vùng hữu. Kia Lâm Chấn Thiên bất quá nguyên đang cảnh, tạo hình cảnh cũng không đạt tới. Lâm Động muốn mang theo hắn chạy, tốc độ chắc chắn chậm hơn không ít. Nhất định sẽ bị Tần Minh đuổi kịp. Một đoàn người bay ra Lâm Thành, thẳng tiêu viêm thành thanh dương chấn phương hướng. Trên con đường này, lưu lại Lâm Động khí tức. Bay lượn không xa, Tần Minh liền trên mặt đất phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Là Lâm Chấn Thiên. Xuống dưới đem cái kia lão độ vật bắt lại cho ta. Lập tức mấy tên đệ tử bay lượn tới đất bên trên trực tiếp đem Lâm Chấn Thiên nhấn ngã xuống đất. Lâm Chấn Thiên ra sức dãy rủa nói: "Các ngươi chơi cái gì? Ta hỏi ngươi, Lâm động đâu?" Thần Minh ánh mắt hung ác: "Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Dựa vào cái gì?" Lâm Chấn Thiên đến bây giờ còn muốn diễn trò. Lập tức Thần Minh khinh thường nói: "Nói cho ngươi Lâm Chấn Thiên, lừa gạt một chút những đệ tử trẻ tuổi này coi như xong, ở trước mặt ta còn diễn kịch. Nói cho ngươi, hôm nay chính là Thiên Vương lão tử đến cũng không thể nào cứu được ngươi." Mấy người các ngươi, đem Lâm Chấn Thiên ép hướng hình phạt đường. Những người còn lại, cùng ta tiếp tục truy kích. Tân Minh mở miệng nói, hắn không khỏi 10 điểm bội phục Lâm động, vậy mà vì mình đảo mệnh chính liền ra gia gia cũng mặc kệ. Kia lại như thế nào, ta nhất định sẽ bắt được ngươi. Tân Minh một đường đuổi tới Thanh Dương trấn, nơi này Lâm thị phân gia còn không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Thấy là tông tộc nhân đến đây, vội vàng đến đây nên đón. Ta hỏi ngươi, Lâm động đâu? Kia chạm mặt tới Lâm thị phân ra đại trưởng lão khẽ giật mình. "Động thiếu gia, hắn theo tộc trưởng đi tham gia tộc hội." "Thế nào đại nhân? Đã xảy ra chuyện gì a? Cho ta toàn bộ bắt lại." Thần Minh mở miệng nói. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này Lâm động đến cùng là có hay không nhịn được. Trở lại Lâm thị tông tộc lúc, thi đấu trong tộc đã hạ màn. Đinh Hai nhướng góc tiếng hoan hô, như là lôi minh, vang vọng khắp nơi to lớn đích giác đấu trận bên trong. Cuối cùng thu hoạch được thứ một tên là một vị gọi là Lâm Nham thiếu niên, đến từ Hồng Thành phân gia. Lần này bạo lãnh, nhường vô số người mở rộng tầm mắt. Mỗi một giới tộc hội bên trong, 10 vị trí đầu phần lớn tử tông tộc nhân ôm đổ. Chính là có người có thể xâm nhập 10 vị trí đầu, đó cũng là cực kỳ số ít. Cái này Lâm Nham tu vi đã đạt đến tạo hóa cảnh tiểu thành, thực lực xác thực không tầm thường. Đương nhiên, cùng Trần Minh so sánh vẫn là kém quá xa. Dù sao bây giờ Trần Minh đã là nhị nguyên niết bàn cảnh cường giả, Tần Minh tại trong lòng bọn họ mới thật sự là vua không ai. Ta muốn khiêu chiến Lâm Lang Thiên. Kia Lâm Nham tại trao giải trên đài, khí phách nói: "Khiêu chiến ta." Tần Minh đang buồn bực ngồi ở một bên, một mặt phiền muộn. Nghe được câu này về sau, lập tức sững sờ. Phải biết, tự mình thế nhưng là nhiếp bản cảnh. Kia Lâm Nham chỉ là tạo hóa cảnh thôi. Làm càn. Chấp pháp trưởng lão cũng là người có thể khiêu chiến. Kia Hồng Thành phân gia ra gia chủ gấp, vội vàng mở miệng nói: Lâm Lang Thiên, ngươi có dám mứng chiến? Kia Lâm Nam Phượng phất không có nghe được Hồng Thành phân gia gia chủ. Tiểu tử, hy vọng ngươi có thực lực của hắn. Tần Minh một cái lắc mình đi tới trên lôi đài. Lâm Nam gặp Tần Minh lên đài, không nói hai lời. Một đôi ứng đấm móc thẳng đến Tần Minh mặt mà đến, dưới chân đột nhiên sinh phong. Thanh thế chi lớn, thậm chí không ít tạo hóa cảnh đại thành trưởng lão cũng không nhịn được thất sắc. Đây quả thật là phân gia đệ tử a. Tạo hóa cảnh tiểu thành a. Tần Minh thượng hạ đánh giá cái này Lâm Nham một phen, phải biết, tiếp trước Lâm động bất quá cũng chỉ là tạo khí cảnh. Cái này Lâm Nham, vậy mà so Lâm động còn yêu nghiệt. Không chỉ là Lâm Nham, lần này Lâm thị tông tộc bên trong cũng hiện ra không ít tạo hóa cảnh tiểu thành đệ tử. Khó nói là bởi vì chính mình đến, sinh ra hiệu ứng hồi điệp. Thoáng qua ở giữa, kia Lâm Nham đã vọt tới Tần Minh trước mặt. Phảng phất sau một khắc, Tần Minh đầu liền bị kia Lâm Nham trực tiếp đập nát. Kia Lâm Nham nhếch miệng cười một tiếng, Niết bàn cảnh cương giả cũng bất quá như thế. Nhưng là sau một khắc, hắn lại phát hiện tự mình vô luận như thế nào cũng không thể tiến thêm một bước về phía trước. Trong đan điền kia mênh mông nguyên lực cũng đột nhiên yên tĩnh lại. Tiểu tử, cơm muốn từng miếng từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi. Hy vọng ngươi tiếp sau có thể hiểu được đạo lý này. Tân Minh trói buộc chặt Lâm Nam về sau, liền không chút do dự đoạn tuyệt trong cơ thể hắn sinh cơ. Vừa mới nàng theo Lâm Nam nhãn thần bên trong đọc được một kia hận ý, Tần Minh tuyệt sẽ không lưu lại cho mình bất kỳ tai họa ầm. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, sợ ngây người những người ở chỗ này. Cái kia vừa mới thu hoạch được thi đấu trong tộc đệ nhất đệ tử, cứ như vậy bị Tần Minh giết chết. Phải biết, có thể tại Lâm thị tông tộc thi đấu trong tộc phía trên thu hoạch được thứ tự, tất nhiên sẽ tại Đại Viêm Vương triều có được một chỗ cắm rủi. Nếu là bọn hắn trong tộc có được Lâm Nam như vậy nhân vật, tất nhiên sẽ nâng đến bầu trời. Thế nhưng là cái này Tần Minh, vậy mà trực tiếp giết chết Lâm Hoành cũng bị đột nhiên xuất hiện một màn làm động. Hắn tại vừa mới, thậm chí đã quyết định nhường Hồng Thành phân gia trở lại tông tộc. Mà kia Lâm Nham cũng đem trở thành Lâm thị tông tộc thanh niên thiên tài một trong. Thế nhưng là, đây chính là không biết tự lượng sức mình hạ trạng. Thần Minh đương nhiên sẽ không giải thích quá nhiều, thực lực đầy đủ chứng minh hết thảy. Chương 189: Chém giết Lâm Chấn Thiên. Cảnh thứ 2: Câu đần mua. 3000 chữ đại chương. Trên quảng trường, đen nghịt quỷ một bọn người đều không ngoại lệ, đều là Lâm thị tông tộc Viêm Thành phân gia người. Ban đầu ở tạo hóa võ bia chuyện lúc trước, Tần Minh đã 1 năm 10 nói cho Lâm Hành. Lâm Hành cùng các vị trưởng lão nghe xong không khỏi thịnh nộ. Tại Lâm thị tông tộc tộc pháp bên trong, có rõ ràng minh xác một cái. Đó chính là không cho phép nội đấu. Thế nhưng là Viêm Thành phân gia không nhìn luật pháp, vậy mà ra tay với Tần Minh. Tuy ý đem Lâm Chấn Thiên ép nhọn nhịp thị miệng, trước mặt mọi người sử trảm. Viêm Thành phân gia đám người còn lại, hết thảy giam giữ chờ xử lý. 3 ngày sau, Lâm Thành trở phía đông miộng. Nơi này là Lâm Thành bên trong ở lại người nhiều nhất một mảnh khu vực. Trong đó phần lớn là Lâm thị tông tộc người. Không ít người nhìn lấy kia bị ép đến trên đài Lâm Chấn Thiên, trên mặt tràn đầy sự khó hiểu. Bọn hắn không minh bạch vì sao đột nhiên đối Lâm Chấn Thiên động thủ. Lâm thị tông tộc tam trưởng lão chậm rãi đi đến trước sân khấu. Viêm Thành phân ra Lâm Chấn Thiên, quản giáo không nghiêm. Hắn tôn Lâm động tại đại hoang cổ bi bên trong đánh lén Lâm thị tông tộc đệ tử dẫn đến 40 vị lâm thị tông tộc đội chấp pháp đệ tử chết hảm, tội không cho tha thứ. Hôm nay buổi trưa, bên đường sử trạm. Kỳ thật tần minh hoàn toàn có thể tại lâm thị tông tộc bên trong bí mật sử quyết lâm chấn thiên, nhưng là cứ như vậy liền đem không cách nào đạt tới tần minh kết quả mong muốn. Lâm chấn thiên muốn bị bên đường sử tử, ta cũng không tin kêu lâm động còn có thể nhịn được. Buổi trưa đem đến, phố xa xâm đất trước sân khấu đã là người đông nghìn nghịt. Trong đám người, hai thân ảnh lại là có chút cứng ắc. Hai người này chính là Lâm Động cùng Lâm Thanh Đàn. Là bọn hắn biết được Viêm Thành phân ra toàn bộ bị Tần Minh bắt đi về sau, cũng đã kìm nén không được. Hôm qua lại phải ve sầu sắp tại chợ phía đông nơi cửa quyết Lâm Chấn Thiên tin tức, hắn liền dẫn Lâm Thanh Đàn bước lên phong hiểm về tới Lâm Thành. Nhìn qua trên đài kia bị trói như là bánh trưng đồng dạng Lâm Chấn Thiên, Lâm Thanh Đàn lo lắng muốn tiến lên. Nhưng lại bị Lâm Động kéo lại. Lâm Động? Lâm Thanh Đàn nhẹ giọng quát. Nàng minh bạch Lâm Động là có ý gì. Nhưng là nàng nhất định phải xuất thủ, bởi vì trên này là thân nhân của nàng. "Nhóm chúng ta cái gì cũng không làm được, thật sự là hối hận dẫn ngươi trở về." Lâm Động chậm rãi mở miệng nói. Hắn trở về chỉ là vì gặp Lâm Chấn Thiên một lần cuối. Lâm Động 10 điểm chính rõ ràng cùng Lâm Thị Tông tộc ở giữa tranh lệnh, chính là muốn báo thủ, vậy cũng tuyệt đối không phải hôm nay. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cử ly buổi trưa cũng càng ngày càng gần. Rốt cuộc, buổi trưa đến Lâm Chấn Thiên nhìn qua kia sáng loáng đại đao, thần sắc cũng không có biến hóa quá lớn. Nhân sinh vội vàng mấy chục năm, Lâm Chấn Thiên trải qua đã không ít. Chỉ cần động nhi không có bị bọn hắn bắt lấy, bọn hắn Viêm Thành Lâm gia liền còn có hy vọng. Trong lúc lơ đãng, hắn nhìn về phía đám người. Hai đôi con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Mặc dù kia hai tấm mặt bị miếng vải đen che kín, nhưng là Lâm Chấn Thiên dám đoán chắc, hai người này chính là Lâm Động cùng Lâm Thanh Đàn. Lâm Chấn Thiên nhịn không được có chút khẩn trương. Hai đứa bé này làm sao còn dám trở về? Tự mình chết không sao, không thể dựng vào hai người bọn họ tính mệnh a. Vừa chưa đã đến, hành hình. Bộ kia trên trưởng lão mở miệng nói. Lập tức liền có hai cái cao lớn thu cự cường tráng đại hán tiến lên, hai cái áp đao giơ lên cao cao. Đợi thêm một chút. Thần Minh mở miệng nói. Cái kia vừa mới phát lệnh trưởng lão khẽ giật mình, không minh bạch tần minh rốt cuộc là ý gì. Bất quá tần minh như là đã lên tiếng, tự mình tự nhiên không thể bội tần minh mà nguý. Nghe Lâm trưởng lão, buông xuống. Tân Minh ánh mắt cẩn thận trong đám người lục soát, hắn không tin Lâm động không có tới. Lâm động mặc dù lấy trịu Đường Sưng, nhưng hắn cũng là một cái trọng tình trọng nghĩa người, không có khả năng không đến thăm Lâm Chấn Thiên một lần cuối cùng. Tân Minh đối Lâm động, thậm chí so với hắn tự mình còn hiểu hơn chính mình. Thế nhưng người ở dưới đại thực tế quá nhiều, Tân Minh căn bản là không có cách ở trong đó tìm kiếm đến thân ảnh của Lâm động. Khó nói Lâm động sợ thật không đến. Tân Minh liếc qua kia Lâm Chấn Thiên, Liếc mắt liền phát hiện vậy hắn kia không che dấu được buổi dối. Không đúng, lâm động nhất định đến rồi. Nếu như không phải lâm động tới, lâm chấn thiên không vẻ phần hốt hoảng như vậy. Theo lâm chấn thiên ánh mắt nhìn, hai đạo khác thân ảnh hấp dẫn tần minh ánh mắt. Hai kiện áo bào đen đen bọn hắn bao phủ ở bên trong, phán đoán không ra bọn hắn cụ thể thân hình. Bộ mặt cũng bị khoan hậu mặt nạ che chắn gắt gao, chỉ còn lại một đôi mắt. "Tìm được." Thần minh nói khẽ. Khi hắn nhìn về phía lâm động cùng lâm thanh đàn thời điểm, Lâm động kia nhạy cảm thần thức trước tiên cũng phát hiện tần minh ánh mắt. Hắn biết rõ, hai người mình bị phát hiện. Chạy. Bây giờ tại lâm động trong đầu chỉ có cái này một cái ý nghĩ. Hắn đột nhiên có chút hối hận, không nên bước lên như thế lớn phong hiểm lại trở lại lâm thành bên trong. Lập tức lâm động kéo lâm thanh đàn tay, liền hướng về sau phóng đi. Tần minh thân hình cũng theo đó mà động. Nhìn qua đột nhiên rời đi tần minh, bộ kia trên trưởng lão có chút đoán không được chú ý. Tần minh lên tiếng không đồng ý hắn hành hình. Bây giờ hắn nhưng lại một tiếng chào hỏi không đánh trực tiếp rời đi. "Trưởng lão, còn tiếp tục a?" Bên trái cường tráng đại hán nhỏ giọng thử thăm dò hỏi. "Tiếp tục, tiếp tục cái bóng." Kia trưởng lão cũng là một cái bạo tính tình. Trở Lâm trưởng lão trở lại hắn nói. "Thần minh theo Lâm động khí tức, một mực đuổi tới Lâm Thành bên ngoài, xem ra cái này Lâm động là lại đạt được kỳ ngộ gì, hắn đường đường nghĩa bản cảnh cường giả lại còn đuổi theo không lên hai cái tạo khí cảnh người." Nhân vật chính quang hoàn quả thật cường đại. Tần Minh tự nhiên không thể dễ dàng buông tha, nếu như lần này nhường Lâm động chạy, lại nghĩ tìm tới hắn rất khó khăn. Không gian ba động a. Cảm thụ được chu vi hỗn loạn nguyên khí, Phảng Phất vừa mới trải qua một trận chiến đấu kịch liệt. Các loại thuộc tính nguyên lực trộn lẫn cùng một chỗ, mười điểm hỗn loạn. Nơi này tự nhiên không có xảy ra chiến đấu, kia giải thích duy nhất chính là có người sử dụng không gian loại võ học. Không gian loại võ học, chí ít cũng phải là sinh tử huyền cảnh cường giả mới có thể thi triển. Nghĩ đến xuất thủ Hẳn là kia Lâm động thể nội điêu gia. Loại này không gian loại võ học 10 điểm tiêu hao nguyên lực cùng tinh thần lực, nghĩ đến kia Lâm động cũng không cách nào chèo chống kia điêu gia thi triển qua nhiều. Căn cứ kia hỗn loạn nguyên lực, Tần Minh đại khái đã đoán được Lâm động hai người thoát đi phương hướng. Điêu gia, ngươi không sao chứ? Lâm động nhìn qua thể nội kia điêu gia yêu linh, nhịn không được lo lắng nói. Vừa rồi điêu gia cưỡng ép thi triển không gian võ học, thương tổn tới bản nguyên linh hồn. Điêu gia run rẩy, đứt quãng nói: "Lần này Ta chỉ có thể đến giúp nơi này. Bên trong, ta muốn ngủ say một đoạn, đoạn thời gian khôi phục linh hồn lực. Nói đi, điều ra ý thức hoàn toàn biến mất. Kia yêu linh cũng là rút nhỏ mấy lần, dấu ở lâm động trong đan điền một cái góc khẽ động bất động. "Ca, ngươi đi đi." Lâm Thanh Đản mở miệng nói. "Ngươi nói cái gì đây? Ta làm sao có thể vứt xuống ngươi?" Lâm động mở miệng nói. "Ca, ngươi khác phí sức. Nếu như mang ta lên, chúng ta một cái cũng chạy không thoát." Lâm Động im lặng, không nói gì. Lâm Thanh Đàn nói không tệ, điêu gia đã lâm vào ngủ say, không có khả năng lần nữa thi triển không gian võ học. Cứ như vậy, Lâm Động có thể dựa vào chỉ có chính mình. Trước đây không lâu hắn tại trong một động phủ thu được một bộ tạo hóa cấp tốc độ võ học, chính là niết bàn cảnh cường giả cũng chưa chắc đuổi theo kịp. "Ca, ngươi đi mau, nhất định phải là ta cùng gia gia báo thủ." La Viêm thành Lâm gia mấy ngàn tộc nhân báo thủ. Lâm Thanh Đàn nộ đẩy Lâm Động một cái. Lâm Động lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, nội tâm của hắn 10 điểm dãy rủa. Muội? Lâm Động há miệng, lại chỉ nói ra một chữ. Sau một khắc, Lâm Động trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng phương xa chạy đi. Chưa tới nửa khắc đồng hồ thời gian, Trần Minh liền đạp trên nguyên khí hóa thành cư ứng tử trên trời hạng không xuống. "Lâm Động đâu?" Trần Minh mở miệng nói. Thật không nghĩ tới, cái này Lâm Động vậy mà đem muội muội đều vứt bỏ. Muốn xem giết muốn dóc thịt tùy tiện, chỉ cầu một cái thông khoái. Lâm Thanh Đản lạnh như băng nói, lúc này trong nội tâm nàng đã tràn đầy tự trí. Thần Minh cảm thụ được không trung lưu lại nguyên khí ba động. Tốc độ loại tạo hóa võ học, cái này Lâm động quả nhiên có kỳ ngộ. Cự ly Lâm động ly khai đã có nửa khắc đồng hồ, Đoán Trừng cũng sớm đã chạy vô tung vô ảnh. Ta có thể không nỡ giết ngươi." Thần Minh ánh mắt trở lại Lâm Thanh Đản trên thân. Cái này Lâm Thanh Đản thật không đơn giản, chính là đến từ đại thiên thế giới bên trong người, cũng hứa chính Lâm Thanh Đản không biết. Nhưng là Tần Minh lại là rất rõ ràng, hắn quyết định trước đem Lâm Thanh Đàn mang về Lâm thị tông tộc, lại tính toán sau. Lâm động điên cuồng hút vào trong nhẫn chứa đồ thuần nguyên đan, mai cho đến đem theo cổ mộ phủ bên trong lấy được gần 20 vạn thuần nguyên đan tiêu hao sạch sẽ mới ngừng lại được. Lúc này hắn đã ly khai Đại Viêm Vương triều địa giới, đi tới Lớn Chiếu Vương triều lãnh địa. Lớn Chiếu Vương triều là một cái cỡ trung vương triều, so Đại Viêm Vương triều cấp bậc cao hơn trên không ít. Vương triều bên trong không chỉ có có được niết bàn cảnh cường giả, thậm chí còn có được truyền thuyết kia bên trong sinh tử huyền cảnh cường giả. Lâm động hơi thở hỗn hển một hơi, liên tiếp theo hướng đông bay đi. Hắn một khắc cũng không dám ngừng, sợ Tần Minh đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Lâm thị tông tộc. Lâm động như là đã chạy mất, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện trở lại. Giữ lại kia Lâm Chấn Thiên cũng lại không tác dụng. Tần Minh vốn cho rằng kia Lâm Chấn Thiên đã mệnh tang trợ phía đông miệng, nhưng lại ai có thể nghĩ tới, kia Lâm gia trưởng lão lại còn đang chờ Tần Minh mệnh lệnh. Tần Minh cười khổ không được. Lập tức Tần Minh xuất thủ trực tiếp đoạn tuyệt Lâm Chấn Thiên thể nội sinh cơ. Chờ lại Lâm thị tông tộc về sau, Tần Minh liền đầu nhập vào trong tu luyện. Bởi vì ngay sau đó không lâu sau đó, liền đem là có thể xưng sử thi cấp bậc Bạch triều đại chiến. Tần Minh làm Lâm thị tông tộc thậm chí đại viêm vương triều số 1 hạt giống tuyển thủ, đem đại biểu đại viêm vương triều xuất chiến Bạch triều đại chiến. Chỉ cần thu hoạch được nhất định thứ tự, liền có thể thu hoạch được vô thượng vinh quang cùng tôn sủng. Không chỉ là tại Lâm thị tông tộc trong mắt, thậm chí tại hoàng thất trong mắt Lần này Bách Triều đại chiến Tân Minh tất nhiên sẽ hiển lộ tài năng. Đại Viêm Vương triều hoàng thất chờ đợi cái này một ngày đã quá lâu. Sau nửa tháng, Lâm thị tông tộc quàng trường. Tân Minh ngồi ở chủ vị, Lít Nha Lít Nhĩ tông tộc người hội tụ ở chỗ này. Hôm nay, bọn hắn đem tuyển chọn ra một chi đội ngũ, từ Tân Minh xuất lĩnh, cùng Đại Viêm Vương triều thế lực khác đệ tử tinh anh tham gia sau đó không lâu Bách Triều đại chiến. Tại Tân Minh hết lòng phía dưới, Lâm Thành cùng Lâm Cảnh cùng Lâm Cắt đều không cần tỉ thí liền gia nhập vào trong đội ngũ. Ba người thực lực đều là tạo hóa cảnh tiểu thành, không tham gia tỉ thí lâm gia đám người cũng không quan nói, dù sao thực lực để ở chỗ này. Cuối cùng trải qua tầng tầng tuyển chọn, lại chọn lựa một vị tên Lâm Tình nữ tử. Cảnh giới không cao, chỉ có tạo khí cảnh đại thành. Nhưng là một tay mỹ hoặc võ học lại xuất thần nhập hóa, thậm chí kém một chút liền đem lâm cắt đánh bại. Chương 190, hạt giống tuyển chọn. Độc chiếm thánh linh đầm. Cảnh thứ nhất. Cầu đần mua. 2 ngày về sau, Tần Minh mang theo Lâm Thị tông tộc nhân mã, thuận lợi đã tới hoàng thành. Đối với sắc bắt đầu hạt giống tuyển chọn, Tần Minh một chút cũng không lo lắng. Dù sao phóng nhãn đại viêm vương triều tuổi trẻ tuấn kiệt, cũng chỉ có hắn một người đạt đến miết bảng cảnh. Hạt giống tuyển chọn địa phương, thiết trí tại hoàng cung rất chỗ sâu. Là Tần Minh bọn người đến nơi này thời điểm, nơi này đã có không ít thế lực tại đồng quân. Đại viêm vương triều quận nhiều đến mấy chục cái, có thể đến nơi đây thực lực, không có chỗ nào mà không phải là tại hắn ngay tại chỗ xưng hùng một phương thế lực chính là kia âm khôi tông cùng đại ma môn, cũng không từng có tư cách lại tới đây. Tần Minh không che giấu chút nào tự mình niết bàn cảnh thực lực, người ở chỗ này nhìn về phía Tần Minh nhãn thần đều ngưng trọng. Phải biết, ở đây những này đại thế lực một tông chi chủ, phần lớn mới là nửa bước niết bàn, mà lại niên kỷ đều đã rất lớn. Thế nhưng là Tần Minh, 30 tuổi có lẽ liền đã đạt đến niết bàn cảnh. Yêu nghiệt trình độ, không thể tưởng tượng. Cho dù là danh xưng đại viêm vương chiểu cường đại nhất thế lực Hồng Thất, cũng phải bị Tần Minh Lịch Thiên Thiên Phú tính phục. To lớn cung điện màu đen, đèn đuốc chập chờn. Tại kia cao tới trăm trượng điện cung phía trên, khảm nạm lấy hàng ngàn hàng vạn dạ minh châu. Bên trong đại điện, bầu không khí hơi có chút xấu hổ. Đứng tại Tần Minh đối diện nam tử kia, một mặt biệt khuất. Hắn tu vi cũng không thấp, đạt đến tạo hóa cảnh tiểu thành. Vốn cho rằng có thể giết ra dây, nhưng là tại vòng thứ nhất trong tỷ thí vậy mà liền gặp Tần Minh. Lượng hắn thực lực mạnh hơn, cũng bất quá chỉ là tạo hóa cảnh. Thế nhưng là kia Tần Minh đã là niết bàn cảnh. Nay làm sao đánh? Ta nhận thua. Cuối cùng nam tử kia mười điểm biệt xuất đường, hắn thậm chí cũng không có dũng khí báo ra tên của mình. Tại về sau liên tiếp 3 lần tỉ thí bên trong, mỗi một cái đụng phải Tần Minh người, cũng đều không ngoại lệ toàn bộ nhận thua. Lâm gia còn lại 4 người, Lâm Cát cùng Lâm Cảnh bị đào thải bị loại, Lâm Thành cầm xuống một cái vị trí. Nhưng điều Tần Minh không nghĩ tới chính là, kia Lâm Tỉnh vậy mà cũng tấn cấp Nếu như nói đánh bại một vị tạo hóa cảnh tiểu thành là vật khí, thế nhưng là nàng liên tiếp đánh bại ba vị tạo hóa cảnh tiểu thành thực lực người. Cứ như vậy, người ở chỗ này liền không còn một người hoài nghi Lâm Tỉnh thực lực. Cuối cùng quyết ra 5 cái danh nghịch, theo thứ tự là Trần Minh, Lâm Thành, Lâm Tỉnh cùng Man Vương Tông Man Sơn cùng Hoàng thất người Mạc Lăng. Không ai từng nghĩ tới, 5 cái danh nghịch Lâm thị tông tộc liền chiếm cứ 3 cái. Còn lại thế lực hâm mộ nhìn qua một bên Lâm phạn, lại đồng thời đang nghĩ Vì sao thiên tài cũng xuất hiện ở Lâm thị tông tộc? Hiện tại Lâm Phạn có thể nói là xuân phong đã ý. Ha ha, đa tạ chư vị. Lâm Phạn ôn quyến nói, "Đừng nói một cái thế lực chiếm cứ chiếm cứ 3 cái ghế, chính là chiếm cứ 2 cái ghế đều đã thật nhiều năm chưa từng xuất hiện, mà một cái thế lực chiếm cứ 3 cái ghế lại là chưa bao giờ có." Dù sao muốn tại một đám tỷ mị bồi dưỡng thiên tài bên trong, tuyển ra một tên càng thêm siêu quần bạt tụ người đến bồi dưỡng. Tiêu hao tài nguyên chính là một cái con số trên trời. Dù là mạnh như Hoàng Thất, giết ra khỏi trùng vây cũng chỉ có Tam hoàng tử Mạc Lăng một người. Thế nhưng là trái lại Lâm thị tông tộc, chẳng những có được Niết Bàn cảnh Trần Minh, còn có được hai gã khác không thua Mạc Lăng thiên tài. Lâm phản huynh, lần này thật đúng là muốn chúc mừng ngươi." Mạc Kinh Thiên đi tới, sắc mặt phức tạp nói. "Phải biết, Đại Viêm Hoàng Thất một mực tự xò so là Đại Viêm Vương triều đệ nhất thế lực. Thế nhưng là hôm nay." Lâm phản lấy lại tinh thần, vội vàng ôn quyền Gần nhất mấy ngày, toàn bộ đại viêm vương triều chủ đề cũng cùng kêu hạt giống tuyển chọn có quan hệ. Dù sao kêu bách triều tranh bá, liên quan đến mỗi một người bọn hắn. Đối với cái này đại viêm vương triều thế hệ trẻ tuổi tối cao quy cách tỉ thí, mỗi người cũng ôm hương thu thật lớn cùng tò mò. Tuyển chọn kết quả dù cho ở vào trong thâm cung, nhưng cũng không có khả năng ẩn tăng ở. Cơ hội tại trong vòng một ngày, toàn bộ đại viêm vương triều liền biết được hạt giống tuyển thủ tuyển chọn kết quả. Nhất làm cho người khiếp sợ. Không thể nghi ngờ là Lâm thị gia tộc chiếm cứ Tam tịch chi vị. Tân Minh một đoàn người đang hành tẩu tại một mảnh cực kỳ rộng lớn rừng rậm nguyên thủy, nơi này là hoàng tộc cấm địa. Tại trước mặt bọn hắn, có một đạo mười điểm xưa cũ tế đàn. Trên tế đàn cái kia đạo đạo tối nghĩa khó hiểu phù văn, phản phất tại như mọi người tỏ rõ lấy lai lịch của nó bất phàm. Mơ hồ trong đó, có cường đại năng lượng ba động từ đó phát ra. Thánh linh đầm dấu ở trong tế đàn. Cái này tế đàn chính là hoàng thất cùng tứ đại gia tộc ba đại tông môn liên thủ kiến trúc, cũng giấu tại hoàng cung chỗ sâu, 20 năm mở ra một lần. Có thể thu hoạch được bao nhiêu cơ duyên, liền xem chính các ngươi." Mạc Kinh Thiên thản nhiên nói. "Thánh linh đầm chỗ tốt, tự nhiên không cần nhiều năng. Mặc dù không bằng kia tạo hóa võ bia bên trong bảng bạc hóa lỏng nguyên khí, nhưng lại cũng trên lệch không xa." Động thủ. Mạc Kinh Thiên cùng tứ đại gia tộc tộc trưởng cùng tam đại tông tộc trưởng môn đồng thời xuất thủ, từng đạo thủ ấn biến hóa. Lập tức ở giữa, một đạo cột sáng từ hắn trong tay mãnh liệt bắn mà ra, lập tức bắn vào tế đàn kia bên trong. Theo mấy người động thủ, tế đàn kia trong nháy mắt phát ra ông ông vòng xoáy âm thanh. Sau đó một đạo vòng sáng từ tế đàn đỉnh chốc dâng lên, sau đó lan tràn ra, biến thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Một cú cường đại năng lượng từ tế đàn tản ra. Các ngươi năm người, người tiến lên." Mạc Kinh Thiên quát khẽ một tiếng. Tân Minh dẫn đầu nhanh chân đi lên, còn lại 4 người theo sát mà lên. Năm người trong mắt đều là hỏa nhiệt, thánh linh đầm 20 năm mới mở ra một lần, 10 điểm chân quý. Đây cũng không phải là tùy tiện liền có thể gặp phải. Thánh linh đầm năng lượng có hạn, căn bản không đủ năm người hấp thu. Hoàng thất cùng tông tộc tông môn tất cả người chủ sự cũng minh bạch. Nhưng bây giờ cái thế giới này chính là mạnh được yếu thua, chỉ có cường giả mới xứng hấp thu. Mà cái này thánh linh đầm cũng coi là một loại khắc khảo nghiệm. Nếu như thực lực ngươi mạnh, tự nhiên có thể ở trong đó thu hoạch được không phí được lợi. Nhưng nếu như ngươi là kẻ yếu, cũng chỉ có thể tay không mà quay về. Mà lần này, Thần Minh dự định đem cái này Thánh linh đầm độc chiếm. Lâm Thành tự nhiên minh bạch tần minh ý tứ. Hắn đối tần minh vô điều kiện tin phục, tự nhiên kiên định đứng tại tần minh một phương. Hắn thấy, tần minh hấp thu trong đó năng lượng so với hắn hấp thu muốn hơn có tác dụng. Về phần kia Lâm Tỉnh thì là có chút đung đưa trái phải không chừng. Nàng đang đứng ở lần ranh đột phá, nhưng là tần minh nàng lại không dám vi phạm. Lâm Lang Thiên Ngươi dạng này có chút quá bá đạo đi." Man Sơn trầm trầm nói. "Không phục a." Tần Minh liếc mắt nhìn hắn. Một nháy mắt nghiệt bản cảnh khí thế bàng bạc liền trực tiếp đem hắn đè sập trên mặt đất. Kia Man Sơn cảm giác được trên người mình giống như có một tòa núi lớn, hô hấp gian nan. "Lâm Lang Thiên, ngươi..." Răng rắc. Một tiếng thanh thủy xương vỡ âm thanh truyền đến, Tần Minh vậy mà sinh sinh đè gãy kia Man Sơn xương cổ sống. Kia Man Sơn lập tức đau đầu đầy mồ hôi. "Đem Man Sơn thả ra đi." Cái này thánh linh đẩm năng lượng đều thuộc về ngươi." Mạc Lăng đột nhiên mở miệng nói. Thần Minh đánh giá một cái kia Mạc Lăng, Mạc Lăng dù sao cũng là hoàng thất người, vẫn là phải cho mấy phần chút tình mọn. Trong khoảnh khắc, kia Man Sơn trên người áp lực liền biến mất không thấy. Không có trọng áp Man Sơn, đội vàng phục trên đất miệng lớn thở hổn hển. Chương 191, Bạch Triều đại chiến, chiến trường thời viễn cổ mở ra. Cảnh thứ 2. Câu đần mua. Đã mọi người không gì nghĩ Vậy liền ở một bên chờ một lát một lát. Đối đãi ta hấp thu xong năng lượng, cùng các ngươi cùng nhau lì khai. Thần Minh mở miệng nói, "Ta hy vọng Thánh Linh đầm bên trong hết thảy, đừng nói cho người khác." Thần Minh thản nhiên nói, "Đây là nhắc nhở, cũng là uy hiếp." Mặc dù Trần Minh không sợ những này, nhưng lại cũng sẽ gây ra một số phiền phức. Lâm Huynh yên tâm, đây là nhóm chúng ta tự nguyện nhường cho ngươi, đương nhiên sẽ không ra ngoài nói lung tung, chúng ta trong lòng hiểu rõ." Mạc Lăng mở miệng nói, Thần Minh nhìn kia Mạc Lăng liếc mắt, không hổ là hoàng thất người, hiểu được xem xét thời thế, biết là người. Vậy liền đa tạ Mạc Lăng huynh." Thần Minh ôn quyến nói. Thần Minh tại Thánh Linh Đầm Trung Tâm ngồi xếp bằng xuống, tâm thần khế động, một tia nguyên khí lan tràn ra. Lập tức ở giữa, trên mặt nước lập tức tản mát ra từng vòng từng vòng gợn sóng. Gợn sóng khuyết tán tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đem toàn bộ Thánh Linh Đầm đều bao phủ. Một tia màu xanh biếc năng lượng tại dưới mặt nước xuyên thẳng qua cuối cùng bay thẳng tiến vào Tần Minh Thể Nội. Mạc Lăng cùng Man Sơn bọn người thì là đứng ở một bên, hâm mộ nhìn qua Tần Minh. Tần Minh cảm thụ được kia thánh linh đầm bên trong ẩn chứa năng lượng, hẳn là có thể trợ hắn đột phá đến Tam Nguyên Niết bàn cảnh. Tại cái này thánh linh đầm chỗ sâu, ẩn giấu đi một bộ viễn cổ thần thú hài cốt, khi còn sống thực lực thậm chí muốn vượt qua sinh tử huyền cảnh. Bang vào Tần Minh thực lực trước mắt, còn không cách nào xâm nhập đáy đầm. Bất quá luôn có một ngày, Tần Minh sẽ lần nữa trở về. Hô Thần Minh giải chữ một hơi, rốt cục đột phá. Ta có thể phía dưới phải đi." Mục sư thanh âm tại Thần Minh trong đầu vang lên. Tạm thời không muốn đi xuống." Thần Minh mở miệng nói. Mục sư Thần Minh cuối cùng muốn đem hắn tiêu diệt, dù sao có ý thức dấu ở Thần Minh thể nội liền tựa như hết thảy bí mật cũng không chỗ che thân. Thần Minh 10 điểm không thích loại cảm giác này. Chỉ là còn tìm không thấy cơ hội, mục sư còn không phải hắn có thể ứng đối. Đâm nước chỗ sâu viễn cổ thần thú hài cốt, chỉ có thể thuộc về hắn một người. Vì cái gì? Mục sư có chút không hiểu. Vùng nước này quá mức quỷ dị, phía dưới không biết có cái gì tiềm ẩn nguy hiểm. Thần Minh giả bộ như lo lắng nói. Mục sư hồi tưởng một lát, mình quả thật là có chút xúc động. Hắn bây giờ chỉ là một đạo nguyên thần, nếu như đáy đầm kia thượng cổ thần thú thật sắp đặt cái gì cấm chế, có lẽ hắn thật sẽ hao tổn ở nơi đó. Chờ thực lực của ta mạnh hơn một chút, ta cùng ngươi trở về. Thần Minh mở miệng nói. Tốt. Mục sư không nghi ngờ gì ngươi đột phá." Lâm Phạn cả kinh nói. Lúc này, Tần Minh nguyên khí ba động, đã không kém chút nào hắn, thậm chí muốn so với hắn hơn cường đại. May mắn không làm nổ mệnh, đã đột phá đến Tam nguyên nghiệt bản cảnh. Cái gì? Tam nguyên nghiệt bản cảnh? Tần Minh rõ ràng truyền vào ở đây mỗi người trong lỗ hai, phải biết, Mạc Kinh Thiên bất quá cũng mới chỉ là tứ nguyên nghiệt bản cảnh. Tất cả đại tông tộc tông môn chiến lực mạnh nhất cũng phần lớn bồi hồi tại nhị nguyên nghiệt bản Tam nguyên nghiệt bản khoảng chừng. Bây giờ Tần Minh đã siêu việt tuyệt đại đa số người. Tại mọi người trong lòng, Tần Minh chỉ cần không chết yểu, nhất định có thể đột phá đến truyền thuyết kia bên trong sinh tử huyền cảnh, thậm chí sẽ cao hơn. Cự Ly Bách Triều đại chiến còn có 10 ngày thời gian, 10 ngày sau, các ngươi sẽ ly khai Đại Viêm Vương Triều, trực tiếp truyền tống đến chiến trường thời viễn cổ. Các ngươi chính là đại viêm vương triều vinh quang, đại viêm vương triều lấy các ngươi là tự hào. Mạc Kinh Thiên đem ánh mắt đặt ở Tần Minh trên thân. Không thể nghi ngờ, Tần Minh là nhất có hy vọng tăng lên đại viêm vương triều phẩm giai người. Yên tâm. Tần Minh mấy người đồng thời mở miệng nói: "Thanh kiếm này ngươi cầm, chờ lại Lâm thị tông tộc về sau, Lâm Hoành đem hắn gọi nhập mật thất." Trong mật thất chỉ có hai người bọn họ. Lâm Hoành theo trong giới chỉ lấy ra một cái trường kiếm màu xanh. Thanh kiếm này tên là Ngự Thiên, là năm đó nhóm chúng ta Lâm thị tông tộc đời thứ nhất tộc trưởng vũ khí. Lâm Hoành mở miệng nói: "Tần Minh nhìn qua kia Ngự Thiên kiếm, Nhãn thần bên trong là không che giấu được trần kinh. Thanh trưởng kiếm này, phẩm giai vô cùng có khả năng đạt đến địa giai linh bảo. Lâm thị tông tộc đời thứ nhất tộc trưởng truyền thuyết chính là sinh huyền cảnh cường giả, một thân tu vi thông thiên. Có được một cái địa giai linh bảo cũng không đủ là lạ. Cái này địa giai trung phẩm linh bảo, chỉ có bước vào sinh tử huyền cảnh mới có thể phát triển hắn hoàn toàn thực lực. Nhưng là đáng tiếc, từ đời thứ nhất tộc trưởng về sau, lại không người có thể đạt tới trong truyền thuyết kia cảnh giới. Mà cái này Ngự Thiên kiếm cũng bị phủ bụi tại từ đường bảng hiệu bên trong, bị long đong đến nay. Hôm nay, ta đem cái này Ngự Thiên kiếm giao cho ngươi." Tân Minh tiếp nhận cái kia thanh trường kiếm màu xanh, vừa mới vào tay liền có thể cảm nhận được trong đó kia ẩn chứa hào hùng lực lượng. Tốc Trường yên tâm. Thần Minh mở miệng nói, "Lang Thiên Định không có nhục sứ mệnh." Mười ngày sau, Hoàng Cung Thâm Sơn, một tòa vạn trượng cự sơn nguy nga đứng sừng sững, xuyên thẳng mây xanh. Ngọn núi này, bị đại viêm vương chiếu xưng là thánh chiến phong cùng thánh linh đầm giống nhau, là đại viêm vương triều tuyệt đối cấm địa. Bởi vì nơi này có thông hướng chiến trường thời viễn cổ truyền thống tông đạo. Mà lúc này, mấy đạo thân ảnh lẳng lặng đối đãi. Đứng tại rất phía trước chính là Mạc Kinh Thiên. Đám người nhìn phía trước cách đó không xa cự thạch, cự thạch phía trên điêu khắc từng đạo xưa cũ phù văn. Từng đạo kinh người năng lượng ba động phát ra, làm cho phụ cận thiên địa nguyên khí đều có chút sôi trào xu thế. Nam vị, bây giờ bên trong chiến trường viễn cổ, thiên tài tụ tập Ta đại viêm vương triều tại Đông Huyền vực là thuộc về trung hạ chạy, mà phóng nhãn toàn bộ đại lục càng là ở vào cuối cùng. Chỉ có đột phá niết bàn cảnh, mới có được sức tự vệ. Đạt đến ngũ nguyên niết bàn cảnh phía trên, mới có tư cách vào đi tranh đoạt. Ở trong đó, các ngươi sẽ kiến thức đến từ từng cái vương triều đỉnh tiêm thiên tài, nghe đồn những cái kia đỉnh tiêm vương triều thanh niên thiên tài đã đạt đến sinh tử huyền cảnh. Mạc Kinh Thiên, không khác một thạch kích thích ngàn cơn sóng. Được xưng là thanh niên tuấn kiệt, Tuổi tác đương nhiên sẽ không vượt qua tam thập thất tuổi. Không đến tam thập thất tuổi sinh tử huyền cảnh, thế gian này thật có như thế nghịch thiên nhân và ta. Đại trận mở ra, Tân Minh mang theo Lâm thị tông tộc người dẫn đầu xông vào trong cửa sáng, Tiêu Man Sơn cũng không cam chịu lật hẩu, theo sát bên kia. Lăng Nhi, Mạc Kinh Thiên mở miệng nói. Mạc Lăng khẽ giật mình, quay đầu nhìn qua Mạc Kinh Thiên. Cùng kia Lâm Lang Thiên tạo mối quan hệ, ta có dự cảm. Cái này chiến trường thời viễn cổ tất nhiên sẽ bởi vì hắn tiến vào mà trở nên đặc sắc. Đại Viêm Vương Triều Thúy biến tấn thăng, toàn bộ dựa vào hắn. Mạc Lang gật gật đầu, biểu thị minh bạch. Đi thôi. Chiến trường thời viễn cổ chính là một mảnh di tích viễn cổ tồn tại trong không gian. Tại Vô Số Tuyế Nguyệt trước đó, nghe nói đã từng bùng phát qua một trận kinh thiên đại chiến. Kia đại hoang cổ bi cùng nơi đây so sánh, cũng chỉ là tiểu vũ gặp đại vũ. Hoàn toàn hoang lương sa mạc bên trong, một đạo cổ sáng hiện hiện. Cô sáng tán đi, nam thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chính là Trần Minh bọn người. Tốt nồng đậm thiên địa nguyên khí. Trần Minh chiếm Lâm động thôn phệ tổ phù, tăng thêm bản thân hắn nghịch thiên tiên phú. Hắn trưởng thành, nhất định sẽ so nguyên bản Lâm động càng thêm cấp tốc. Trần Minh có lòng tin, trong vòng nửa năm đột phá đến bắt nguyên niết bàn cảnh trở lên. Bên trong chiến trường viễn cổ cực kỳ nguy hiểm, không bằng các vị theo ta cùng một chỗ đi." Trần Minh mở miệng nói. "Vậy liên cảm ơn Lâm huynh." Mạc Lăng mở miệng nói. Nhưng là Kiều Man Sơn thì là mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, hiển nhiên còn nhớ rõ thánh linh đầm bên trong thủ. Liền không phiền phức Lâm Hình. Sau một khắc, Man Sơn thân ảnh trực tiếp biến mất tại trong bóng đêm mịt mờ. Chương 192: Cướp chiếm thành trấn, giết người lập uy. Canh thứ nhất: Câu dẫn mua. Tân Minh đương nhiên sẽ không nói cái gì, Kiều Man Sơn đã lựa chọn một người ly khai, vậy liền tôn trọng lựa chọn của hắn. Về phần Mạc Lăng thì là tựa như nhìn qua ánh mắt nhìn xem Man Sơn Cái này Man Sơn thật sự là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp, không biết rõ cái này bên trong chiến trường viễn cổ hung hiểm. Hắn bất quá tạo hóa cảnh tiểu thành thực lực, nếu như không có cường đại che chở thậm chí sống không quá một buổi tối. Các vị, nhóm chúng ta đi trước gần nhất thành trấn nhìn xem tình huống đi." Thần Minh mở miệng nói. Tại bên trong chiến trường viễn cổ, cách mỗi một đoạn cự ly liền sẽ có một tòa cỡ nhỏ thành trấn. Mặc dù trong đó cũng 10 điểm hung hiểm, nhưng lạ dù sao cũng so tại tùy ý dã ngoại hoang vu tốt hơn quá nhiều. Dù sao tại dã ngoại hoang vu, ngoại trừ phòng bị lấy săn giết mà xuống người, còn muốn phòng bị những cái kia kỳ kỳ quái qué sinh vật cùng yêu thú. Bọn hắn thực lực cực kỳ cường hành, dưới cảnh giới ngang hàng nhân loại căn bản không phải đối thủ. Đám người khởi hành, rốt cục đuổi tại bóng đêm dáng lâm trước đó, chạy tới gần nhất một cái thành trấn. Nhìn qua tòa này thành phố cổ xưa, Tân Minh mấy người cũng là thở dài một hơi. Nhân loại là quần cư động vật, tại cái này mênh mông bên trong chiến trường viễn cổ càng là dạng này. Đơn thương độc mã, Rất khó ở chỗ này sinh tồn được. Bất quá Thần Minh tới đây, cũng không phải vì tự vệ. Có người địa phương, liền có giang hồ. Thần Minh lần này đến đây, chính là vì trưởng khống tòa thành này trấn. Chỉ cần nắm trong tay nơi này, chẳng những có liên tục không ngừng nghiệt bản đan, còn có có được một chi không tầm thường thế lực. Dừng lại. Vừa mới đến thành cửa ra vào, liền có một đạo hùng hồn thanh âm truyền ra. Lời không phục, đây chính là kết quả của các ngươi. Trong đám người lập tức nhấc lên một phen mưa máu. Mấy chục cô thi thể không đầu tử trên cao rơi xuống. Những thi thể này chủ nhân chính là những cái kia tất cả vương triều cái gọi là thiên tài. Chiêu này, nhưng điều ở đây đại đa số người lạnh cả tim. 10 cái niết bàn đan mặc dù không ít, nhưng là đối với bọn hắn từng cái vương triều đỉnh tiêm thiên tài tới nói, cho dù là cấp thấp nhất vương triều, cũng sẽ không thiếu cái này 10 khóa niết bàn đan. Thôi, không ít người đã chuẩn bị nộp lên niết bàn đan. Kia thủ vệ đại hán hết sức hài lòng phản ứng của mọi người. Từng cái đến, Kia đại hán trầm trầm nói, "Lang Thiên." Mạc Lăng nhìn qua nhanh chân tiến lên Trần Minh, lập tức khẽ giật mình. Hắn sẽ không cần làm những thứ gì đi. "Ngươi Niết Bàn Đan." Kia đại hán thậm chí cũng không có xem Trần Minh liếc mắt. Trần Minh híp lại hai mắt nhìn qua một màn này, cái này bên trong chiến trường viễn cổ thật sự chính là mạnh được yếu thua. Nắm tay người nào lớn, người đó là nơi này chủ nhân. "Tiểu tử, ngươi Niết Bàn Đan đâu?" Mấy cái đại hán trong nháy mắt vây quanh. "Niết Bàn Đan không có." Không biết có một cái bảo bối các ngươi muốn hay không?" Thần Minh mở miệng nói. Những người kia thì là khẽ giật mình, lập tức hỏi: "Cái gì bảo bối?" Tân Minh theo trong giới chỉ lấy ra ngự thiên kiếm, địa giai linh bảo khí tức tùy ý tại phương này không gian tiêu tán. Địa giai linh bảo? Những người kia trong mắt trong nháy mắt bị tham lam tràn ngập. Cái này tiểu tử thật là một cái, khó nói không biết rõ tài không lộ ra ngoài a. Xem ra cái này địa giai linh bảo, hôm nay liền muốn thuộc về bọn hắn. Nhưng là sau một khắc, Cái này mấy tên đại há nghiết hầu trô cùng nhau xuất hiện một cái tinh mịn huyết tuyến. Đầu lâu to lớn phóng lên tận trời. Nghiết bàn cảnh. Tân Minh xuất thủ một sát nạ kia, bạo phát đi ra thực lực tuyệt đối là nghiết bàn cảnh không thể nghi ngờ. Lâm Thành, từ giờ trở đi tòa thành nhỏ này về nhóm chúng ta đại viêm vương triều, phàm là muốn đi vào trong đó cần giao nạp một trăm khỏa nghiết bàn đan. Tân Minh, không chỉ nhiều người ở chỗ này ngây ngẩn cả người, chính là Mạc Lăng cùng Lâm Thành bọn người cũng đều ngây dại. Những cái kia Vương Triều Thiên Tài tự nhiên trợn tròn mắt, vốn cho rằng Trần Minh ra tay giết kia Thánh Quang Vương Triều người, nhóm người mình liền có thể không cần giao niết bản đan. Nhưng lại ai có thể nghĩ tới, số lượng ngược lại tăng gấp 10 lần. Ta bổ sung một cái, là một ngày 100 quả niết bản đan. Nếu như muốn ly khai, còn cần ngoài định mức lại nộp 1000 quả. Trần Minh, không khác là tại vòng xoáy bên trong lại nhấc lên một trận gọn sóng. Cái gì? Đây quả thực là công phu sư tử ngọa a? Nếu như nói vừa rồi 100 mai niết bàn đan là tại khiêu chiến bọn hắn danh giới cuối cùng, như vậy hiện tại đã phẫn nộ nhường bọn hắn đã mất đi lý trí. Nếu quả như thật dựa theo tần minh giao nạp niết bàn đan, không ra 1 tháng bọn hắn liền muốn trở thành nghèo rớt mùng tơi. Không có niết bàn đan, nhóm người mình còn thế nào? Thế nhưng là sợ hãi tại tần minh niết bàn cảnh thực lực, ở đây mấy ngàn người bên trong vậy mà không có một người có dũng khí đứng ra nói chuyện. Mọi người đã không nói lời nào, ta coi như mọi người ngầm cho phép. Thần Minh thản nhiên nói: "Lâm Thành, thú nhiệt bàn đan." Lâm Thành nghe vậy thì đến đến trước mặt của bọn hắn. Những cái kia tất cả vương triều thiên tài đã khôi phục một chút lý trí. Tính mệnh cùng vật ngoài thân so sánh, hiển nhiên là tính mệnh quan trọng hơn. Ta cho có người đầu tiên dẫn đầu, những người còn lại cũng rối rít nộp niết bàn đan. Nhưng là đại đa số người, vậy mà lựa chọn ly khai. Khuyến cáo các vị một câu, mêng ngông trong bóng đêm cái gì đều có thể phát sinh. Tuyệt đối không nên bởi vì một điểm nghiết bàn đan, liền mất mạng, không đáng. Tân Minh ngữ khí rất nhẹ, nhưng là rơi vào lòng của mọi người bên trong lại là nhường bọn hắn giật mình. Đây là trắng trận uy hiểm 3. Tốt, ta cũng nộ. Lúc này liền có không ít người vòng trở lại, nhưng là vẫn như cũ có không ít đầu sát người vẫn như cũ lựa chọn ly khai. Tân Minh thân ảnh lúc này biến mất tại nguyên chỗ. Những người khác trông thấy biến mất Tân Minh, trong nháy mắt liền biết rõ Tân Minh muốn đi làm gì. Đồng thời không khỏi một trận may mắn. Nhóm người mình bảo vệ tính mệnh. Sư huynh, nhóm chúng ta thật không đi vào a. Nghe nói cái này trong đêm tối chiến trường thời viễn cổ, mười phần nguy hiểm. Một nhóm năm người đi trên mặt cát, trong đó một cái thấp bé gầy yếu đệ tử mở miệng nói, "Đi cái gì? Ngươi khó nói không biết rõ những này, Niết Bàn Đan lạ vì cho ta đột phá dùng." Kia cầm đầu nam tử thì là cả giận nói, "Vâng, sư huynh." Kia thấp bé gầy yếu đệ tử gặp sư huynh nổi giận, liền cũng không dám lại nói. Ở trong màn đêm đi lại không có nhiều thời gian rảnh, một đạo hắc mang liền đột nhiên tại trước mắt của bọn hắn hiện lên. Sau một khắc, bọn hắn liền cùng nhau đã mất đi ý thức. Xuất thủ chính là Trần Minh. Lúc này Trần Minh trong tay đã cầm mười mấy quả đầu lâu. Đồng thời một cái khác trong tay còn nắm chặt một đống lớn chữ vật giới chỉ. Tại cái này bên trong chiến trường viễn cổ, an cấp thật là bạo lợi a. Trở lại thành trấn thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn đen lại, cửa thành đã đóng lại. Lâm Thành một mực tại bên ngoài chờ đợi Tần Minh trở về. "Sư huynh, ngươi trở về." Kia Lâm Thành gặp nơi xa trong bóng đêm xuất hiện thân ảnh quân thuộc, không khỏi kinh hỉ nói. "Ừm." Tần Minh nhàn nhạt gật đầu. "Hôm nay được lợi như thế nào?" Kia Lâm Thành nghe vậy, lập tức thập phần hưng phấn. Vào thành phí tăng thêm kia bị sư huynh chém giết Thánh Quang Vương Triều người trong tay niết bản đan, đã đạt đến trăm vạn số lượng. Trăm vạn quả niết bản đan, chính là một cái đại viêm vương triều cũng gom góp không ra lại tính toán những này. Thần Minh lại ném qua đi một nắm lớn chiếc nhẫn. "Rõ." Tần Minh nhìn qua trong tay những cái kia tiên huyết chứa khô cạn đầu lâu, đưa chúng nó toàn bộ vứt bỏ tại thành cửa ra vào. "Đây là một loại cảnh cáo." Chương 193: Tráng trận vơ vét của cải, canh thứ hai. Câu đần mua. Sáng sớm hôm sau, là thành trấn bên trong mọi người chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, thình lình phát hiện thành cửa ra vào xếp thành như ngọn núi nhỏ đầu người. Đều không ngoại lệ đều là đêm qua lựa chọn người rời đi. Thần Minh lanh huyết thủ đoạn, không khỏi làm bọn hắn có chút sợ hãi. Đồng thời bọn hắn lại là một trận may mắn, còn tốt không có quá keo kiệt những cái kia vật ngoài thân, tương đương với bạch bạch nhặt được một cái mạng. Lâm Thành, làm một khối lâm thành thải bài, treo ở cái này phía trên đi. Thần Minh mở miệng nói. Tân Minh có một cái to gan ý nghĩ, đó chính là tại cái này bên trong chiến trường viễn cổ khai cương khoát thổ, thành lập thế lực của mình. Lúc này Lâm Thành có thể nói là đối Trần Minh đầu dạ xuống đất, tâm phục khẩu phục. Đối với Trần Minh mỗi một cái quyết định đều là cẩn thận tỉ mỉ đi chấp hành. Hắn thấy, không có cái gì là Trần Minh làm không được. Đột nhiên, một đạo khí thế bàng bạc trong nháy mắt giáng lâm. Một vị thân mang áo trắng lẫm khốc nam tử xuất hiện ở Trần Minh trước mặt. Tại hắn trong mắt, có một cỗ liền không khí đều muốn ngưng kết băng hàn sát ý dũng động. Chính là ngươi giết nhóm chúng ta Thánh Quang Vương chiều người? Là lại như thế nào? Thần Minh thản nhiên nói: Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Nam tử áo trắng kia chậm rãi rút ra trường kiếm sau lưng. Chỉ bằng ngươi a? Thần Minh thì là có chút im lặng. Nếu như đoán không tệ, cái này đột nhiên giết ra tới thanh niên nam tử hẳn là Thánh Quang Vương triều đại sư huynh. Về phần tu vi, bất quá chỉ là nửa bước niết bàn thôi. Không có người nói cho ngươi, giết người Thánh Quang Vương triều người là niết bàn cảnh cường giả a. Kia Thánh Quang Vương triều đại sư huynh nghe vậy thì là khẽ giật mình. Hắn lại là có chút nghe thấy. Bất quá hắn sau khi nghe, liền khịt mũi coi thường. Thánh Quang Vương Triều chính là trung cấp vương triều, hắn làm trong đó yêu nghiệt nhất người bất quá cũng chỉ là nửa bước niết bàn. Kia Đại Viêm Vương Triều bất quá là cấp thấp vương triều, làm sao lại có niết bàn cảnh thanh niên thiên tài? Nghe qua lại như thế nào? Nam tử áo trắng kia mở miệng nói. Lúc này hắn ở trong lòng nhận định, thần minh tuyệt đối không có khả năng có được niết bàn cảnh thực lực. Nhưng là sau một khắc, hắn trợn tròn mắt. Tần Minh sau lưng kia cường đại nguyên khí ba động, không thể nghi ngờ không phải tại tỏ rõ lấy hắn chính là niết bàn cảnh cường giả không thể nghi ngờ. Qué dậy, kia Thánh Quang Vương Triều Đại Sư Vinh Miễn cưỡng gạt ra một cái tiểu dung, sau đó liền muốn chạy. Nhưng Tần Minh làm sao có thể nhường hắn toàn nguyện? Một chưởng vô dưới, kia Thánh Quang Vương Triều Đại Sư Vinh liền chạy cơ hội cũng không có. Tại kia kinh khủng nguyên khí ba động dưới, trực tiếp bị sẽ thành vỡ nát, hài cốt không còn. Mà sau lưng hắn hơn 10 tên tạo hóa cảnh đệ tử Cũng tại thời khắc này sắc mặt cái biến. Đại sư huynh đều đã chết, bọn hắn làm sao có thể cùng Tần Minh chống lại? Lập tức tứ tán bỏ chạy. Bọn hắn vốn cho rằng, Tần Minh chỉ có một người, dù là có thể đuổi kịp trong đó mấy cái, cũng sẽ có mấy người chạy mất. Chỉ cần là Thánh Quang Vương triều lưu lại hạt giống, lần này Bách triều đại chiến liền còn có hy vọng. Nhưng là hiển nhiên, bọn hắn đánh ra thấp nhất bản cảnh thực lực. Tần Minh sau lưng kia kinh khủng nguyên khí lập tức chia ra làm 13 Hóa thành 13 thanh sắc bén nguyên khí trường kiếm, thẳng đến những cái kia chạy trốn Thánh Quang Vương triều đệ tử mà đi. Trong nháy mắt, không trung liền rơi xuống mười mấy bộ thi thể. Thánh Quang Vương triều đệ tử không ai đào thoát. Niết bàn cảnh cường giả, quả nhiên uy thiên. Một năm ở giữa, Tân Minh liền đạt biến gần phân nửa chiến trường thời viễn cổ. Xuất thủ chém giết nửa bước niết bàn cường giả có hơn trăm tên, niết bàn cảnh cường giả ba tên. Tân Minh đem phụ cận mấy chục tòa thành trấn điểm tụ tập sắp nhập. Ở ngoại vi cùng trung tâm giao tiếp khu vực kiến trúc một tòa mới thành trì. Bây giờ tòa thành trì này bên trong tất cả đại vương triều người đã vượt qua trăm vạn số lượng. Chính là cùng kia tứ đại siêu cấp vương triều chiếm cứ thành trì, cũng không thua kém bao nhiêu. Tân Minh tại cái này một thời kỳ nương tựa theo kia kết sù lệ phí vào thành đổi lấy tới lấy ức làm đơn vị niết bàn đan, cảnh giới tu vi có thể nói là một ngày ngàn dặm. Bây giờ Tân Minh đã là thất nguyên niết bàn cảnh cường giả. Liên Liên Lâm Thành cùng Mạc Lăng đều đã bước vào niết bàn cảnh. Kia Lâm Tỉnh mặc dù chưa đột phá niết bàn, nhưng là cũng đã đạt đến nửa bước niết bàn. Một năm sau, Lâm Thành. Tân Minh tính toán thời gian, cự ly Bạch Triều đại chiến mở ra ngày nghĩ đến cũng không xa. Xem ra chính mình phải sớm làm chuẩn bị. Thật không nghĩ tới, cái này Lâm Thành phát triển so ta Câu Nguyệt Thành còn tốt hơn. Tân Minh vừa mới đứng dậy, một đạo không đúng lúc thanh âm liền đột nhiên ở trên không trung vang lên. Tân Minh thân hình trì trệ, thần thức trực tiếp khóa chặt vị kia tại trên bầu trời địch nhân. Căn cứ kia mấy chục đạo thân ảnh trên người phục sức, thần minh đại khái có thể đánh giá ra lai lịch của bọn hắn. Một vòng minh nguyệt treo ở trước ngực, nếu như đoán không tệ, những người này đến từ tứ đại siêu cấp vương triều một trong câu nguyệt vương triều. Siêu cấp vương triều a. Thần minh lại là không sợ chút nào. Cái này một thời kỳ, hắn cũng không phải không có chém giết qua siêu cấp vương triều đệ tử. Thừa dịp ta tâm tình tốt, hiện tại xéo đi con kịp kia cầm đầu nam tử ngạo mạn liếc qua Tân Minh. Người này ý đồ mười rõ ràng hiện, đó chính là đến cướp đoạt Lâm Thành. Hiện tại Lâm Thành mỗi ngày quang lệ phí vào thành chỗ thu lấy niết bàn đan, chính là một cái con số trên trời. Thậm chí liền tứ đại siêu cấp vương triều cũng động tâm. Cái này Lâm Thành để ở chỗ này, chính là một cái cây dụ tiền. Không chỉ là quá khứ người, thậm chí còn có không ít trưởng kỳ ở trong đó tìm kiếm che chở người. Bọn hắn giao nạp niết bàn đan, càng là con số trên trời ngắn ngủi 1 năm, Tần Minh bọn người thu lấy Niết Bàn Đan liền đạt đến 1 tỷ số lượng. 1 tỷ Niết Bàn Đan, chính là câu Nguyệt Vương Triều cũng chưa chắc lấy ra được tới. Ngươi xứng a?" Tần Minh chỉ nói ba chữ. Kia cầm đầu nam tử lập tức 10 điểm phẫn nộ. "Đừng trách ta mục vậy ức hiếp nhỏ yếu, ta đã đã cho ngươi cơ hội." Tiếng nói chưa rơi xuống, kia mục vậy liền đã động thủ. Trong tay kia ngân nguyệt luân đao, thẳng đến Tần Minh ngực. Nhưng là sau một khắc, kia mục vậy choáng váng. Tần Minh chỉ dùng hai cây ngón tay liền kẹp lấy hắn ngân nguyệt luân đao, thậm chí liền nguyên khí cũng không từng sử dụng. Ngươi không phải ta nguyên miết bản cảnh? Kia mục vậy sắc mặt đột nhiên đại biến. Ta nguyên miết bản cảnh a? Đã từng là. Tân Minh không có cho kia mục vậy lưu lại cơ hội, Ngự Thiên kiếm kiếm mang trực tiếp lướt về phía mục vậy. Thất nguyên miết bản cảnh thực lực không chút nào ẩn tàng, kia uy thế kinh khủng thậm chí liền phổ thông bắt nguyên miết bản cảnh cường giả đều luôn tránh lui ba điểm. Sau một khắc, kia mục vậy bị một đạo nguyên khí màu xanh lam vách lồng bảo hộ ở trong đó. La sinh tử huyền cảnh ba động. Tân Minh sắc mặt biến hóa, khó nói ở chỗ này ẩn giấu đi siêu cấp vương triều sinh tử huyền cảnh cường giả. Không đúng, đây chỉ là sinh tử huyền cảnh cường giả rèn luyện bí bảo. Tân Minh xuất thân Vu Lâm thị tông tộc, tự nhiên được chứng kiến tương tự bí bảo. Chỉ bất quá Lâm thị tông tộc bí bảo, cùng cái này mục vậy trên người so sánh lại là ngày đêm khác biệt. Tốt tiểu tử, ngươi chờ. Kia mục vậy hiển nhiên cũng không chịu nổi, sắc mặt trắng bệ. Tại sinh tử huyền cảnh cường giả rèn luyện bí bảo trước đó, Thần Minh tự nhiên không cách nào ngăn được. Bất quá Thần Minh tỉnh không để ý kia mục vậy uy hiếp. Các loại kia mục vậy trở lại thời điểm, có lẽ tự mình đã sớm đột phá đến sinh huyền cảnh. Thần Minh quơ trong tay Ngự Thiên kiếm, có chút bất đắc dĩ. Cái này Điệu giai linh bảo đã không thể phát huy ra hắn hoàn toàn thực lực. Xem ra muốn trở nên mạnh hơn, tự mình còn cần một cái hơn tiện tay vũ khí. Sư huynh, Vạn Tượng Thành gần đây muốn đấu giá Thiên giai linh bảo, khả năng có ngài cần đổ vật. Lâm Thành đứng ở một bên mở miệng nói, Vạn Tượng Thành a. Chương 194, Nghiệt Bàn Bia. Thiên cấp đăng đỉnh. Cảnh thứ nhất. Cầu đần mua. Ngày giữa trưa, Vạn Tượng Thành tiếng người huyên náo. Tại Vạn Tượng Thành ở giữa có một tòa kim sắc cự địa. Cái này kim sắc cự địa chính là cái này Vạn Tượng Thành bên trong thu hút nhất mọi người hoang nên một chỗ nơi. Đi vào tòa thành thị này cư giả, 89 phần 10 đều sẽ từ trong đó thu hoạch được nghiệt bàn ấn. Thần Minh tự nhiên cũng sẽ không vắng mặt. Hắn vừa mới tìm hiểu một cái Cự ly kia Vạn Tượng Thành đấu giá hội bắt đầu còn có 3 ngày. Cái này 3 ngày nhàn vô sự, liền tới nơi này đến một chút náo nhiệt. Tân Minh một đoàn người đi đến kia cao ngất nguy nga trên quảng trường, trước tiên ở phụ cận tìm một chỗ ánh mắt tốt nhất vị trí. Cái này Vạn Tượng Thành không hổ là có thể tại chiến trường thời viễn cổ nơi trọng yếu đứng sừng sững siêu cấp trọng thành, có thể đến nơi này tám thành trở lên đều là niết bàn cảnh cường giả. Tân Minh ánh mắt dừng lại tại ở gần niết bàn địa gần nhất địa phương. Lúc này nơi đó đang có một người tại thu hoạch miết bản ấn. Nhìn qua người kia trang phục, mặc dù Trần Minh phán đoán không ra người kia là cái nào vương triều đệ tử, nhưng là người kia khí thế trên người, chí ít cũng tại tam nguyên miết bản cảnh. Chỉ sợ chí ít cũng là một cái cao cấp vương triều. Đi, nhóm chúng ta đi qua." Trần Minh mở miệng nói. Trật Liên dẫn Lâm Thành cùng Lâm Tỉnh hai người đi tới. Mạc Lăng lại không sau lưng Trần Minh, hắn bị Trần Minh lưu tại Lâm Thành. Lớn như vậy Lâm Thành Dù sao vẫn cần có người đến xem quản. Cô nàng dáng dấp không tệ a. Tần Minh ba người vừa tới niết bàn bia trước, một thanh niên liền cười đùa tí từng đi tới. Một cái tay thẳng đến Lâm Tình Ngực. Một đạo kiếm mang hiện lên, cái tay kia thì là trực tiếp bị chém đứt. Thanh niên kia hiển nhiên không có dự liệu được, che lấy tay cột vậy mà tại ngẩn người. Khoảnh khắc về sau, hắn mới nằm trên mặt đất kêu rên lên. Đám người xung quanh thuận thế xông tới, bọn hắn cũng không nghĩ tới Tần Minh xuất thủ vậy mà như thế dứt khoát. Phải biết Thanh niên này chính là Lớn Lý Vương Hướng Hoàng thất đệ tử. Lớn Lý Vương Hướng tuy nói là cao cấp vương triều, nhưng là đầy đủ cùng cùng đỉnh cấp vương triều sánh vai. Chính là trong truyền thuyết sinh tử huyền cảnh cường giả, Lớn Lý Vương Hướng liền có được bốn vị. Cho nên cái này Lý Phong tại vạn tượng thành bên trong mặc dù là ương ngạnh có tiếng, nhưng lại cũng không người nào dám nói cái gì. Giết hắn cho ta. Kia Lý Phong tiêu thảm. Lập tức theo Lý Phong sau lưng liền thoát ra hai thân ảnh, là một đôi song bảo thai. Tú vi đều là ta nguyên niết bàn cảnh, thực lực không thấp. Bất quá đáng tiếc, bọn hắn gặp phải là Tân Minh. Tân Minh thậm chí cũng không có đụng tới thể nội nguyên khí, vẻn vẹn bằng vào nhục thể một quyền. Hai người kia lập tức ra thịt chằn da, xương vỡ vụn thanh âm rõ ràng có thể nghe. "Tiểu tử, ngươi tên là gì?" Kia Lý Phong cắn răng nói. "Tên của ta a?" Tân Minh liếc mắt nhìn hắn, lập tức một trưởng vô tại kia niết bàn bia phía trên. Kia lạnh buốt niết bàn bia hơi chút tiến lặng, lập tức liền bạo phát ra sáng chói kim quang. Kia Kim Quang Phi tốc mà qua, lấy một loại không ai có thể ngăn cản tư thái, trong nháy mắt liền vọt vào địa bảng 10 vị trí đầu. Đến địa bảng 10 vị trí đầu, kia Kim Quang nhưng như cũng không có dám xuống tới tình thế. Thứ 5, thứ 3, thứ 2. Cái này đến cái khác như Sấm Bên Thai danh tự bị vượt qua, cuối cùng Tần Minh danh tự trực tiếp đăng đỉnh. Lâm Lang Thiên. Kia Lâm Phong thậm chí lúc này đã quên đi kia tay cột mang cho hắn đau đớn. Địa bảng thứ nhất, thật sự là quá mức kinh người. Chu vi tất cả đại vương triều đệ tử, cũng là nhao nhao nín hơi. Bọn hắn trong đầu tính toán, cái này Lâm Lang Thiên đến cùng là người nơi nào? Là cái nào siêu cấp vương triều đệ tử? Ngưng a? Không. Còn không có. Kia dần dần ảm đạm xuống kim quang, vậy mà đột nhiên bắn ra ra. Lấy một cỗ chưa bao giờ có vô địch chi thế, tiếp tục hướng phía trước xung kích. Thiên cấp bảng danh sách. Kia thiên cấp bảng danh sách phía trên chỉ có chút ít mấy cái danh tự. Nhưng không có chỗ nào mà không phải là đương thời nổi tiếng cường giả. Kia Kim Quang vẫn như cũ lấy tấn manh tỉnh thế vọt thẳng đến thiên cấp bảng danh sách thứ nhất, mới hoàn toàn biến mất. Thiên cấp thứ nhất, làm sao có thể? Lúc này ở trận lòng của mọi người bên trong, chỉ còn lại có không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, thiên cấp bảng danh sách phía trên nguyên khí tu vi thấp nhất cũng là tứ nguyên miết bản cảnh. Kia nguyên bản thứ nhất, càng là lục nguyên miết bản cảnh siêu cấp cường giả. Vậy cái này Trần Minh Chẳng phải là so lục nguyên niết bàn cảnh còn mạnh hơn? Lâm Lang Thiên, ta biết rõ hắn là ai. Hắn là Lâm Thành người sáng lập." Một tên thanh niên hoảng sợ nói. "Lâm Lang Thiên cái tên này đối với bọn hắn tới nói 10 điểm lạ lẫm, nhưng là Lâm Thành tại bọn hắn trong thai lại là lạ như sấm bên hai. Bên trong chiến trường viễn cổ không thiếu Hột Vương Triều tự xây thành thị, nhưng là có thể phát triển thành Lâm Thành như thế quy mô, vẫn là đầu một nhà. Mà lại Lâm Thành lệ phí vào thành cực kỳ cao." Nghe nói cái này một thời kỳ Lâm Thành Thu lấy Niết Bàn Đan chính là lấy ức làm đơn vị. Hai người các ngươi cũng tới thử một chút đi." Thần Minh mở miệng nói. Lâm Thành cùng Lâm Tình Nghiên Kỷ đều chẳng qua 25 tuổi, liền đã đột phá Niết Bàn cảnh. Nếu như nghiêm chỉnh mà nói, thậm chí so Tần Minh đột phá còn phải sớm hơn. Bọn hắn tiên phú cũng không thể khinh thường. Lâm Thành đem thủ trưởng gián vào. Lâm Thành, địa cấp thứ 9. Lâm Tình, địa cấp thứ 8. Hai người đều có thể đăng đỉnh địa cấp bảng danh sách tại thần minh trong dữ liệu. Nhưng ngược quá thần minh dữ liệu là, không nghĩ tới Lâm Tình vậy mà so Lâm Thành còn cao hơn một tên. Kia Lâm Thành lúc này sắc mặt cũng có chút đỏ lên. Phải biết, trước đây Lâm Tình mới vừa từ tộc hội bên trong lan truyền ra thời điểm, hắn còn từng khẩu xuất cùng luôn. Một cái ngón tay liền có thể nghiền ép nàng. Ám chỉ bây giờ xem ra, lại là đánh mặt mình. Thần minh thổ sơ giản lược liếc qua địa cấp bảng danh sách cùng nhân cấp bảng danh sách người. Nhưng là sau một khắc, hắn ánh mắt lại dừng lại tại địa cấp thứ 32 tên. Lâm Thành hai người cũng bu lại. Địa cấp thứ 32 tên. Lâm động. Lâm động. Ba người hai mặt nhìn nhau. Khó nói là theo Trần Minh dưới tay chạy mất Lâm động, sư huynh cũng có thể là trùng tên. Lâm Thành mở miệng nói. Lâm thị cái này tính tại phương thế giới này bên trong cực kỳ phổ biến, nghe nói liền có nhất trung cấp vương triều tên là Lớn Lâm vương triều. Hắn trong triều họ Lâm người đầu chỉ ngàn vạn. Có trùng tên cũng không đủ lạ lạ, nhưng là trực giác nói cho Tân Minh, cái này Lâm động chính là theo trước đây theo hắn trong tay chạy mất Lâm động. Nếu quả như thật là hắn, sớm muộn sẽ gặp mặt. Tân Minh thu hồi nỗi lòng, mang theo hai người sải bước rời khỏi nơi này. Tân Minh trèo lên cao nữa là cấp bảng danh sách tin tức, tại Vạn Tượng Thành bên trong khoảnh khắc truyền ra. Tại Vạn Tượng Thành bên trong đưa tới chấn động, không thua kém một chút nào tới một lần động đất. Phải biết Thiên cấp bảng danh sách là từ tứ đại siêu cấp vương triều bên trong đứng đầu nhất đệ tử cùng Đông Huyền vực siêu cấp tông môn đệ tử kiện suất chiến cứ, đều không ngoại lệ. Nhưng là Lâm Lang Thiên cái tên này, lại là phá vỡ cái này quy củ bất thành văn. Toàn bộ chiến trường thời viễn cổ lập tức khai triển liên quan tới Tần Minh thảo luận. Khi tất cả mọi người biết được Tần Minh chỉ là một cái đến từ Dế Giại vương triều đệ tử lúc, trên mặt tất cả mọi người lưu lại chỉ có không thể tin. Đồng thời cũng không ít cao giai vương triều cùng siêu cấp vương triều lên ái tại tâm tư. Cái này Trần Minh, tại mọi người trong miệng, đã có thể cùng kia Đông Huyền vực đệ nhất thiên tài nguyên môn đại sư huynh đánh đồng. Đông Huyền vực, nguyên môn. Nguyên môn làm Đông Huyền vực bát đại siêu cấp tông môn đứng đầu, thực lực cường đại đồng thời cũng cực kỳ nga ngược cần dỡ. Môn hạ đệ tử cực kỳ tùy tiện, đại sư huynh càng là như vậy. Vạn Tượng Thành thiên cấp bảng danh sách bị một đệ giai vương triều đệ tử đăng đỉnh tin tức rất nhanh liền truyền vào trong thai của hắn. Chỉ là nhảy một cái lương thẳng về thôi. Chương 195, quả quyết xuất thủ ngưng đoạn. Cảnh thứ 2. Câu đần mua. Lần này đấu giá hội bị ổn định ở vạn tượng thành trung tâm đích giác đấu trong tràng. Thiên giai linh bảo sức hấp dẫn hiển nhiên 10 điểm cường đại, đầy đủ dung nạp trăm vạn người đích giác đấu trận lại là không còn chỗ ngồi. Tân Minh nhìn qua trong tay vị trí ở giữa vé vào cửa, hơi có chút bất mãn. Nhưng đây là Lâm Thành phí hết 9 châu 2 hổ chi lực mới từ bên ngoài giá cao mua được phiếu. Về phần trước mặt vị trí, không phải Lâm Thành trả giá không được tiền, mà là căn bản không đối ngoại bán ra. Ở phía trước mấy trục sắp xếp là tứ đại siêu cấp vương triều cùng tất cả cao cấp cùng định cấp vương triều vị trí. Đi, đến phía trước đi." Thần Minh thản nhiên nói. "Rõ." Lâm Thành một nháy mắt liền minh bạch tần minh ý tứ. Ba người sải bước tiến lên, lúc này trước mặt vị trí chỉ có thừa sót mấy người. Kia hàng thứ nhất ở giữa vị trí càng là không có một người. Tuyệt cao như thế vị trí, về chúng ta." Thần Minh mở miệng nói. Tần Minh đặt ngông ngồi ở phía trên, Tiêu Lâm Thành cũng liên tiếp tần minh ngồi xuống. Lâm Tỉnh do dự một cái, cũng chen ngồi xuống. Ba vị, nơi này là Phong Vân Vương Triều vị trí. Mấy tên nam tử không có hảo ý đi tới. Tần Minh liếc qua bộ kia trên Phong Vân Vương Triều đánh dấu, trực tiếp dùng nguyên khí đem xóa đi. Hiện tại là của ta. Ha ha ha, xem ra các vị tới thật đúng là sợ a. Bất quá cái này Thiên giai linh bảo, là ta Phong Vân Vương Triều tình thế bắt buộc chi vật. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Ừm. Tiểu tử Các ngươi là ai? Sau lưng Cửng Phong phun trào, mấy đạo thân ảnh tại Hùng Hồn nguyên lực bọc vào đi thẳng tới Tần Minh trước mặt. Nơi này hiện tại là ta vị trí." Tần Minh nói thẳng. Người kia đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức phình bụng cười to. Tại bên trong chiến trường viễn cổ, không người nào dám dạng này nói với bọn hắn lời nói. "Tiểu tử, ngươi muốn chết." Giết lạnh sát ý từ cái này nam nhân trước người mà lên. Không ít người cũng trên mặt buồn yêu thần sắc nhìn qua Tần Minh. Phản phất Trần Minh sau đó một khắc liền đem chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Hắn là Lâm Lang Thiên. Không sai, chính là Lâm Lang Thiên. Ở đây người nhìn lấy Trần Minh khuôn mặt, càng phát ra quen thuộc. Đột nhiên, bọn hắn nhớ tới cái kia tại Niết Bàn Bia bên cạnh lực đoạt thiên cấp đệ nhất thiên niên. Không sai, chính là Lâm Lang Thiên. Phong Vân Vương Triệu kia thủ lĩnh tự nhiên cũng là nghe được trên trận nghị luận, sắc mặt âm tình biến ảo. Hôm qua khi hắn biết được tin tức này thời điểm, Còn đã từng cùng mình thủ hạ nói muốn cùng cái này Lâm Lang Thiên kết bạn một phen. Thế nhưng là hôm nay, Phong Vân Vương Triều từ trước đến nay hưng mạnh, ở đây đại đa số người cũng từng chịu qua Phong Vân Vương Triều bóc lột. Có thể xem Phong Vân Vương Triều kinh ngạc, đám người cũng vui vẻ ở trong đó. Còn lại tam đại siêu cấp Vương Triều đương nhiên sẽ không đến tranh đoạt vũng nước độc này, dù sao tần minh thực lực muốn vượt xa bọn hắn. Quả thật là hắn. Câu Nguyệt Vương Triều ghế bên trong, Mục Lân một mặt âm trầm. Tự mình theo Lâm Thành chạy về đến về sau, liền muốn tập hợp nhân thủ giết trở về đến báo trong lòng cơn giận này. Nhưng là không có quá nhiều thời gian rảnh, Trần Minh trèo lên cao nữa là cấp đệ nhất tin tức liền truyền đến trong thai của hắn. Ngoại giới cũng tại thịnh truyền Trần Minh thực lực chính là thất nguyên nghiệt bản cảnh. Bên trong chiến trường viễn cổ, Câu Nguyệt Vương triều rất cường đại bất quá mới là tứ nguyên nghiệt bản cảnh. Tứ nguyên nghiệt bản cảnh đối đầu thất nguyên nghiệt bản cảnh, không khác là muốn chết. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn chỉ là không nghĩ tới, hôm nay tại phòng đấu giá này phía trên lại gặp cái này Tân Minh. Nguyên lai like là Lâm Minh, nơi này vị trí liền để cho Lâm Minh. Kia Phong Nguyệt Vương Triều thủ lĩnh miễn cưỡng gạt ra một cái tiêu dùng. Cái này nhiều không có ý tứ. Tân Minh từ trong ngược móc ra Lâm Thành mua được kia ba tấm phiếu. Đây là chúng ta ba cái vị trí, đừng nói ta ức hiếp nhỏ yếu. Kia Phong Nguyệt Vương Triều thủ lĩnh trước mắt tối đen, kém chút ngất đi. Cái gì thời điểm, bọn hắn biến thành nhỏ yếu một phương. Một bên đệ tử liền tranh thủ hắn nâng lên. Làm sao bây giờ, sư huynh? Đệ tử kia thấp giọng hỏi. Còn có thể làm sao? Phong Nguyệt Vương Triều thủ lĩnh nhìn một cái đệ tử kia. Chúng ta đi. Bọn hắn không có mặt mũi đợi ở chỗ này nữa. Phong Nguyệt Vương Triều người đi, nhưng lại ở đây còn lại đỉnh tiêm thế lực lại là cao hứng không nổi. Đi trước một sói, lại tới một hổ. Tần Minh thất nguyên miết bản cảnh thực lực, tựa như một cái treo tại bọn hắn trên đầu kiếm. Sợ chọc giận cái này Tần Minh Bị hắn không lưu tình chút nào chém giết. Mười vị trí đầu mấy món vật phẩm 10 điểm bình thường, phẩm giai cao nhất bất quá là địa giai linh bảo, đối với Trần Minh không có chút nào sức hấp dẫn. Tại tràn đầy thiên hỏa nóng gần như nóng hở ánh mắt dưới, một cái tử sắc quang đoàn bị đấu giá sư cầm tới. Đó chính là lần hội đấu giá này nhân vật chính, thiên giai linh bảo. Tại kia đầy trời tăng thêm hô hấp dưới, đám người ánh mắt nhìn chòng chọc vào kia tử sắc trùng sáng. Các vị, tiếp xuống chính là lần này đấu giá hội cuối cùng vật phẩm đấu giá. Nghe đến các ngươi cũng rõ ràng cái này Linh bảo phẩm giai. Tử sắc quang đoàn chậm chậm rơi xuống, rơi vào nam tử kia trong tay. Tử quang lặng yên yếu bớt, một phương màu đen sắc tấn ra hiện tại trước mặt mọi người. Hắc ấn không lớn, nhưng là kia nhan sắc thâm thúy mà xưa cũng phụ văn mạch lạc, hấp dẫn lấy mọi người ánh mắt. Toàn bộ phòng đấu giá ánh mắt cũng hội tụ tại kia sắc ấn phía trên. Đây cũng là Thiên giai linh bảo a. Đây cũng là tần lần thứ nhất Tần Minh nhìn thấy Thiên giai linh bảo. Thiên giai linh bảo cùng địa giai linh bảo hoàn toàn khác biệt. Khi tức nội liễm, cho người cảm giác liền tựa như một phương phổ thông thần tấn. Nhưng lạ nếu như cẩn thận quan sát, mơ hồ có thể ở trong đó cảm nhận được một cỗ cực kỳ mịt mờ cường đại ba động. Sức chấn động kia, xa không phải địa giai linh bảo có thể so sánh. Hắc Long thiếu thiên ấn, giá bắt đầu 800 vạn. Người bán đấu giá kia tống thái mở miệng nói. Đám người kia tham lam ánh mắt lập đi lập lại tại kia thạch ấn trên quét mắt, nhưng lại không có một người có can đảm ra giá, giá. Bọn hắn đều đang đợi lấy Trần Minh ra giá. giá. Tần Minh chậm rãi giơ lên trong tay tấm bảng gỗ. 800 vạn lẻ 1 mai niết bàn đan. Đám người sững sờ, kia tông thái cũng là sững sờ. Cái tăng giá một khoản niết bàn đan a. Lâm Thành mang cái Tần Minh tích lợi, đã là mấy trăm 800 vạn. Bọn hắn thậm chí suy đoán, tại Tần Minh trên thân niết bàn đan số lượng vượt qua 1 tỷ. Thế nhưng là bây giờ cái tăng giá một cái niết bàn đan. Nói thật, Tần Minh lúc ban đầu nghĩ trực tiếp ra giá 5000 vạn, đem cái này thiên giai linh bảo lấy đi. Nhưng đã đến về sau, Hắn cãi biến chú ý. 5000 vạn niết bàn đan mặc dù không nhiều, nhưng là cũng đầy đủ hắn tu luyện mấy tháng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lớn như vậy giác đấu trường lặng ngắt như tờ. Những cái kia vốn là cái này thiên giai linh bảo chuẩn bị xung tốc siêu cấp vương triều cũng không dám ra ngoài giá, thì càng đừng đề cập những cái kia phổ thông vương triều. Cái này thời điểm ai ra giá, người đó là đắc tội tần minh. Tần minh không kém niết bàn đan, cuối cùng cái này thạch đốn nhất định còn sẽ rơi vào tần minh trong tay. Mà ra giá người kia, tất nhiên sẽ bị Tần Minh ghi hận. Bị một tên thất nguyên niết bàn cảnh cường giả ghi hận, coi như ngươi tại Vạn Tượng Thành bên trong, sợ là cũng chạy không khỏi vừa chết. Một nén nhang thời gian rất nhanh liền qua, kia Dương Thái miệng lươi khồ giáo. 800 vạn lẻ một khoản niết bàn đan, cái này liền mong muốn giá cả một phần năm cũng không tới. Một nén nhang thời gian đã qua, một mực không có người tăng giá. Dựa theo quy củ, cái này thạch đấn đã bị Tần Minh vô xuống. Dương Thái khệ miệng không khỏi có chút đắng chát. chát. Lần này, bọn hắn thua thiệt lớn. Chương 196, Quy củ. Chính là dùng để đánh vỡ. Cảnh thứ nhất. Câu đần mua. Vạn Tượng thành đấu giá hội bối cảnh mặc dù cường đại, nhưng lại cũng không dám chọc giận Trần Minh bực này thiên tài. Dù sao hơn 30 tuổi liền đã đạt đến thất nguyên miết bản cảnh, tất nhiên là tất cả đại siêu cấp tông môn muốn đoạt lấy nhân vật. Nếu như không có người lậu giá, vậy cái này Hắc Long Khiếu Thiên ấn liền về Lâm Lang Tiên Tiên Sinh. Tống tỷ rộn tiếng nói. Là tổng thái nói ra bán đấu giá kết quả về sau, trong hội trường lại là một mảnh yên tĩnh. Đám người hai mặt nhìn nhau. Không ai từng nghĩ tới, cái này vạn tượng thành đấu giá hội thật sẽ đem cái này Thiên giai linh bảo lấy 800 vạn giá cả bán đi. Phải biết, cái này giá cả chính là tốt một chút điệu giai linh bảo cũng mua không được. Cảm ơn các vị. Thần Minh đứng dậy ôn quy nói. Khách khí. Chúc mừng Lâm huynh. Sâm Chi Vương Triều thủ lĩnh đứng lên nói. Lâm huynh đoạt được bảo vật này, nhất định như hổ thêm cánh. Cách Hỏa Vương hướng ngực đốt cũng đứng lên nói. Những người ở chỗ này nhìn qua một màn trước mắt, hơi có chút không thể tin. Cách Hỏa Vương Triều, thậm chí Vương Triều người vậy mà chủ động cùng Tần Minh kết giao. Chỉ có kia Câu Nguyệt Vương Triều một lần, ngồi trên vị trí không nói một lời. Lúc trước hắn đã thả ra ngoan thoại, bây giờ nếu là đụng lên đi lại là đánh mặt mình, đây là hắn tuyệt đối không cho phép. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể lựa chọn giả chết, hy vọng Tần Minh không muốn chú ý tới hắn. Nhưng Tần Minh làm sao có thể bỏ qua hắn? Mục Lân Hinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Tần Minh mở miệng nói. Nhìn qua Tần Minh kia nhiệt tình giọng điệu, đám người nhao nhao giật mình. Khó nói cái này Mục Lân đã sớm phát hiện Tần Minh kinh khủng thiên phú, dẫn đầu cùng Tần Minh kết giao. Cách Hỏa Vương hướng cùng Sâm Trì Vương triệu mấy người cũng là âm tình bất định, không minh bạch Tần Minh trong hồ lô muốn làm cái gì. Mà Mục Lân bản thân, càng là 10 điểm mở bước. Hắn thực tế không minh bạch tần minh vì sao vào lúc này mở miệng gọi hắn. Có thể tần minh như là đã há miệng, tự mình cũng không thể bội hắn mặt mũi. Mục Lân không cách nào, chỉ có thể cùng theo đó đứng dậy. Lâm huynh, đã lâu không gặp. Mục Lân huynh thật là quý nhân nhiều chuyện quên, trước đây Lâm Thành từ biệt, ngươi thế nhưng là nói muốn đem ta chém thành muôn mảnh. Thần Minh mở miệng nói. Mục Lân nghe vậy, lập tức dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Trước đây hắn xám xịt theo Lâm Thành trở về sự tình, cũng không cùng bất luận kẻ nào đề cập nhưng lại không nghĩ tới Tần Minh, vậy mà tại trước mặt mọi người nói ra. Một bên cách Hỏa Vương hướng cùng Sâm Chi Vương chiều người lập tức ngạc nhiên, lập tức tựa như nhìn qua ngớ ngẩn đồng dạng nhìn xem kia Mục Lân. Tần Minh thiên phú như thế người tiên, không có gì bất ngờ xảy ra tất nhiên sẽ bước vào sinh tử huyền cảnh. Có lẽ sẽ bước vào truyền thuyết kia bên trong cảnh giới. Cùng Tần Minh là địch, hiển nhiên là ngu ngốc hành vi. Lâm huynh, ban đầu là ta thất ngôn, còn hy vọng Lâm huynh không cần để ở trong lòng. Mục Lân mở miệng nói, chỉ là thất môn a." Thần Minh thản nhiên nói. Một chỉ điểm tại Mục Lân Mi Tâm, kia Mục Lân con ngươi trong nháy mắt phóng đại, trực tiếp nga xuống. Tại kia Mục Lân Mi Tâm một chỗ, có một cái một chỉ phẩm chất lỗ máu. "Lâm Lang Thiên, ngươi?" Trên đài Dương Thái sắc mặt tâm trầm chậm. Tất cả mọi người ở đây cũng đều không nghĩ tới Thần Minh sẽ đột nhiên gây khó khăn. Bởi vì tại Vạn Tượng Thành trong phòng đấu giá có một quy củ, không cho phép xuất thủ, hơn không cho phép giết người. Tần Minh hiển nhiên là tại ngang nhiên khiêu khích Vạn Tượng Thành phòng đấu giá quý củ. Quý củ a? Chúng quý là người lập thành, nếu là người lập thành, chính là dùng để đánh vỡ. Tần Minh khệ miệng kéo ra khỏi một cái quỹ dị đường vàng cung. Quý củ chính là dùng để đánh vỡ. Quý củ chính là dùng để đánh vỡ sao? Một lần chết tại Vạn Tượng Thành phòng đấu giá, vô luận như thế nào bọn hắn đều muốn cho Công Nguyệt Vương chịu một cái công đạo. Bắt lại cho ta. Dương Thái giống to. Hai bên thị vệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Bọn hắn liền nghiệt bản cảnh tu vi cũng chưa tới, đi bắt một cái thất nguyên nghiệt bản cảnh cường giả. Quả thực là thiên phương dạ đàm, cùng chịu chết không khác. Thật có lỗi, chuyện này ta không làm được, chúng ta không làm. Tại trước mắt bao người, những thị vệ kia vậy mà trực tiếp vứt bỏ vũ khí cùng trên người khâu giáp, đem cung phụng các trưởng lão mời đến. Dương Thái sắc mặt tâm trầm chậm. Cung phụng trưởng lão? Dương Thái nhìn qua thủ hạ kia bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, liền một tiếng quát lớn. Có chuyện mau nói. Âp á áp đúng. Cung phụng các trưởng lao vừa mới cũng chạy. Cái gì? Chạy. Kia Dương Thái không khỏi có chút tức giận. Một đám phế vật, bình thường vạn tượng thành nuôi bọn hắn, từng cái giống như lại ra. Bây giờ đụng phải sự tình, lại là chạy so với ai khác đều nhanh. Đi. Thần Minh tiếp nhận kia thiên giai linh bảo, trực tiếp quay người rời đi. Đem thị nữ kia dọa đến hoa rung thất sắc. Trường quỹ, người kia còn không có cho niết bàn đan. Nữ tử kia mở miệng nói. Còn muốn cái gì niết bàn đan, ngươi nếu là không muốn mệnh chi bằng tiền đến." Một bên lão giả run run rẩy rẩy nói, "Cái này Trần Minh, đúng là hỉ nộ vô thường, bạo khởi giết người, toàn bằng bản tính." "Trưởng lão, làm sao bây giờ?" Kia lão giả nhìn về phía Dương Thái. Mục lần trước đánh lén Lâm Lang Thiên, sau bị phản sát. Lâm Lang Thiên giữ gìn trật tự có công, miễn đi thiên giai linh bảo đấu giá cần thiết niết bàn đan." Kia Dương Thái há to miệng, cuối cùng mở miệng nói, "Lời nói vừa ra, Kia Dương Thái lập tức tựa như giàn mua mấy chục tuổi. Vô luận như thế nào, hôm nay qua đi Vạn Tượng Thành tại bên trong chiến trường viễn cổ địa vị đem rất xuống ngàn trượng, không thể vãn hồi. Hết thệ chỉ vì nam nhân kia, Lâm Lang Thiên. Vạn Tượng Thành cửa đồng là một tòa rốc cao. Kia rốc cao bên ngoài thì là có to lớn vô cùng màn sáng thành hình khuyên lan tràn ra, thẳng đến cuối tầm mắt. Tại kia màn sáng về sau, ẩn giấu đi một tòa không bở bến man hoang rừng rậm. Mỗi một lần bách triều lại chiến, đều sẽ ở chỗ này bố phá không ít hắc mã ở chỗ này quật khởi, nhưng cũng không ít thiên tài ở chỗ này vẫn lạc, thành tựu cuối cùng thanh danh của người khác. Trên tường thành, mọi người ánh mắt cũng không có đặt ở rất phía trước tứ đại siêu cấp vương triều trên thân, mà lại đặt ở giữa đám người một cái thân ảnh cô đơn phía trên. Thân ảnh kia chính là Trần Minh, lúc này Trần Minh mấy người quanh thân đã tạo thành một mảnh khu vực chân không. Mọi người thà rằng tại mênh mông trong biển người xô đẩy, cũng không nguyện ý chọc tới cái này một vị sát thần. Dù sao Tần Minh Thanh Danh đã tại chiến trường thời viễn cổ chuyên gia, giết người cho tới bây giờ cái tùy tâm sở dụng. Bọn hắn sợ tiếp nhận cái này thai bay vạ gió. Tần Minh mang theo Lâm Thành cùng Lâm Tình chậm rãi bước hướng về phía trước, vô luận ba người đi đến nơi đó, đều sẽ hình thành một mảnh chân không. Lâm huynh, những ngày này ngươi thế, nhưng là tại cái này vạn tượng thành bên trong xông ra không nhỏ thành danh a. Một thanh âm từ trong đám người vang lên. Là Mạc Lăng. Mạc huynh, ngươi thế, nhưng là để cho ta khổ đợi a. Tần Minh không có đi đến trước nhất, chỉ vì cùng Mạc Kinh Thiên trước đó đã hẹn xong. Thế nhưng là Mạc Lăng lại chậm chạp không xuất hiện. Bất quá cũng may, Mạc Lăng đã đến đây hội họp. "Ta trên đường bởi vì một ít chuyện lãng phí thời gian." Mạc Lăng mở miệng xin lỗi nói. "Ừm, thời gian không còn sớm, nhóm chúng ta đến phía trước đi thôi." Tần Minh lập tức mở miệng nói. "Tốt. Người kia là ai?" Vậy mà cùng Lâm Sắt thần như thế thân cận, đám người không khỏi nhao nhao nghị luận. Bất tri bất giác ở giữa Bọn hắn đã thành thói quen dùng sát thần đến thay xương Trần Minh. Tại bọn hắn xem ra, cái này danh hảo phong trên người Trần Minh không có chút nào không hài hòa cảm giác, thực chí danh quy. Chương 197: Điên cuồng giết chó, canh thứ 2. Cầu đặt mua. Bạch Triều đại chiến quy cũ rất đơn giản, farm là tại niết bàn trong bệ thu được niết bàn ấn người đều có tư cách zin zin mảnh này khu vực trung tâm. Tại bên trong vùng rừng rậm này, có chỉ có hai chữ, đó chính là giết chó. Ở trong đó, không có thương hại, chỉ có bên thắng là cấp độ đọt nghiệt bản ấn đạt tới số lượng nhất định về sau, nghiệt bản ấn liền sẽ dần dần biến thành tử kim chi sắc. Khi triệt để có được tử kim sắc về sau, liền có được gìn siêu cấp tông môn tư cách. Zetsu ga, ta ưa thích. Thần Minh liếm liếm đôi môi khô khốc. Làm một nhân vật phản diện, tự nhiên là dùng giết chóc đến sông máu mảnh này thiên hạ. Đến trăm vạn mà tính người tràn vào khu vực trung tâm, không ai lùi lại. Đã đến cái này thời điểm, làm sao có thể lùi bước? Có can đảm bước vào bách triều chiến trường đã sớm đem sinh tử không để ý. Nhưng lạ lúng túng một màn lập tức xảy ra, Tần Minh vô luận tới chỗ nào, đám người chung quanh đều sẽ hóa thành chim tu tán. Cho dù là ngay tại kịch chiến hai người, đã giết đỏ cả mắt, nhưng là thấy một lần Tần Minh tới gần, lập tức hết sức án ý tách ra sau đó chia nhau chạy rơi. Một khắc đồng hồ trôi qua, Tần Minh lại còn không có đoạt đến một cái niết bàn ấn. Tần Minh 10 điểm phiền muộn, tiếp tục như vậy không thể được a. Phía trước có người. Tần Minh mở miệng nói. Lâm Hinh Nhường chúng ta tới đi. Ngươi khí tức mở ra lộ, những người kia căn bản để không nổi ý niệm phản kháng, trực tiếp chạy mất. Mạc Kinh Thiên bất đắc dĩ nói, vốn cho rằng cùng Tần Minh đồng hành, Niết bàn ấn rất nhanh sẽ tấn thăng đến tự kim sắc. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, sẽ xuất hiện loại này tình trạng. Tần Minh cũng bất đắc dĩ gật đầu, sau đó đem tự mình khí tức gần nặng bắt đầu. Bốn người dừng rệm bên trong đi qua, đến mặt khác đất trống. Lúc này ở kia mặt trên đất trống kịch chiến tam phương nhiều đến hơn trăm người. Bọn hắn phân thuộc tại ba cái cao cấp vương triều. Tam phương thế lực thủ lĩnh Nguyên Khí tu vi giai đã đạt đến nhất bản cảnh. Mạc Lăng ba người vừa xuất hiện, liền đưa tới tam phương thế lực chú ý. Tam phương thế lực hết sức ăn ý đồng thời chạy về phía Lăng Phương hướng. Cái này chính giữa Mạc Lăng ý muốn. Là tam phương thế lực đi vào Mạc Kinh Thiên trước mắt lúc, Tần Minh lập tức theo trong bụi cỏ đi ra. Tam phương thế lực nhân mã đang chuẩn bị xuất thủ, kết quả nhìn thấy Tần Minh tấm kia tựa như ma quỷ mặt, Cuối cùng lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. La Lâm sát thần, chạy mau a. Nhưng là lúc này Tam Phương Nhân Mã đã đi tới Trần Minh trước mặt, thêm nữa Trần Minh chuẩn bị xung tốc. Trần Minh làm sao có thể dễ dàng như thế nhường bọn hắn chạy mất. Thất Nguyên niết bàn cảnh thực lực hào hùng mà ra, trực tiếp đem cái này trăm người bao phủ. Sau một khắc, cái này trăm người thể nội sinh cơ đồng thời bị đoạn tuyệt. Trăm đạo niết bàn ấn trực tiếp dung nhập Trần Minh lòng bàn tay, kia trong suốt niết bàn ấn lập tức có thêm một tia tử sắc. Sau đó một ngày, Thần Minh mấy người bắt trước làm theo, lại chặn giết mấy ngàn người, lúc này Trần Minh lòng bàn tay niết bàn ấn chỉ kém một tia liền có thể đạt tới Tử Kim sắc. Nhưng là tiếp xuống, bọn hắn phát hiện tự mình những này chiêu số không dùng được. Mạc Lăng mấy người mặt cũng bị khắc ở trong lòng của tất cả mọi người. Là bọn hắn trông thấy cùng mấy người kia tương tự khuôn mặt lúc, trực tiếp liền chạy rơi. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Thần Minh nhìn lấy mình lòng bàn tay, mở miệng nói: "Dạng này tiếp tục Nhiều nhất chỉ có thể gom góp đủ tự mình một người niết bàn ấn. Nhưng là Mạc Kinh Thiên ba người, khả năng liền muốn tiếc nuối rời sân. Tứ đại siêu cấp vương triều tất nhiên cướp đoạt không ít niết bàn ấn, không bằng trực tiếp đi đoạt bọn hắn. Lâm Thành đột nhiên mở miệng nói, Thần Minh vô hốt một cái, bừng tỉnh đại ngộ. Tự mình làm sao lại không nghĩ tới đâu? Trực tiếp đi đoạt siêu cấp vương triều niết bàn ấn, so bọn hắn như vậy thu thập niết bàn ấn tốc độ tất nhiên mau hơn không ít. Đi. Thần Minh bọn người dẫn đầu để mắt tới chính là Câu Nguyệt Vương Triệu. Một vài chết về sau, từ khắc một tên đệ tử thiên tài Hỏa Viêm dẫn đội. Hỏa Viêm tu vi là tứ nguyên miết bản cảnh. Tứ nguyên miết bản cảnh thực lực, tại cái này Bạch Triệu trong chiến trường đã coi như là đỉnh tiêm. Lúc này hắn đang mang theo Câu Nguyệt Vương Triệu một đám nhân mã khắp nơi tìm kiếm người đến giết. Sư huynh, phía trước có 4 người. Một tên đệ tử đến báo. Hỏa Viêm nhìn qua lòng bàn tay lập tức liền muốn ngưng thực tử kim sắc miết bản ấn, vui vẻ không thôi. Khi hắn nghe được tên đệ tử kia về sau, lập tức nhướng mày. Bốn người trực tiếp giết là được, không cần tới báo. Nhưng là sau một khắc, kia hỏa viêm liền không cời được. Trong đáy mắt, Câu Nguyệt Vương triều trăm người liền vẫn lạc hơn phân nữa. Một thân ảnh đã đi tới hắn trước mặt, là Lâm Sắt Thần. Tự mình làm sao xui xẻo như vậy, bị Lâm Sắt Thần cho đè mắt tới. Tân Minh đương nhiên sẽ không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp một chưởng đoạn tuyệt hỏa viêm thể nội sinh cơ. Hỏa Viêm kia lòng bàn tay hiện ra tự sắc niết bàn ấn lập tức uy về Trần Minh, Trần Minh lòng bàn tay niết bàn ấn triệt để ngưng thực. Còn lại những người kia, liền giao cho các ngươi. Trần Minh trực tiếp dùng nguyên lực bàng bạc đem bọn hắn giam cầm, sau đó lưu cho Mạc Lăng bọn người đi giết. Giết sạch Câu Nguyệt Vương Triều Nhân Chi về sau, Trần Minh mấy người lại đi tìm kia cách Hỏa Vương hướng cùng Sâm Chi Vương Triều. Kia hai cái Vương Triều thủ lĩnh 10 điểm dứt khoát, trực tiếp giao ra tự mình niết bàn ấn. Đã đối phương thái độ tốt như vậy, Tần Minh tự nhiên cũng liền chưa mở giấy tróc. Dương Tần Minh cảm thấy nghi ngờ là tự mình chậm chạp tìm không thấy Phong Vân Vương chiều người. Phảng phất Phong Vân Vương chiều người hư không tiêu thất. Một năm về sau, Tần Minh bốn người rốt cục toàn bộ gom góp từ kim sắc niết bàn ấn. Tần Minh lòng bàn tay niết bàn ấn, càng là đã siêu việt tử kim chi biến sắc thành thuần túy màu đen. Trong năm ấy, Tần Minh đến cùng giết bao nhiêu người, chính hắn cũng không rõ ràng. Chết tại hắn trong tay người, chí ít có có 10 vạn số lượng. Lúc này kia phương xa Bạch Triều Sơn bên trên, đột nhiên nguyên ngông đung đưa truyền đến một đạo cổ lão du dương chuông ngân thanh âm. Nghe tới kia tiếng chuông về sau, Thần Minh biết rõ, Bạch Triều Sơn muốn mở ra. Lúc này, trên đỉnh núi mây mù tiêu tán, một vòng sáng chói ngày mai từ đỉnh núi lơ lửng. Bạch Triều Sơn mở, thiên cấp miết bản dẫn người, lập tức lên núi. Bạch Triều Sơn mở ra a. Một năm thời gian đã đến đầu. Đi thôi. Thần Minh thản nhiên nói. Bạch Triều Sơn cực kỳ núi cao dốc đứng, vách núi như dao, xuyên thẳng mây xanh. Muốn bước lên đỉnh núi kia, chỉ có một hơi đạp không mà lên. Trải qua 1 năm ma luyện, lúc này Tần Minh tu vi đã đạt đến kinh khủng cựu nguyên miết bản cảnh. Lâm Thành bốn người cũng toàn bộ đột phá đến tứ nguyên miết bản cảnh. Nếu không phải trong giới chỉ miết bản đan đã tiêu hao sạch sẽ, mấy người cảnh giới có lẽ sẽ lại trước một bước. Tần Minh lúc này mới chân chính cảm nhận được xuất thân đối với một người tác dụng cũng không phải là tất cả mọi người như lâm động như vậy có được nhân vật chính quang hoàn, đại đa số người chỉ là người bình thường. Bọn hắn cố gắng cả đời, cũng chưa chắc tranh qua những cái kia đại vương triều cùng siêu cấp tông môn đệ tử. Bởi vì có lẽ người ta bình thường một ngày tiêu hao, liền có thể chống đỡ được người bình thường cả đời tu luyện sử dụng. Giờ phút này, chói mắt chói chang tại trên đỉnh núi đột nhiên nở rộ. Tân Minh nâng mấy người trực tiếp ngự không mà lên, xông vào vị thứ nhất. Chương 198, vạn chúng chú mục gia nhập nguyên môn. Cảnh thứ nhất. Cầu đần mua. Kia sáng sẽ lẩn, giữa không trung phía trên hiện ra tám đạo thân ảnh. Vậy liền đại biểu cho Đông Huyền vực tám đại tông môn. Nguyên môn, Vạn Khôi tông, Cửu Thiên Thái thanh cùng, Đạo tông, Phù cốc, Thần tông, Kiếm tông cùng Hồng Hoàng điện. Bát đại siêu cấp trong tông môn, lại lấy nguyên môn thực lực cao cấp nhất. Chúc mừng các vị đã có được tiến vào bát đại siêu cấp tông môn tư cách, phía dưới ta đọc đến danh tự, tiến lên một bước. Nguyên môn thủ vị mở miệng nói: xuống, các ngươi sẽ lần nữa tiến vào một trận cấp cao chiến cuộc. Chỉ có bước vào Niết bàn Kim bảng cường giả mới có tư cách tham dự, cuối cùng xếp hạng sẽ quyết định các ngươi tại siêu cấp trong tông môn bị coi trọng trình độ. Đã đã là có liên tục 3 giới Niết bàn Kim bảng thứ 1 tên gia nhập nhóm chúng ta Nguyên môn, bây giờ, bọn hắn đã là đông huyền vực tiếng tăm lừng lây cường giả. Kia Nguyên môn chấp sự dừng một cái. Lập tức, còn lại 7 đại siêu cấp tông môn hơi có chút không cao hứng. Nguyên môn loại phương thức này, đã cùng cấp người không khác. Đáng tiếc nguyên môn thế mạnh, bọn hắn cũng không tốt nói cái gì, dù sao người ta nói đều là lời nói thật. Tiên Vương Triều, siêu cấp Vương Triều, làm anh. Đại viêm Vương Triều, cấp thấp Vương Triều, Lâm Thành. Đại viêm Vương Triều, cấp thấp Vương Triều, Lâm Tỉnh. Đại viêm Vương Triều, cấp thấp Vương Triều, Mạc Lăng. Liên tiếp 3 cái danh tự, nhường 8 đại tông môn người đều có chút động dung. Dựa theo thường ngày định luật, cấp thấp Vương Triều có thể có một người giết vào cái này, Niết Bàn Kim Bảng liền đã rất dễ cho người ta rung động. Thế nhưng là bây giờ, lại có ba người giết tiến đến. Đại Viêm Vương Triều, Đế Gia Vương Triều, Lâm Lang Thiên. Kia nguyên môn thủ tịch chấp sự Lâm Thông nói ra câu nói này về sau, không khỏi cũng đổ hít một hơi hơi lạnh. Lại là Lâm Lang Thiên. Lần này hắn thụ trong môn phái nhắc nhở, phải tất yếu đem Lâm Lang Thiên thu nhập trong môn phái. Lâm Lang Thiên thiên phú là từ ngàn năm nay mà nhất, tuyệt đối không thể rơi xuống cái khác siêu cấp trong tông môn. Đợi một thời gian, Lâm Lang Thiên nhất định có thể chống lên một cái nguyên môn. Lâm Lang Thiên, ngươi rất không tệ." Lưu Thông đột nhiên mở miệng nói. Không chỉ là Lưu Thông biểu hiện ra vẻ tán thưởng, còn lại bảy đại siêu cấp tông môn cũng đem ánh mắt đặt ở Tần Minh trên thân. Tần Minh nguyên khí tu vi không có chút nào che giấu, Cửu Nguyên miết bản cảnh, cái này tiểu tử lại mạnh. Lúc này ở trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chỉ cần cướp được Tần Minh, dù là lần này Bách Triều đại chiến không còn triều thu đệ tử đều có thể. Đồng thời, bọn hắn cũng đột nhiên nghĩ đến, Lâm Thành, Lâm Đình Bọn hắn ba người cũng họ Lâm, khó nói là một cái gia tộc. Một cái Dê Gia Vương Triều, một cái gia tộc, đến cùng là thần thánh phương nào, lại có thể đồng thời bồi dưỡng được bốn tên thiên tài. Đại Thanh Vương Triều, Trung cấp Vương Triều, Tô Nhu, Đại Thanh Vương Triều, Trung cấp Vương Triều, Lâm Động. Một cái tên rơi vào Trần Minh trong tay. Trần Minh đột nhiên mở mắt. Lâm Động, Đại Thanh Vương Triều. Trực giác nói cho Trần Minh, người này chính là theo hắn trong tay chạy mất Lâm Động. Tần Minh ánh mắt tại thưa chất trong đám người tìm kiếm, lại là căn bản không có phát hiện thân ảnh của Lâm động. Chẳng lẽ là mình đang y, thật trùng tên rồi. Bách Triều Sơn chi chiến, Tần Minh mang theo Lâm Thành ba người đánh đầu thằng đó. Không ngừng có người rời khỏi, chiến đấu dần dần tiến vào gay cấn giai đoạn. Tần Minh bัง vào cựu nguyên niết bàn cảnh thực lực, thẳng tiến không lùi. Liên tiếp chém giết hơn 10 người, Tần Minh bọn người bên cạnh xuất hiện lần nữa trạng thái chấn không. Kẻ này rất mạnh. Lưu Thông ngồi tại ngồi trên ghế, lập tức mở miệng nói: Không có siêu cấp tông môn tài nguyên, liền có thể tu luyện tới Cửu Nguyên Niết bàn cảnh. Không cần lưu thông ngôn ngữ, Tần Minh tại siêu cấp tông môn trong lòng đã ngồi vững vàng đương thời thiên tài vị trí. Lúc này mọi người đã ở trong lòng tính toán, dường như thế nào đại giới lai sứ Tần Minh gia nhập tự mình tông môn. Cửu thiên thái thanh cung trận doanh, một vị có được tuyệt thế khuôn mặt thiếu nữ lại là mặt mũi tràn đầy độc dung. Lại là hắn. Một bên thiếu phụ nghe vậy khẽ giật mình, kéo lại kia thiếu nữ. "Thanh trúc, ngươi biết kẻ này?" Nguyên lai like cái này thiếu nữ chính là Lăng Thanh Trúc. Ban đầu ở Đại Viêm Vương triều bên trong đi cướp đoạt kia niết bàn tâm, nhưng là bởi vì một chút nguyên nhân ta liền không thu lấy, cuối cùng rơi vào hắn trong tay. Lăng Thanh Trúc trong đôi mắt đẹp dị sắc lưu chuyển. Xem ra cái này Lâm Lang Thiên còn thiếu nhà ta chúc nhi một cái nhân tình, không biết có thể hay không đem tủn nhập nhóm chúng ta tông môn nha. Người mỹ phụ kia mở miệng nói. Sư phó, ngươi nghĩ cái gì đâu? Lăng Thanh Trúc tức thời liền minh bạch mỹ phụ nhân ý tứ. Lập tức sắc mặt đỏ bừng. Tần Minh đứng tại chỗ, nhìn qua quanh thân ngã xuống đất rên rỉ hơn 10 người. Nếu như không nhịn nghĩ, quán quân chính là ta đi. Tần Minh lập tức mở miệng nói. Ngay tại vừa mới, cái này mấy chục người vậy mà tựa như hẹn xong, đồng thời ra tay với Tần Minh. Bất quá sâu kiến lại nhiều cũng chỉ là sâu kiến. Tần Minh cái vận dụng thể nội năm thành nguyên khí, liền đem bọn hắn toàn bộ đánh bại. Đại viêm vương triều, cấp thấp vương triều, Lâm Lang thiên đoạt được quán quân. Lưu Thông trên độc nói. Kết quả này hoàn toàn ở trong dữ liệu của hắn. Dù sao đối mặt với tối cao bất quá lục nguyên nghiệt bản cảnh trăm hướng lên trời mới, Tần Minh lấy cửu nguyên nghiệt bản cảnh tu vi đầy đủ khinh thường bốn phương. Giữa không trung, bát đại siêu cấp tông môn cường giả giờ phút này là đem ánh mắt cũng hội tụ đến phía dưới Tần Minh trên thân. Lâm Lang Thiên, không biết ngươi muốn gia nhập cái nào tông môn?" Lưu Thông trước tiên mở miệng nói. Nguyên môn cường đại, đã không cần hắn nhắc lại. Tại nguyên môn bên trong phát triển, mới là Tần Minh lựa chọn tốt nhất. Tần Minh lúc này cũng ở trong lòng tính toán, đến cùng gia nhập cái nào tông môn? Nếu như ta gia nhập Nguyên môn, không biết Nguyên môn có thể cho ta cái gì?" Thần Minh cất cao giọng nói. Kia lưu thông sắc mặt đại hỉ, xem ra bây giờ lần này kim bảng đệ nhất vẫn như cũng là rơi vào Nguyên môn bên trong. Bởi vì tại trước khi hắn tới, trưởng môn liền từng nói qua, chỉ cần Tần Minh bằng lòng gia nhập Nguyên môn, đáp ứng hắn hết thảy điều kiện. "Lâm Lang Thiên, nếu như ngươi gia nhập Nguyên môn." Đại Viêm Vương Triều đem liệt vào thứ năm đại siêu cấp vương triều. Ta nguyên môn sẽ tại đại viêm vương triều trung bình ở lại năm tên trở lên sinh tử huyền cảnh cường giả, bảo hộ hắn chu toàn. Mà ngươi chúa gia tộc, hàng năm có thể có 3 tên đệ tử miễn thử tiến vào nguyên môn. Bản thân ngươi hết thệ tài nguyên tu luyện, cũng chính là đông huyền vực tốt nhất. Ngươi đem trực tiếp tấn thăng trưởng môn thân truyền đệ tử, địa vị trong môn phái cùng cấp vu trưởng lão." Lưu Thông mở miệng nói. "Đây là thuộc về nguyên môn ngạo khí, cũng là thuộc về nguyên môn vô liếng." Còn lại bảy đại siêu cấp vương triều muốn mở miệng tranh đoạt Trần Minh, cuối cùng lại phát hiện tự mình căn bản chả không nổi cái này lại giới. "Tốt, ta lựa chọn gia nhập Nguyên môn. Bất quá ta còn có một cái điều kiện, kia chính là ta bên cạnh cái này ba người cũng muốn gia nhập Nguyên môn." Trần Minh chỉ, chính là Lâm Thành Lâm Tỉnh cùng Mạc Lăng ba người. "Tốt. Lớn như vậy Nguyên môn, tự nhiên không kém cái này ba cái danh địch." huống chi, Lâm Thành ba người biểu hiện xuất sắc hắn cũng là xem ở trong mắt. "Gia nhập Nguyên môn, dựa xài Xem ra năm nay cái này hai thành tài nguyên, ta nguyên môn liền muốn thu nhận." Lưu Thông mở miệng nói. Tám đại tông môn im lặng, chỉ có thể thừa nhận kết quả này. Bất quá mặc dù không có Tần Minh mấy người, còn lại vẫn như cũ có không ít kinh tài tuyệt diễm thiên tài, chỉ là so sánh Tần Minh, phải kém quá xa. Chương 199: Tin vui truyền về. Cảnh thứ hai: Câu đẳn mua. Tốt, ta lựa chọn gia nhập Nguyên môn. Tần Minh gia nhập Nguyên môn đã trong dự liệu. Dù sao nguyên môn đưa ra điều kiện, thật sự là quá mức phong phú. Tại Đông Huyền vực bên trong, Vương Triều vô số. Mỗi ngày không biết rõ có bao nhiêu vương triều hủy diệt tân sinh, mà khoảng chừng vương triều vận mệnh nhân tố trọng yếu một trong chính là hắn gia nhập siêu cấp tông môn đệ tử có bao nhiêu. Nếu như chỉ là đệ tử tầm thường thân phận, có lẽ siêu cấp tông môn cũng sẽ không quá mức coi trọng. Nhưng là nếu như tại siêu cấp trong tông môn cực kỳ bị coi trọng, nghĩ như vậy muốn động cái này vương triều Vậy liền cần hỏi một chút siêu cấp tông môn có đồng ý hay không. Trần Minh tất nhiên như là Tiềm Long Thăng Nguyên, Nhất Phi Trùng Thiên. Mà Đại Viêm Vương triều cái tên này, cũng đem trở thành tất cả mọi người trong lòng cấm kỵ. Có gan dám cùng Đại Viêm Vương triều đối lập, vậy thì tương đương với cùng Nguyên Môn tiên chiến. Đi thôi." Kia Lưu Thông đi vào Trần Minh trước mặt, thay Trần Minh bọn người mở ra một đạo trận pháp. Đợi Trần Minh bọn người hoàn toàn tiến vào trận pháp về sau, Lưu Thông liền dẫn mấy người biến mất tại nguyên chỗ. Đại Viêm Vương triều Đế đô hoàng thành. Lớn như vậy đại viêm trong hoàng thành, sâm nghiêm trang nghiêm. Một đạo to con thân ảnh thẩm duyệt lên trước mặt rất nhiều tấu chương, mười điểm nghiêm túc. Người này chính là đại viêm vương triều trưởng công giả, Mạc Kinh Thiên. "Bệ hạ, Bắc triều đại chiến kết thúc." Một vị thị vệ đi đến cất cao giọng nói. "Mạc Lăng thế nào?" Mạc Kinh Thiên mang theo hiếm thấy rung động âm đạo. "Bệ hạ, Tam hoàng tử được thu vào bát đại siêu cấp tông môn đứng đầu nguyên môn." Thị vệ kia cuồng hỉ nói. "Nguyên môn?" Mạc Kinh Thiên đã đoán được, tại Tần Minh trợ giúp phía dưới Mạc Lăng gia nhập Bát Đại siêu cấp tông môn tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, vậy mà gia nhập Bát Đại siêu cấp tông môn đứng đầu Nguyên môn. Dù cho lấy Mạc Kinh Thiên định lực, cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên môn, kia thế nhưng là đông huyền vực rất thế lực cường đại. Lâm Lang Thiên mấy người đâu? Lâm Lang Thiên, Lâm Thành cùng Lâm Tình bọn người cũng đều gia nhập Nguyên môn, về phần kia Mạn Sơn lại là không tin tức, hẳn là chết tại Bạch Triều trên chiến trường thị vệ kia hồi đáp, nếu là Bách Triều chiến trưởng, sinh tử tất nhiên không thể nào đoán trước. Đại Viêm Vương Triều năm người trong đó bốn người có thể gia nhập nguyên môn, cũng đã là thiên đại vui mừng. Đây hết thảy đều là bởi vì Lâm Lang Thiên, Lâm Lang Thiên không những ở chiến bên trong đột phá đến Cửu Nguyên Miết bản cảnh, đoạt được Bách Triều đại chiến quán quân, còn bị Nguyên môn trưởng môn thu làm thân truyền đệ tử, kia nguyên môn thậm chí còn là nhóm chúng ta Đại Viêm Vương Triều tự mình hạ xuống một nhóm tài nguyên tu luyện. Cái gì? Thần Minh được thu làm trưởng môn thân truyền đệ tử. Cái này tại Bách Triều đại chiến chi chiến là chưa bao giờ có. Cựu Nguyên Miết bản cảnh, Mạc Kinh Thiên không khỏi kinh ra một thân hừ lạnh. Thần Minh rời đi thời điểm là cái gì tu vi? Bất quá là ta nguyên miết bản cảnh thôi. Không nghĩ tới chỉ là 2 năm thời gian, kẻ này lại có thể trưởng thành đến như thế tình trạng. Không hổ là đại viêm vương triều ngàn năm khó gặp một lần thiên tài. Lần này còn có nguyên môn năm vị đại nhân theo ta cùng nhau trở về. Phụ trách nhóm chúng ta đại viêm vương triều thăng làm siêu cấp vương triều toàn bộ công việc. Nguyên môn năm vị đại nhân, Mạc Kinh Thiên liền vội vàng đứng lên, cái này thế nhưng là thiên đại sự tình. Mau dẫn ta đi gặp. Long hoàng không cần khởi hành, chúng ta tới. Năm thân ảnh theo đại điện bên ngoài đi đến. Nghiệt bản cảnh đỉnh phong. Không, là sinh tử huyền cảnh khí tức. Mạc Kinh Thiên lúc này đã chấn kinh tột đỉnh. Cái gì thời điểm sinh tử huyền cảnh đã như thế phổ biến, tùy tiện liền có thể phái ra năm vị cường giả đến đây? Trong này là trưởng môn đại nhân tự mình để cho ta giao cho ngươi tại Nguyên Tu luyện, đầy đủ tạo ra hai cái sinh tử huyền cảnh cường giả." Cầm đầu lão giả mở miệng nói. Mạc Kinh Thiên biết rõ, cái này chỉ là nhóm đầu tiên tại Nguyên Tu luyện. Về phần đến tiếp sau, liền muốn xem tần mình có thể vì nguyên môn mang đến bao nhiêu. Theo hôm nay bắt đầu, Đại Viêm Vương Triều đem trở thành Đông Huyền vực cái thứ 5 siêu cấp vương triều. Bấy hạ, gần nhất Lâm thị tông tộc cùng Vương thị tông tộc ma sát rất nhiều. Nhóm chúng ta Thị vệ kia thấp giọng tại Mạc Kinh Thiên bên tai dị tai nói: "Đáng chết. Phái người đi Vương thị tông tộc, nói cho bọn hắn, từ nay về sau lấy Lâm thị tông tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu như Vương thị tông tộc không đồng ý, kia bọn hắn cũng không có tổn tại cần thiết." "Rõ." Thị vệ kia đáp. "Chờ chút." Kia cầm đầu lão giả gọi lại thị vệ kia. Lâm Lang Thiên lấy nhập ta nguyên môn, Lâm thị tông tộc tự nhiên cũng trở thành nguyên môn phụ thuộc gia tộc. Cùng Lâm thị tông tộc khiêu chiến, chính là cùng ta nguyên môn khiêu chiến. Chuyện này giao cho chúng ta tới xử lý, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, là ai có dũng khí đối nguyên môn khiêu chiến. Nói đi, kia năm vị lão giả trực tiếp biến mất trong đại điện. Vậy hả? Nhóm chúng ta? Một bên thị vệ thử thăm dò hỏi. Nhường nguyên môn đi làm đi, kia Vương thị tông tộc thật sự là muốn chết. Mạc Kinh Thiên lắc đầu. Lâm thị tông tộc bên trong, Lâm Hoành đang cùng Vương thị tông tộc tộc trưởng Vương Sơn tiến hành đàm phán. Tân Minh tại đại viêm vương triều thời điểm đem lại viêm vương triều thế lực đắc tội mấy lần. Hắn tại Lâm thị tông tộc thời điểm, tất cả thế lực còn có thể kiêng kỵ Lâm thị tông tộc ba điểm. La Tần Minh đi tham kiến Bách triều đại chiến về sau, tất cả thế lực liền ngao ngoe muốn động, muốn đem Lâm thị tông tộc chia cắt. Nhưng lại không người nào dám động, sợ kia Tần Minh tại Bách triều đại chiến bên trong xông ra manh mối gì đến, đến thời điểm thu được về tính sổ sách. Bất quá theo thời gian rời đổi, Bách triều đại chiến bên trong chậm chạp không truyền đến tin tức. Vương thị tông tộc cái thứ nhất ngồi không yên. Năm ngày trước, Vương thị tông tộc bắt đầu liên hợp một chút thế lực trong bóng tối chặn giết Lâm thị tông tộc đệ tử, hủy diệt Lâm thị tông tộc phân gia. Đến hôm nay, chỉ ít có hơn 1000 Lâm thị tông tộc đệ tử cùng hơn 10 vạn Lâm thị phân gia người bị giết. Vương Sơn, ngươi đến cùng như thế nào mới có thể dừng tay?" Lâm Hoành nghiêm nghị chất hỏi, đem Lâm Thành giao ra, Lâm thị tông tộc theo đại viêm quận lăn ra ngoài. Kia Vương Sơn thản nhiên nói: "Không có khả năng." Lâm Hoành không chút suy nghĩ, liền trực tiếp cự tuyệt nói: Lâm Thành là Lâm thị tông tộc lập tộc gốc rễ, không có khả năng chấp tay tặng cho người khác. Chính là hắn đồng ý, Lâm thị tông tộc tộc nhân cũng sẽ không đáp ứng. Đã như vậy, vậy liền đánh đi." Vương Sơn uy hiếp nói. "Đánh thì đánh, ta Lâm thị tông tộc chưa từng e ngại bất luận kẻ nào." Lâm Hoành cũng bị nói ra chân hỏa. Nơi này là Lâm thị tông tộc a." Một thanh âm đột nhiên vang lên. Nam thân ảnh trực tiếp rơi xuống Lâm Hoành cùng Vương Sơn trước mặt. Sinh tử huyền cảnh cường giả Lâm Hành cùng Vương Sơn đồng thời một mặt nghiêm nghị, năm người này trên người khí tức tuyệt không phải niết bàn cảnh cường giả có thể có được. Là địch hay bạn? Lâm Hành lập tức đứng dậy, mở miệng nói: "Các vị tiền bối, không biết đến Lâm thị tông tộc có chuyện gì a? Ngươi là Lâm Lang Thiên trưởng bối." Kia lão giả mở miệng nói: "Rõ. Chúng ta chính là nguyên môn trưởng lão, Lâm Lang Thiên đã bị nguyên môn trưởng môn thu làm thân truyền đệ tử, chúng ta phụ mệnh thượng chủ nơi này thủ hộ đại viêm vương triều cùng Lâm thị tông tộc." Kia cầm đầu lão giả mở miệng nói: "Cái gì?" Lâm Lang Thiên chẳng những được thu vào nguyên môn, còn trở thành nguyên môn trưởng môn thân truyền đệ tử. Nguyên môn là cái gì cấp bậc thế lực, Lâm Hoành tự nhiên có chỗ nghe thấy. Tại cái này lớn như vậy Đông Huyền vực, nguyên môn chính là mạnh nhất. Chương 200: Thiên Nguyên Tử tán thượng. Canh 3: Cầu đần mua. "Cái gì?" Thần Minh thành nguyên môn trưởng môn thân truyền đệ tử. Kia Vương Sơn đứng ở một bên, kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Rất hiển nhiên Cái này nằm trên sinh tử huyền cảnh cường giả đối với Lâm gia tới nói là bạn không phải địch. Lâm tộc trưởng, ta nghĩ quan hệ giữa chúng ta cũng là có thể hòa hoãn. Kia Vương Sơn lập tức trên mặt treo đầy tiêu dung. Không có biện pháp, không ai từng nghĩ tới tần minh chẳng những gia nhập siêu cấp tông môn, hoàn thành nguyên môn trưởng môn thân truyền đệ tử, sẽ cùng Lâm thị tông tộc chống lại xuống dưới, kia tự nhiên cùng muốn chết không khác. Vương Sơn, ngươi không cảm thấy lúc này nói lời này hơi trễ rồi sao? Lâm Hành cười lạnh nói. Lâm Hành Ngươi có ý tứ gì?" Kia Vương Sơn vừa sợ lại đều nói, "Còn xin Nguyên môn các vị đại nhân thay nhóm chúng ta Lâm thị tông tộc xuất thủ, Dẹp yên Vương thị tông tộc." Lâm Hoành mở miệng nói, "Gặp Lâm Hoành mở miệng, kia Nguyên môn mấy người tự nhiên sẽ không tự tuyệt. Bọn hắn tới đây, chính là vì chiếm được Lâm Hoành hảo cảm. Chờ sẽ có một ngày Tần Minh về nhà thăm viếng thời điểm, Lâm Hoành sẽ hướng Tần Minh đề cập bọn hắn. Tại bọn hắn xem ra, nho nhỏ Đông Huyền vực tự nhiên chói buộc không được Tần Minh." chỉ cần lấy được Lâm thị tông tộc hảo cảm, kia bọn hắn tự nhiên cũng không thiếu được chỗ tốt. Có thể, kia cầm đầu lão giả trong miệng cái phun ra một chữ. "Các vị đại nhân, tộc ta bên trong có 3 tên đệ tử gia nhập đạo tông, trong đó một tên tức thì bị liệt vào nội môn đệ tử. Hy vọng các vị trưởng lão xem ở đạo tông trên mặt mũi, phóng nhóm chúng ta Vương thị tông tộc một con đường sống." Kia Vương Sơn hoảng sợ nói. Nguyên môn kia cầm đầu lão giả không khỏi tựa như nhìn qua ngu ngốc ánh mắt nhìn xem kia Vương Sơn. Nguyên môn cùng đạo tông chính là đối thủ một mất một còn, cái này hắn cũng không biết rõ. Nếu như Vương Sơn không để cập tới, có lẽ sẽ cho hắn một cái thể diện tiểu chết. Đáng tiếc, bọn hắn trong tộc có người tại đạo tông bên trong. Sau một khắc, kia Vương Sơn trực tiếp bốc hơi. Nếu như không phải nằm trên mặt đất viên kia thuộc về Vương Sơn chiếc nhẫn, Lâm Hoành thậm chí coi là kia Vương Sơn chạy mất. Loại thủ đoạn này, đúng là thông thiên. Sinh tử huyền cảnh cường giả, kinh khủng như vậy. Tại cái này đông huyền vực Không có bất kỳ thế lực nào có thể để cho ta nguyên môn cho ra mặt mũi." Kia lão giả nhìn qua hư không, thản nhiên nói. Vương thị tông tộc bên trong, vẫn như cũ như cùng đi ngày, ai cũng không có dự liệu được, bọn hắn tận thế sắp đến. Một mảnh màu đen vân trực tiếp đem Vương thị tông tộc bao phủ, sau một khắc, kia mây đen bên trong lập tức nổi lên sấm sét ngập trời. Sau một khắc, kia đến không hết lôi điện thẳng đến phía dưới Vương thị tông tộc ngay tại chỗ. Đầy trời bụi mù cuồn lên, che kín tầm mắt mọi người là bụi mù tán đi, lúc này mọi người mới phát hiện, Vương thị tông tộc không tồn tại nữa, thay vào đó là từng đạo sâu đạt trăm trượng khoảng cách. Kia thế nhưng là mười mấy vạn người a, vậy mà một chiêu liền bị trực tiếp hủy diệt. Xuất thủ cương giả, cảnh giới đến cùng là bậc nào cấp độ. Cùng lúc đó, Tân Minh đoạt được Bạch Triều đại chiến bảng thứ nhất, cũng bị nguyên môn trưởng môn thu làm thân truyền đệ tử tin tức truyền khắp đại viêm vương triều lớn nhỏ thế lực. Mặc dù không ít người cũng không biết rõ kia nguyên môn đến cùng là bậc nào cấp độ thế lực. Nhưng là lần theo Hoàng thất phản ứng, bọn hắn cũng có thể suy đoán một hai. Vương thị tông tộc một chiêu bị hủy diệt tin tức, càng làm cho tất cả thế lực chấn kinh. Niết bàn cảnh cường giả, tuyệt đối không cách nào phát huy ra như thế uy năng. Nghĩ đến xuất thủ, chỉ có thể là nguyên môn người. Giờ khắc này ở tất cả thế lực đầu mục trong lòng, chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là cùng Lâm thị tông tộc giao hảo. Đông Huyền vực, một mảnh có được vô số truyền kỳ vô tận đại địa. Từng có một tên nhất bản cảnh cường giả muốn đo đạt Đông Huyền vực đến cùng có bao lớn, cuối cùng cố gắng cả đời cũng chưa từng hoàn thành. Tại vùng trời này mang đại địa phía trên, có được đếm mãi không hết vương triều. Tại vương triều phía trên, lại có siêu cấp tông môn. Siêu cấp trong tông môn, lại lấy bát đại đỉnh tiêm siêu cấp tông môn xưng hùng. Ma Nguyên môn, lại là bát đại đỉnh tiêm siêu cấp tông môn đứng đầu. Bát đại đỉnh tiêm siêu cấp tông môn hiện lên 8 cái phương vị, giơ cao đứng ở Đông Huyền vực 8 cái phương hướng. Ma Nguyên môn ở vào đang phương đông. Tại Nguyên Môn trung quanh, trải rộng đâu chỉ vạn đếm được vương triều. Những này vương triều đều là lấy Nguyên Môn cầm đầu. Ông. Lông ánh sáng bên ngoài trên bầu trời, không gian lập tức vặn vẹo. Sau một khắc, mấy chục đạo thân ảnh bằng hư không hiện hiện. Chính là Tần Minh bọn người. Thông qua Lưu Thông bày ra nghịch thiên trận pháp, Tần Minh bọn người thoáng qua ở giữa liền từ kêu bách triều sơn thượng truyền đưa về Nguyên Môn. Hoang nên đi vào Nguyên Môn. Lưu Thông mở miệng nói. Hạc Nhi, ngươi mang theo những người này đi trong môn phái." Lưu Thông hướng về phía bên cạnh một vị thanh niên nói, "Rõ. Lâm Lang Thiên, ngươi cùng ta cùng nhau đi gặp trưởng giáo." Lưu Thông mở miệng nói, "Tần Minh đã được thu làm trưởng môn thân truyền, tự nhiên không thể cùng những đệ tử bình thường kia đồng dạng đãi ngộ." Lưu Thông lập tức mang theo Tần Minh tiến vào nguyên môn, nương tựa theo trong tay trưởng giáo chi lệnh tự nhiên không người dám cản. Theo hai người xâm nhập, hoàn cảnh bốn phía cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Ngoại trừ dần dần hùng hồn thiên địa nguyên khí, Còn có dần dần cải biến lối kiến trúc. Đến gần chân núi vị trí, là phổ thông đệ tử chỗ ở mặc dù là độc môn học viện, nhưng lại cũng mười điểm thấp bé cú nát. Lại hướng lên, chính là nội môn đệ tử cùng tất cả trưởng lão thân truyền đệ tử chỗ ở, ngoại trừ so phổ thông đệ tử chỗ ở lớn hơn gấp trăm lần bên ngoài, còn có thể từ bên ngoài mang một chút người hầu tiến đến vùng dưỡng. Lại hướng lên, chính là các trưởng lão chủ sở, về phần đỉnh núi thì là trưởng giáo ở lại địa phương. Mục đích của hai người địa, chính là đỉnh núi chỗ Theo nội môn đệ tử cùng trưởng lão thân truyền đệ tử Trô ở bắt đầu, nguyên khí nồng độ liền phát sinh biến hóa rõ ràng. Nơi này thiên địa nguyên khí nồng độ đã gần như sền sệt, trực tiếp hấp thu trong đó thiên địa nguyên khí thậm chí muốn so phục dụng Niết Bàn Đan hiệu quả còn mạnh hơn. Chết không được tất cả mọi người lấy gia nhập Bát Đại siêu cấp tông môn làm mục tiêu, liền vẹn vẹn bằng vào cái này nồng đậm sền sệt thiên địa nguyên khí, liền muốn xa xa đem một chút phổ thông siêu cấp tông môn cùng vùng triều thế lực bỏ lại đằng sau. Hai người tới đỉnh núi chỗ, nơi đây trống rỗng chỉ có một chỗ rách nát nhà tranh, cùng dưới núi kia sa hoa kiến trúc tạo thành chênh lệch rõ ràng. Trần Minh khẽ giật mình, có chút không hiểu. Cái này rách nát nhà tranh bên trong có khác động thiên. Lưu Thông mở miệng nói, "Tần Minh có thể thấy rõ ràng, kia nhà tranh chu vi lít nha lít nhí sắp hàng trận bàn." Lưu Thông không có nói cho Tần Minh, nếu như không phải hai người cầm trong tay trưởng giáo lệnh, sợ là đã sớm bị những này sát trận diện sát. Những trận pháp này, quân tử nguyên môn các đời trưởng giáo bố trí. Trong đó yếu nhất trận pháp, đều có thể tùy tiện diễn sát sinh tử huyền cảnh cường giả. Đi vào kia rách nát nhà tranh về sau, Thần Minh mới tính Minh Bạch Lưu Thông cái gọi là có khắc động thiên ý tứ. Nhìn chỉ có mấy chưởng không gian, trong đó không gian vậy mà đủ cùng nửa cái nguyên môn sánh vai. Tại hư không bên trên, một vị lão giả ngồi xếp bằng phù ngồi. "Tham kiến trưởng giáo." Lưu Thông cung kính nói. "Gặp qua trưởng giáo." Thần Minh cũng nói theo. "Ngươi chính là Lâm Lang Thiên." "Không tệ, không tệ." Nguyên môn trưởng giáo ngay cả dùng hai cái không tệ, biểu đạt đối Thần Minh tán thưởng. Kia túi đầu lưu thông trong mắt nổi lên thật sâu giật mình ý. Chính là nguyên môn thủ tịch đệ tử, đã đạt đến miết bản cảnh đỉnh phong vương liền cũng không có từng thu được Thiên Nguyên Tử tán thưởng. Thần Minh thì nhìn chòng chọc vào Thiên Nguyên Tử. Đây chính là chuyển luân cảnh cường giả a. Chương 201, Lâm Thần truyện, cảnh thứ nhất. Câu giới thiệu. Nguyên môn trưởng giáo có 3 người, Thiên Nguyên Tử, Địa Nguyên Tử cùng Nhân Nguyên Tử. Ba người tu vi đều đã đạt đến chuyển luân cảnh, mà Thiên Nguyên tử thì là tiếp cận nhất luân hồi cảnh một cái kia. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào luân hồi cảnh. "Thứ này về sau, ngươi xứng sư tôn ta là đủ." Thiên Nguyên tử mở miệng nói. Thiên Nguyên tử, quả thực vừa hung ác nhường lưu thông chấn kinh một cái. Hắn muốn cho rằng nói tới trưởng giáo đệ tử, chính là Địa Nguyên tử hoặc là Nhân Nguyên tử đem Thần Minh thu nhập dưới cờ. Nhưng lại không nghĩ tới, lại là bị Thiên Nguyên tử thu làm đệ tử. Phải biết Thiên Nguyên Tử tu luyện đến nay đã gần đến 5, chỉ lấy qua một vị đệ tử. Mà vị kia đệ tử, nhưng cũng ở bên ngoài lịch luyện thời điểm vô ý chết yểu. Mặc dù cuối cùng nguyên môn hủy diệt cái kia giết Thiên Nguyên Tử đệ tử tông môn, nhưng là người không chết có thể hồi sinh, từ cái này lấy hậu Thiên Nguyên Tử liền lại chưa thu qua đệ tử. Lang Thiên gặp qua sư tôn. Thần Minh Quỷ trên mặt đất cung kính đi lễ bài sư. Từ nay về sau, ngươi chính là ta Thiên Nguyên Tử đệ đệ. Thiên Nguyên Tử cất cao giọng nói. Nếu như có người ức hiếp ngươi, chi bằng cùng ta nói. Đây là ta lệnh bài, ngươi cầm vật này có thể tự do xuất nhập nguyên môn tất cả trọng địa. Có người dám khi dễ ngươi, ngươi ngay tại cái này lệnh bài bên trong giốt vào một kia nguyên khí, ta tự nhiên sẽ đối tới. Thần Minh cung kính tiếp nhận viên kia lệnh bài. Chiếc nhẫn này bên trong có ngươi cần thiết tài nguyên tu luyện, nắm chặt đột phá đến miết bản cảnh đỉnh phong. Chờ ngươi đột phá đến miết bản cảnh đỉnh phong, lại đến gặp ta. Thiên Nguyên tử mở miệng nói. Đa tạ sư tôn. Tần Minh cùng Lưu Thông lập tức cung kính lui xuống. Chỉ nói mấy câu liền nhường Tần Minh ly khai, cái này cũng không phải Thiên Nguyên Tử. Thiên Nguyên Tử thân là Nguyên môn ba đại trưởng giáo đứng đầu, trên thân gánh vác trách nhiệm đông đảo, tự nhiên không có khả năng một mực đem thời gian tốn hao trên người Tần Minh. Nếu như khắp nơi đều cần Thiên Nguyên Tử chỉ đạo, kia Tần Minh cũng không có tư cách trở thành trưởng giáo đệ tử. Đợi Tần Minh sau khi hai người đi, hư ảo không gian bên trong lập tức lại nhiều hai thân ảnh. Ba người tướng mạo cực kỳ tương tự. Hai vị sư đệ, các ngươi như thế nào đối đãi cái này Lâm Lang Thiên?" Thiên Nguyên Tử mở miệng nói. "Kẻ này có thể thành đại sự." Địa Nguyên Tử mở miệng nói. "Có thể thực hiện." Nhân Nguyên Tử lập tức mở miệng nói. "Lâm thân truyền, mời tới bên này." Lưu Thông lập tức cung kính khúm núm. "Trong môn, trưởng giáo thân truyền đệ tử địa vị là cùng cấp Vu trưởng lão." Lưu Thông mở miệng giải thích. Sau đó, Lưu Thông mang theo Trần Minh đi tới trụ sở của hắn. Trần Minh chỗ ở, Thương Dương Hào Hoa. Bốn tầng lầu các, kiến trúc cực kỳ giống Thanh Vân kiến trúc cổ đại. Mà lại tại lầu các về sau, còn có một chỗ độc lập vườn hoa. Cả tòa phủ đệ chiếm diện tích tương đương với hai cái trưởng lão chỗ ở, cái này cũng có thể nhìn ra Trần Minh tại nguyên môn bên trong địa vị. Lâm Thần Truyền, nếu như không có sự tình khác, ta liền đi trước." Lưu Thông mở miệng nói. "Chờ chút." Trần Minh gọi lại Lưu Thông. "Lâm Thần Truyền, còn có cái gì phân phó a?" Lưu Thông tuấn hỏi. "Quan tâm một cái cùng ta cùng đi kia ba người." ta minh bạch." Lưu Thông gật đầu. Lâm Thần truyền yên tâm, việc này bao trên người ta. Lưu Thông đệ tử Đỗ Học đem Lâm Thành ba người dẫn tới phổ thông đệ tử chỗ ở. "Tế sư huynh, nếu như nhóm chúng ta nếu là muốn đi gặp Lâm Lang Thiên sư huynh, cần làm sao tiến đến đâu?" Mạc Lăng mở miệng tuấn hỏi. Đỗ Học biết rõ, cái này ba người cùng Tần Minh quan hệ cùng với môn tốt, tự nhiên không dám thất lễ. "Ba vị sư đệ, nếu như các ngươi muốn đi gặp Lâm Thần chuyện, dùng cái này mai phủ bài liên hệ ta là được." Đỗ Học đem một cái đen như mực lệnh bài giao cho Mạc Lăng, cái này chính là một đạo thông tin phụ văn. Tại Nguyên môn bên trong, muốn gặp mặt Nguyên môn thân truyền đệ tử, chỉ có nội môn đệ tử trở lên mới có tư cách. Lâm Thành ba người mới vừa tới đến Nguyên môn, chỉ có thể theo phổ thông đệ tử làm lên, tự nhiên không có tư cách đi tìm Tần Minh. Sư phó, Đỗ Học đột nhiên cung kính mở miệng nói, Lâm Thành ba người ngẩng đầu, người tới chính là Lưu Thông. Gặp qua chấp sự, nếu là Tần Minh hảo hữu, Lưu Thông tự nhiên cũng không dám lãnh đạm. Ba vị không cần khách khí, nếu có cái gì cần chi bằng cùng ta đồ đệ này nói. Cảm ơn chấp sự." Ba người đồng nói. Bọn hắn biết rõ, Lưu Thông đối bọn hắn tốt như vậy hoàn toàn là bởi vì Trần Minh. Cho dù là dạng này, bọn hắn cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Cửu Thiên Thái Thanh cùng Lăng Thanh trúc tính toán tại trong các, ánh mắt nhìn thẳng phương xa. "Sư tỷ, có đổi mới hoàn toàn tân đệ tử muốn gặp ngài." Một vị thị nữ đi đến. Tân tân đệ tử muốn thấy mình. Lăng Thanh Trúc lập tức có chút tức giận. Có phải hay không ta quá hiển hòa rồi? Người nào cũng dám bỏ vào đến. Tư Tỷ, hắn nói là ngươi giả quen biết, ta không làm chủ được. Thị nữ kia lập tức bị dọa ra tiếng khóc, Lăng Thanh Trúc cũng ý thức được sự thất thố của mình. Ta biết rõ, ngươi đi xuống đi. Lăng Thanh Trúc mở miệng nói. Nhìn qua thị nữ kia đi xa bóng lưng, Lăng Thanh Trúc không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Tự mình quen biết đã lâu, người là? Lăng Thanh Trúc nhìn qua trước mắt cái này thiếu niên hơi nghi hoặc một chút nói